chương một trăm bốn mươi sáu tịch d i ệ t sinh lôi chủng chương một trăm bốn mươi sáu tịch d i ệ t sinh lôi chủng vốc một tiếng v a n g nhỏ so bọn khí vỡ vụn còn muốn y ế u đất vương bình an ý thức chỗ sâu điểm này vừa mới ngưng tụ ra gánh chịu lấy hắn đối tân sinh tất cả h u y ễ n tưởng điểm sáng thậm chí còn chưa kịp vững chắc một giây đồng hồ liền bị t r u n g quanh cái kia tham lam hắc cám một ngụm n ố t xuống liền thứ cặn bã đều không có thừa vương bình a n thân thể run lên bần bận trong cổ họng phun lên một câu ngai ngái phản vệ lĩnh vực bản năng là sắp xếp hắn loại kia tuyệt đối tịch diện phát tắc dùng không được bất luận cái gì dị loại cảnh cáo cảnh cáo phát tác xung đột năng lượng n g ư ợ c dòng trong thức hải kim cương tiểu nhân gấp đến độ giơ chân trong tay bưng lấy cái kia dùng để giám sát số liệu máy tính bảng chính khói đen bước lên ta ra ra con đường này không đúng đây chính là tịch diện phát tác là ăn tươi nuốt sống l ô đen ngài đi đến đầu ném năng lượng đó chính là bánh bao thịt đánh chó vừa rồi trong nháy mắt đó ta thua lỗ trọn vẹn năm trăm linh điểm năng lượng năm trăm linh a liền cái vang đều không có nghe v ư ơ m ì n h an không để ý hệ thống kêu dền hắn không t i tả lại đến hắn hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống thể nội khí v ế t sôi trào nếu một chút không được vậy liền nhiều đến điểm lượng biến gây nên chất biến hệ thống cho ta điều động điểm năng lượng vương bình an trong lòng quyết tâm cho ta bảo vệ kia sinh cơ kia ta cũng không tin ta có hai triệu điểm năng lượng đập xuống còn nện không ra cái h ồ đến cái này đây chính là ngài nói a hệ thống mặc dù đau lòng nhưng lực chấp hành không thể chê khởi động cấp một phòng hộ hiệp nghị điểm năng lượng tiêu h đốt chuẩn bị rót vào Và anh một cố năng lượng vàng bạc thuận vương bình an ý chí cưỡng ép rót vào mảnh kia tính mình h á cám trong lĩnh vực lần này không còn là yếu ớt điểm sáng mà là một đoàn trói mắt cường vang lôi c u ố n lấy vương bình an ý chí n g ạ n h sinh sinh ở trong hát cám chống ra một mảnh một tấp v ô n g thành vương bình an trong lòng vui mừng có thể một giây sau hiện thực cho hắn một cái vang r ộ i cái tát mảnh hát cám kia phảng phất bị trọt giận nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi tịch d i ệ t phát tắc đột nhiên trở nên bắt đầu c u n c bạo bọn chúng không còn là bị động t h ố n vệ mà là chủ động phát khởi vây quét vô số đạo lôi đình màu đen từ bốn phương tám hướng v à tới giống như là một đám người thấy mùi máu tươi cám ậ p điên cùng cắn xé đoàn kia không hợp nhau qua mang、Ấm. hai triệu điểm năng lượng cấu trúc phòng tuyến tại pháp tắc phương diện nghiền ép bên dưới yếu đ ớt giống trăng giấy vẹn vẹn kiên trì ba giây trùm sáng vỡ nát hát cá một m lần nữa khép lại đồng thời so trước đó càng thêm t h n g trầm càng tăng áp lực hơn nữa、Phúc. vương bình a n lần này nhịn không được một ngụm máu tơi ư màu vàng phun tại trước mặt trắng loan trên sàn nhà cái kia bị hắn nắm ở trong tay m ộ t điêu vậy bởi vì kịch liệt run dậy mà lăn xuống một bên thất bại. Thảm bại song song hệ thống đặt mông ngồi liệt trên mặt đất nhìn xem trong nháy mắt kia bốc hơi điểm năng lượng số dư còn lại khóc không ra nước mắt ta ra ra lúc này thật không phải chuyển tiền bản hệ thống vừa rồi phân tích một v à n lần cho ra kết luận tất cả đều là tử lộ cái đồ chơi này dính đến đạo bản chất đó là quy tắc phương diện đánh cờ chúng ta dùng điểm năng lượng đi cứng răng trồng tựa như là dùng tiền mặt đi chắn h ư n g thủy căn bản không phải một cái vĩ độ đồ vật đ ề này siêu cương a đây là hệ thống lần thứ nhất thừa nhận chính mình bất lực dĩ vang vua luận gặp được vấn đề nan giải gì chỉ cần chịu nệ tiền luôn có thể tìm được đương t ử nhưng hôm nay tiền không dùng được cũng có thể là, là không đủ tiền vương bình ăn lau một cái vết máu ở khoe miệng nhìn xem lăn xuống tại bên chân mục tiêu trong lòng sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại thật chẳng lẽ không được chẳng lẽ tịch diệt chính là thuần túy tử lộ ngu xuẩn cái kia g i à n mua khô khốc chữ lần nữa tại trong khoang thuyền văng lên vương phòng long liền cũng không n g ầ n đầu trong tay chẳng biết lúc nào lại cầm lên một khối mới đầu gỗ đao khắc ở phía trên vẽ đến b ă n g xào xạc cùng thiên đấu ngươi có mấy cái mạng đủ lấp vương khải đứng ở một bên nhìn xem cháu trai thổ huyết bàn tay nắm thật chặt muốn nói cái gì cuối cùng vẫn ngẩm ngược lại loại thời điểm này hỗ trợ chính là hại hắn vương bình an thở hồn hện ngẩng đầu nhìn về phía cái kia khô gầy bóng lưng hắn không p h ụ c nhưng hắn không biết nên làm sao phản bác sự thật thắng hùng biện hắn vừa rồi kém chút đem chính mình đụa chơi chết ta không rõ vương bình an thanh â m khẳng hạn nếu muốn sống nhất định phải đ ố i kháng chết không đ ố i kháng chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem nó bị n u ố t vương t ò n g l o n g trong tay đ a o k h á t n gừng hắn xoay người cặp kia đôi mắt giản mua vẩn đục nhìn xem vương bình an giống như là đang nhìn một cái đầu góc chậm chạp ngon thạch ai nói cho ngươi tịch diệt là sống mặt đối lập vương bình an sửng sốt đây không phải thưởng thức sao sinh cùng tử sáng cùng tối nước cùng lửa nông cạn vương tòng long lắc đầu người thấy qua đêm tối là quang minh đấy địch nhân sao đêm tối đi qua bình minh từ trước đến nay bọn chúng là một cái vòng tròn không phải hai đầu tuyến lao nhân thanh âm không lớn lại mỗi một c h ữ đều giống như trọng truy gõ lấy vương bình an cố hữu nhận biết hàng rào n g ư ơ i lĩnh vực kia hiện tại chính là một tấm giấy trắng bị ngươi thoa khắp mực nước ngươi muốn tại phía trên vẽ tranh nhất định phải cầm thanh đao đi c ả m ự c nước đó là phá hư ngươi vì cái gì không thử vương tòng đổn ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái đem cái này mực nước xem như ngươi vẽ tranh thuốc màu đem t ị c h diệt khi thuốc màu đem thôn phệ vạn vật tính mịch xem như thai n é n tân sinh rừng ấm ẩm ẩm vương bình a n trong đầu phảng phất có một đạo tiểm điện xẹt qua chiếu sáng mảnh mê vụ kia chủng điệp tư duy cấm khu đúng vậy a tại sao phải đổi kháng tịch diệt thôn phệ hết đậy vậy nó thôn phệ đi xuống năng lượng đi đâu cũng không có biến mất bọn chúng chỉ là trở về bản nguyên nhất trạng thái biến thành không mà đạo gia còn ó i t h không sinh có chính là bởi vì không mới có, có vô hạn khả năng chính mình trước đó cách làm tựa như là tại một khối đất đai phỉ nhiều bên trên nhất định phải trải lên một t ầ n g x i、si、mang lại đi trồng cây đơn giản n g u không ai bằng h ồ vương bình an thật dài phun ra một ngụm trọc khí đem trong lòng cái k i a cố đ ộ i vàng sao động cùng hiệu quả và lợi ích triệt để b ạ i không hắn nhắm mắt lại lần nữa chìm vào ý thức c h ỗ sâu lần này hắn không có vội vã điều động năng lượng cũng không có vội vã đi tạo dựng cái gì q u a n cầu hắn chỉ là đem mình làm một giọt nước dung nhập mảnh tia trong bóng tối vô tận lạnh cực hạt lạnh đó là pháp tắc bản nguyên nhiệt độ nhưng hắn không có kháng cự cũng không hề dùng khí huyết đi chống cự hắn t ù y ý loại kia tịch diệt khí tức bao khỏa chính mình thẩm thấu chính mình thẳng đến chính mình cũng thay đổi thành hắc cám này một bộ phận hắn nhìn đến tại mảnh này nhìn như hư vô sâu trong bóng tối r ũ n g động so b i ể n cả còn muốn năng lượng bảng bạc triều tịch đó là bị tịch diệt pháp t ắ c phân giải sau thuần túy hạn bọn chúng đang hoan hô đang nhảy bọn đang đợi một cái chỉ thị một cái có thể làm cho bọn chúng một lần nữa tổ hợp sắp xếp thời cơ ta ra ra ngài đây là hệ thống nhìn xem vương bình an cái kia cơ hồ dừng lại biểu hiện sinh mệnh doa đến d ò n số liệu tán loạn ngài đừng nghĩ còn a ta mặc dù thua lỗi tiền nhưng thời gian còn phải qua a vương bình an không để ý đến hệ thống ồn ào hắn đang đợi các loại thời cơ kia hắn tại ký ức bảo khố lý tìm kiếm bất động minh vương thân không được đó là thủ ngự quá cứng bị ảnh tiêu giao du không được đó là tốc độ quá tung bay cuối cùng ý thức của hắn dừng lại tại quyển kia để hắn lập nghiệp ép cấp võ kỹ bên trên thử tiêu bôn u lôi trưởng lôi đình chủ sát phạt chủ hủy diệt đây là thế nhân nhận biết nhưng ở trong truyền thuyết xa xưa xuân lôi một ban vạn vật khôi phục lôi đình cũng là thiên địa k è lệnh là tỉnh lại sinh cơ nhiệm trống tùy cùng, diệt cuối c hắn í n tân sinh.、Cái、này kêu là, sáng tạo diệt chân ý tìm được. Vương Bình an ý thức đống nhiên ngưng h thức h là là, tạo diệt tìm tụ. Cái được. kêu ý ý không chỉ ò n sáng ý đồ đi sáng tạo cái gì tạo t cụ ể đồ vật. Hắn h c là từ chính mình đối tử tiêu buôn lôi trưởng trong c ả n g lộ chóc ra cái kia một tia thuần t ú nhất yếu đ ớt nhất nhưng cũng cứng rắn nhất sinh chi ý đây không phải là ánh sáng đó là một đạo ý niệm một đạo muốn phá đất mà lên muốn tại trong tuyệt vọng hò hét ý niệm đi thôi hắn ở trong lòng nhẹ nhàng nói ra sau đó đem đạo ý niệm này nhẹ nhàng ôn nhu đưa vào mảnh hát cám tia năng lượng triều tịch trung tâm nhất không có đối kháng không có bài xích đạo ý niệm kia tựa như là một viên hạt giống bồ công anh bay xuống tại phì nhiêu hắt thổ địa bên trên hoàn mỹ dung hợp ông ngoại giới nguyên bản tĩnh mịch một mảnh trong khoang thuyền đột nhiên vang lên một tiếng kỳ dị bù bù t h a n h âm kia cực thấp lại lực xuyên thấu cực mạnh trực tiếp tại vương khải cùng vương tòng lòng trên mảng nhị chấn động vương khải mánh mở to hai mắt nhìn hắn nhìn thấy ngồi xếp bằng vương bình an trên thân cái kia c ô nguyên bản cùng bạo âm lanh tịch diện khí t ư c đột nhiên thay đổi trở nên ôn nhuận đứng lên tựa như là mùa đông khắc nghiệt tròng đột nhiên thổi tới một trận gió mát ngay sau đó tại vương bình an chỗ mi tâm một chút hào quang màu từ kim không có dấu hiệu nào sáng lên nó rất nhỏ so cây kim còn muốn nhỏ nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt không gian chung quanh đều phảng phất đ ọ c lại nó không có bị thối vệ tương phản chung quanh những cái kia nguyên bản không ai bị nổi năng lượng h ắ c á m giờ phút này vậy mà giống như là một đám tìm được quân chủ thần dân điên c u ồ n g hướng lấy một điểm kia quang mang hội tụ cung cấp nuôi dưỡng nó che chở nó ccc nhỏ xịu dòng điện tiếng văng lên điểm này quang mang bắt đầu kéo rỗi biến hình cuối cùng hóa thành một viên chỉ có chừng hạt gạo toàn thân t ừ kim mặt ngoài hiện đầy huyền ảo lôi văn hạt giống nó lẳng lặng lơ lửng tại vương bình an mi tâm phía trước ba tấp chỗ một hô khe hấp theo nó rung động toàn bộ trong khoang thuyền linh khí đều theo c ộ n minh vương phòng lòng tấm kia vạn năm không đổi cây không n ị c h n g ậ m bên trên rốt cục lộ ra một tia đập r u n g hắn buông xuống cao khắc thân thể hơi nghiêng về phía trước g ắ t gao nhìn chằm chằm viên hạt giống kia lấy tịch diện lạ thổ lấy lôi đình là c h ủ lão nhân trong thanh n m lần thứ nhất mang tới một tia khó mà che giấu tán thưởng hào tiểu tử cái này không phải cái gì thất phẩm lĩnh vực đây rõ ràng chính là một viên thế giới phối t h a i vương bình an chậm rãi mở mắt ra trong đôi t r ò n g mắt kia không còn là đơn t h u ầ n lôi quăng nổ tung mắt trái thâm thúy như vực sâu đó là tịch diệt hắt mắt phải sáng trói như dương đó là tân sinh tím cả hai xen lẫn xoay tròn cuối cùng bình tĩnh lại hắn vươn tay lòng bàn tay hướng lên viên tiêu màu tử kim lôi trùng khéo léo rơi vào trong lòng bàn tay hắn xoay t i ế t chuyển tản ra một c ố khiến người ta run sợ nhưng lại mê say khủng bố ba động thành nam danh trong thất hại hệ thống phát ra đời này lớn nhất một tiếng sợ hai thằng c h ụ c nó nằm ngoài trước màn hình nhìn xem viên kia lôi trùng số liệu phân tích bảng cái cầm nệm đến nát b é t cái đồ chơi này mức năng lượng như thế nào là không biết ta ra ra ngài vừa rồi đã làm gì ngài đây là xoa cái đạn hạt nhân đi ra sao không không đúng cái này so đạn hạt nhân cao cấp nhiều cái đồ chơi này có thể trưởng thành nó đang ăn chung quanh mảnh vỡ phát tắc vương bình a n nhìn xem trong tay lôi trùng khoe miệng bứt lên một cái mọi b ệ n lại vui sướng đường cong cái này không gọi đạn hạt nhân hắn nhẹ nhàng nói ra trong thanh âm lộ ra một cỗ trước n à y chưa có tự tin cái này gọi hy vọng vương khải bước nhanh đi lên trước tấm kia trên khuôn mặt uy nghiêm viết đầy kích động liên t h ủ đều làm run bình an người cảm giác thế nào thật tốt vương bình an nắm chặt n ắ m đ ấ m đem lôi trùng thu nhập thể nội loại kia khống chế hết thảy không còn là bị lực lượng đ ẩ y đi mà là chính mình khống chế lực lượng cảm giác để hắn say mê đa tạ lao tổ chỉ điểm hắn đứng người lên đối với vương tòng long lần nữa thật sâu túi đầu lần này là triệt triệt để để chịu phục nếu là không có câu nói kia chỉ điểm h ắ n coi như đem mấy chục triệu điểm năng lượng nốt rủi chạy không thoát cái kia ngó cụt vương phòng lòng k h o á t tay áo một lần nữa cầm lấy đ a o khắc đường là chính ngươi đi ta chỉ là chê ngươi q u á ổn thuận mồm nói hai câu lao đầu nhi ngạo kiểu cực kỳ nhưng vương bình an rõ ràng nhìn thấy lao tổ khắp đầu gỗ động tác nhẹ nhàng không í t thậm chí trong miệng còn ngâm nga không biết tên điệu hát dân gian đúng lúc này một mực bình ổn chạy về với bụi đất đạo chu đột nhiên kịch liệt chấn động trong khoang phiền ánh đèn lóe lên một cái. cái kia cố quen thuộc làm cho lòng người nhảy ra tốc mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt đành tới đến vương t ò n g long tử tốn nói một câu vương bình an quay đầu nhìn về phía cửa sổ mặt tàu ngoài cửa sổ những cái k i a v ặ n b ẹ o điên cùng p h á p tắc đường cong ngay tại cấp tốc tối lụi tựa như là bị kéo ra màn tre thay vào đó là một mảnh càng thâm t h ú y hơn càng thêm hỗn loạn tràn đầy huyết tinh cùng mùi khói thuốc súng đạo chân thực tinh không hỗn loạn tinh vực mảnh này toàn liên bang bẩn chịu nhất nguy hiểm nhất cũng là tự do nhất thổ điện cuối cùng đã tới vương bình an hít sâu một hơi trong mắt tử kim quang mang lóe lên một cái rồi biến mất vừa bặn mới vừa bắt cái món đồ chơi mới đang lo không có địa phương thử tay nề hy vọng nơi này các bằng h ư u có thể chịu đánh một chút chương một trăm bốn mươi bảy hỗn loạn nhạc dạo chương một trăm bốn mươi bảy hỗn loạn nhạc dạo anh về với bụi đất hào cái kia nguyên bản bình ổn đến như cùng ở tại nhà mình hậu viện t à n bộ thân t u y ể n giờ phút này phát ra một tiếng giận người kim loại vặn bèo âm thanh tất cả mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt này biến mất thay vào đó là một cố nặng nề g h đến để cho người ta muốn nôn mửa lực hút lôi kéo vương bình a n i ệ n trắng loan mít tưởng cưỡng ép ổn định thân hình trong dạ dày rời sông lấp biển ở trong thất hải cái kia mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân so với hắn còn không chịu nổi. nó nằm nhoài linh tinh trên sân ư đất nhỏ đối với hư không n ố t h a n cái kia nguyên bản sáng chói dòng số liệu thân thể giờ phút này ảm đạm bồ quang thỉnh thoảng còn hiện lên hai đạo đ ô n g tuyết bình phong ta ra ra cái này không phải nhảy vào ta đây rõ ràng chính là phỏ mặt khởi động lại bản hệ thống nơi trọng yếu lý khí đều muốn n ố t đi chỗ này số liệu làm sao tất cả đều là loại mã l i ê n cái ra dáng vật lý quy tắc đều không có vương bình an không đếm x ỉ a tới hội hệ thống phần nàn hắn ngầm đầu nhìn về phía cái kia phiến cửa sổ mặt đ u chỉ một chút tể cả ra đầu nơi này không có tinh không hoặc là nói nơi này không có người bình thường nhận biết bên trong loại kia tô điểm lấy sáng trói tinh thần màn vải màu đen ngoài cửa sổ là một mảnh màu đỏ sậm đục ngầu hư không tựa như là một c h ậ u tẩy qua mang máu khăn lau nước bẩn tại mảnh này trong nước bẩn nổi lơ lửng vô số lục địa to lớn hải cốt bọn chúng có giống như là một tòa bị tiêu diệt mặt núi có giống như là một khối phá toái thềm lục địa phía trên thậm chí còn lưu lại sớm đã phong hóa phế tích thành thị ở trong hương không im lặng xoay tròn va chạm mà tại cuối tầm mắt một viên to lớn phá toái hành tinh vắt ngang ở chân trời nó không còn là hình tròn hình cầu mà là giống một cái bị cắn một nửa người đều đã đổ sụt lộ ra nội bộ quay c u ầ n phun trào màu đỏ sậm nham tương tương đạo mắt trần có thể thấy vết nước màu đen như là con rết vết sẹo bỏ đầy viên này sắp chết hàng tình mặt ngoài tia sáng mặt mẹo không gian rối loạn đây chính là hỗn loạn tinh vực liên bang u ác tính tội phạm thiên đường văn minh mộ đ ị a đến vương khải thanh â m ở phía trước văng lên hắn đứng tại cũng không có thực thể trước đài điều khiển hai tay lăng không ấ n xuống vương bình an bén nhạy phát hiện ra ra ưỡn lưng đến trực tiếp cặp kia ngày bình thường luôn luôn híp lửa trong đôi mắt giàn mua giờ phút này không có bất kỳ cái gì đủng m u chỉ có cực độ chuyên trú Bình an, thử cảm ứng chung quanh. thử chút một cảm vừa ư Vương ơ n không về nói.、Vương、bình an Hắn nhắm mắt lại, tinh thần lực cẩn thận g khải theo theo. chậm lời dãi lại, đầu vậy về trở mắt t làm lực n từng nô g ly từng tí r khoan thuyền. Vừa mới Vừa m tiếp xúc ngoại giới trong đầu của hắn tựa như là bị nhét vào một thanh n u n g đỏ hạt sát loạn quá loạn nơi này p h á p tắc chi dây không còn là loại kia ngay ngắn trật tự đường cong mà là một đ o à n bị đánh lật ra bóng đen vô số đứt gãy mảnh vỡ p h á p tắc ở trong không gian lung tung bay múa lựa không phải nóng có thể là lạnh ánh sáng không phải thẳng có thể là cong hắn tại ngoại giới vẫn lấy làm kiêu n ạ o cảm dân lực ở chỗ này bị áp suất đến cực hạn thậm chí ngay cả thể nội viên kia vừa mới ngưng tụ lôi trùng đều nhận loại này hỗn loạn hoàn cảnh áp chế trở nên có chút h ể vải suy sụp c ả m thấy vương khải thanh â m chuyển đến rất khó chịu vương bình an ăn ngay nói thật trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dị giống như là tại trong vũng bùng bơi lội môi động một cái đều m u ố n tiêu hao bình thường gấp mười lần tinh lực cái này đúng rồi một mực ngồi ở trong góc điêu k h ắ c gỗ mục vương tòng l o n g đột nhiên mở miệng hắn thổi đi trên lưới đao mảnh gỗ vụn ngữ khí bình thản nơi này là thần chiến chi đ i ệ quy tắc bị đánh nát gây dựng lại gây dựng lại g ở chỗ này vận dụng lĩnh vực n g ư ơ i muốn đối kháng không phải đ ị c h nhân là vùng tiên h địa này bản thân nếu là sợ hiện tại quay đầu còn kịp vương bình ăn lao vẹt mồ hôi n h ế c miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm r ă n g trắng sợ lao tổ ngài nói bửa nơi này mặc dù loạn nhưng hắn nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội cái tia cố mặc dù bị áp chế lại bởi vì ngoại giới hỗn loạn kích thích mà trở nên càng thêm cô đọc khí huyết đủ kinh vương p h ò n g lòng t â m tia cây khô ra một dạng trên khuôn mặt không lộ vẻ gì chỉ là trong tay đao k ắ c lại nhanh mấy phần đừng ba hoa vương h ả i đánh gãy cháu trai lời nói hùng hồn ngôi b ư ớ c vàng chúng ta phải xuyên qua rác rời mang cái gọi là rác rời mang chính là vườn quanh tại viên tiêm phá toái hàng tinh chung quanh một vòng to lớn vật hình c á i vòng cách tới gần nhìn vậy nơi nào là cái gì vành đai thiên thạch đó là vô số chiếc tinh hạm hải cốt từ thời đại thượng c ổ thanh đồng c h i ế n thuyền đến liên bang loại hình mới nhất tàu bảo vệ thậm chí còn có một ít tạo hình quái dị hiển nhiên không thuộc về loài người văn minh dị tộc phi thuyền bọn chúng lít nha lít nhít xếp cùng một chỗ hợp thành một đầu dài đến mấy trăm triệu cây số kim loại dòng sông tại hàng tinh lượt hút dẫn dắt bên dưới chầm lưu động về với bụi đất hào giống như là một đầu không đáng chú ý cá con một đầu đâm vào đầu này tràn đầy khí tức tử vòng kim loại trong dòng sông vương khải thao tác tinh tế tới cực điểm chiếc này nhìn rách dưới đạo chu ở dưới sự khống chế của hắn linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi nó nghiêng người tránh đi một khối to lớn vỏ bọc thép lại đang cực kỳ nguy cấp thời khắc chui qua một chiếc cắt thành hai đoạn chiến đấu hạng phần bụng mỗi một lần biến hướng đều nương theo lấy thân tàu sát ngoài cùng vết nứt không gian ma sát sinh ra chói hai d í c lên vương bình an hãi hùng khiếp v ĩ mà nhìn xem ngoài cửa sổ nhiều lần những cái kia to lớn hải cốt cách cửa sổ mạng tàu chỉ có không đến mười mét khoảng cách hắn thậm chí có thể thấy rõ hải cốt chỗ đ ứ t cái kia giữ t ậ n kim loại sẽ rách vết tích cảnh cáo mạng trái thuyền phương cao năng phản ứng cảnh cáo phải mạng thuyền phương không gian sụp đổ má ơi nơi này là người lợi sao ta ra ra n g a y nhìn bên kia chiếc thuyền kia có phải hay không lần trước chúng ta đang giáo khoa trên sách nhìn thấy thái thản cấp mẫu hạng làm sao cũng bị hủy đi thành linh kiện hệ thống tại ý thức hải trong hô to gọi nhỏ bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ để vương bình an rất muốn đem nó che giấu an tính chút vương bình an ở trong lòng quát lớn một câu đột nhiên trong cơ thể hắn lôi trùng đ ỗ n g nhiên hơi núc ních một chút không phải là bởi vì pháp tắc c áp chế mà là bởi vì s á t khí loại kia thuần túy mang theo mùi máu tươi cùng tham lam ác ý có người vương bình an t h vất ra vương khải không nói gì chỉ là động tác trên tay nhanh hơn vương phòng l o n g vẫn tại khắc đầu gỗ phản phất trời sập xuống đều không có quan hệ gì với hắn khoảng cách về với bụi đất hào ba mươi km bên ngoài một chiếc bị cải tiến đến hoàn toàn thay đổi tinh hạm hải cốt nội bộ không khí nơi này đ ụ không chịu đổi tràn ngập rượu kém chất lượng tinh mồ hôi bẩn cùng dầu máy hỗn hợp lại cùng nhau hương vị to lớn đài chỉ huy bị cải tạo thành một cái lâm thời đánh mặt trận một đám tướng mạo hình thù kỳ phái sinh vật chính vây tại một chỗ la lối om sòm bọn hắn có mọc ra ba cái đầu có trên da bao trùm lấy lân phiến còn có dứt khoát đem nửa người đều đổi thành tay chân giả máy móc lớn lớn lớn lao từ ép đ ạ i một cái mặt mũi tràn đầy giữ tợn tráng hắn đem một thanh dính lấy máu năng lượng tệ đập vào trên mặt bàn n ư ớ bọt bay loạn đúng lúc này trong góc một máy cũ kỹ màn ảnh ra đa bên trên đột nhiên nhảy ra một cái yêu đ phụ trách trông coi dạ đã chính là cái nhỏ gầy địa tinh t r ủ n g tộc đang ngủ gà ngủ gật điểm sáng kia lóe lên một cái lại biến mất địa tinh rủi rủi con mắt cho là mình nhìn bỏ ra nhưng một giây sau nhỏ một tiếng bén nhọn thanh â m n h ấ p nhở mặc dù không lớn nhưng ở ồn ào để chỉ huy trong lại có vẻ đặc biệt trói thai điểm sáng xuất hiện lần nữa mà lại đang lấy một loại tốc độ cực nhanh cắt vào cảnh giới của bọn hắn vòng đầu nhi địa tinh hét dầm lên thanh â m giống như làm nhỏ bị dâm đôi có dây méo huyên áo đánh cược trong nháy mắt an tính lại t â m mắt mọi người đều tập trung vào hạm kiểu trung g ương tấm kia to lớn hợp kim trên ghế ngồi nơi đó ngồi một cái tự nhân thân cao vượt qua ba mét cả người đầy cơ bắp n ử a bên mặt trái hoàn toàn bị một khối màu đen mặt nạ kim loại bao trùm một cái màu đỏ tươi mắt giả điện tử tại dưới ánh đèn l ờ mở lóe ra làm người sợ h ã i hồng v a n g hắc xa tập mông mảnh này vành đai mảnh vỡ thiên thạch hung tàn nhất linh cầu một trong hắn chậm rãi quay đầu cái tia mắt điện tử khóa chặt màn ảnh ra đa trên màn hình chiếc kia rách tung tóe không có biển số phi t h nhỏ giống như là cái lạc đường hai tử lần lộn xông vào tạp mông tấm kia tràn đầy vết sẹo miệng rộng bắt ra lộ ra một n g ụ m khảm kim biên cá mập răng a t h a n h âm của hắn giống như là hai khối dỉ xét miếng sắt tại ma sát một chiếc đồ cổ hắn đứng người lên bóng ma khổng lồ bao phủ toàn bộ đài chỉ huy nhìn cái kia vỏ ngoài vết dỉ nhìn cái kia hỏng b é t đồ trang cái này hoặc là cái không biết từ chỗ nào cái ngôi mộ trong bỏ ra tới u linh hoặc là tạp mông r ỗ i ra cái kia bị cải tạo thành cánh tay máy tay trái hung hăng cầm một chút chính là một cái mập đến chảy mỡ lại ngu xuẩn đến muốn mạng dê bèo lớn chúng tiểu nhân hắn gào thét một tiếng tiếng gầm chấn động đến rượu trên bàn bình run g d ậ y đ ư n g m u a làm việc đem cái này lạc đường dê con cho ta phá hủy nam giết sạch nữ lưu lại hàng hóa hết thể dọn đi giống đài chỉ huy trong bạo phát ra một trận như giã thú chu lên về với bụi đất hào bên trong vương bình a n nhìn ngoài cửa sổ mảnh kia nguyên bản t ĩ n h mịch hái cốt mang đột nhiên s u ố n g lại những cái kia nguyên bản lẳng lặng nổi lơ lửng to lớn khối kim loại đột nhiên phun ra chói mắt đ ô i lửa một chiếc hai chiếc mười chiếc trọn vẹn mấy chục chiếc tạo hình g ữ t ợ n giống như là dùng các loại phế liệu cưỡng ép mở ra quái vật chiến hạm từ to lớn hải cốt trong bóng tối đông nhiên s ô n g ra bọn chúng tựa như là một đám người thấy mùi máu tươi cá mập mang theo không che giấu chút nào ác ý đem về với bụi đất hào bao bọc b â y quanh chương một trăm bốn mươi tám trong hư không linh cầu t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám trong hư không linh cầu xoẹn một tiếng c h ó i hai dòng điện nổ đủng không có dấu hiệu nào tại về với bụi đất hào ôn nhuận sáng tỏ trong khoang thuyền nổ bang điện từ hệ thống loại hình rất lại phía sau mặt khác đều kiểu như trâu bò một đạo tràn đầy điểm rẽ cùng đông tuyết hình chiếu giả lập tại khoang thuyền chính giữa loạn, trà loạn đó là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mắt trái mang theo kim loại đen bịt mắt độc nhãn t r ẳ n g h á n h á n t ở i trần từng cục trên c ơ bắc hoa văn một đầu dữ tợn màu đen cá mập nồng đậm lông ngực cơ hồ muốn t ừ trong màn hình tràn đầy đi ra trắng h á n hình tượng vừa mới ổn định h á n cái kia hoàn hảo mắt phải liền tham lam quét mắt về với bụi đất hào nội bộ mảnh này giản lược đến cực hạn lại khắp nơi lộ ra cổ khoái con thuyền khi hắn ánh mắt lướt qua vương khải cùng vương tòng lóng lúc chỉ là có chút dừng lại hiển nhiên là coi bọn họ là thành hai cái gần đất xa trời lao đầu ngay sau đó hơi toét ra một cái tràn đầy ác ý cùng tham muốn giữ lấy dáng tươi cười hắc xem chúng ta phát hiện cái gì một chiếc lạc đường lão cổ động thô lỗ toàn giải tần số thông tin cưỡng ép tiếp vào về với bùi đất hảo độc nhãn tráng hán hát xa thẻ được phách lối tới cực điểm rộng như là thấp kém loa phóng thanh tại an tĩnh trong khoang thuyền quanh quẩn thức thời đem các ngươi linh tình nữ nhân cùng hàng hóa đều giao ra lại ra ta có thể cân nhắc cho các ngươi lưu lại toàn t h ờ i vương bình a n nhìn trên màn ảnh cái kêu kêu gạo độc nhãn long cả người đều có chút choáng đầu năm nay còn có như thế phục cổ hải tặc lời kịch này tạo hình này cái này phách lối sức mạnh đơn giản giống như là từ một n g à n năm trước cũ kỹ trong phim ảnh móc đi ra phản phái mô bản hắn vô ý thức nhìn về phía ra ra vương khải muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì vương khải mặt không biểu tình hắn thậm chí liền cũng không n g ầ n đầu vẫn như cũ duy trì hai tay lăng không ấn xuống tại không chế trước sân khấu tư thế phản phất ngoại giới đây chẳng qua là một con ruồi bù bù ngón tay của hắn trước người mảnh hư vô kia đài điều khiển bên trên lộ ra liên tiếp làm cho người hoa mắt tàn ảnh một đạo màu lam nhạt màn ánh sáng tại vương bình ăn trước mặt lạc yên triển khai phía trên bảy ra lấy từng hàng số liệu để quân đ hát sa hào trọng độ cải tiến hình cướp bóc hạng một chiếc tàu bảo vệ linh cầu cấp lắp lên hình thập nhị chiếc chiến lược chủ yếu phân tích thủ lĩnh hát sa thẻ được nhân tộc thất phẩm tông sư sơ giai h á về dự đoán bảy mươi lăm vạn thẻ tả h ư u tinh anh đơn vị lục phẩm võ giả mười tám tên ngũ phẩm võ giả bốn mươi bảy tên tổng hợp uy hiếp đẳng cấp cao nhằm vào phổ thông liên bang thương thuyền đề nghị lẩn tránh hoặc tiêu d i ệ t thất phẩm tông sư vương bình an nhìn xem cái đầu k ế p hàm nhìn nhìn lại phía sau cái kia sơ giai đánh dấu cùng cái kia chỉ có chỉ là bảy trăm năm mươi h về dự đoán hắn vừa mới tăng vọt đến sáu mươi bảy v giờ khác này ở thể nội lao nhanh không n ứ t một loại cực kỳ hoang đường cảm giác tự nhiên sinh ra liền cái này cứ như vậy cái vừa mới sờ đến tông sư ngưỡng cửa ra hỏa cũng dám học người ta cướp bóc ai cho hắn giúp khí vương khải rốt cục có động tác hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn thoáng qua trên màn sáng số liệu tấm vải kia đầy tuế nguyệt nhăn nheo trên khuôn mặt d á n mua lộ ra một chút xíu không che giấu khinh thường hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh vương bình an trong đôi chòng mắt kia giờ phút này lại mang theo một kia rõ ràng suy tính bình an vương khải tiếng nói không đội không chậm vừa hiệu điểm đồ vật mới n g a tay không nữa vương bình an giật mình trong lòng trong nháy mắt minh bạch ý của gia g i a Gia Gia, ý của ngài là những n à y chính là hỗn loạn tinh vực linh cầu vương khải chỉ chỉ trên màn hình cái kia còn tại nước miếng v ă n g t u n g tóe kêu gào muốn giết sạch tất cả nam nhân độc nhãn long trên tay dính đầy người vô tội máu tươi mỗi một cái đều chết chưa hết tội giết không có nửa điểm gánh nặng trong lòng câu chuyện của hắn nhất truyền mang theo một kia nghiền ngẫm v vạn, bắt bọn hắn đi thử một chút n g ư ờ i lĩnh vực kia cách chơi mới vương bình an nghe vậy chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đan điền bay thẳng đỉnh đầu hắn vừa mới tại vương tòng long lão tổ chỉ điểm ngưng tụ gia viên kia bá đạo vô địch lôi trùng đàng lò không có một cái nào thích hợp đóng cắt đến kiểm tra một chút uy lực của nó bọn này đuôi mù hải tặc đơn giản chính là ngủ gật đưa gối đầu đói chết đưa m ạ n hán toàn tịch thế này sao lại là hải tặc đây rõ ràng là một đám sống sơ sở biết di động thí nghiệm vật liệu a vương bình a n trong mắt trong n g á y mắt hiện lên một k i a khó mà ư ớ c chế l ệ mang một đám cá chết t ô m nát cũng dám ở trước mặt của ngài t i ê u g ạ o trong thức hải cái k i a mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân khi nhìn đến địch quân số liệu phân tích trong nháy mắt liền từ linh tinh trên sườn đất nhỏ nhảy dựng chỉ vào ngoại giới chiếu ả đây quả thực là đối với ngài vũ n h ụ là đối với ngài vô thượng b i n h quang kinh n h ậ n n ó lòng đầy căm phẫn gầm t h é t một trận lập tức lời nói xoay chuyển trên mặt chất đầy lịnh nọt dáng tươi cười đúng lúc này cái kia một mực xếp bằng ở trong khoang thuyền phản phất nhập định lao t ă n g giống như vương tổng lòng cũng không ngẩng đầu lên bổ sung một câu hắn v ẫ n tại hết sức chuyên chú điêu khắc trong tay khối kia nhìn không ra nguyên trạng gỗ mục thanh â m giả mua mà bình thản phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ t ố c chiến tóc thắng động tính đ i ể nhỏ đừng đem ngủ say đại gia hỏ đánh thức đại gia hỏa vương bình an trong lòng run lên hắn trong nháy mắt minh bạch vương tòng l o n g trong lời nói thâm ý mảnh này nhìn như hỗn loạn b à n h đai mảnh vỡ thiên thạch còn ẩn giấu xa so với đám hải tặc này càng khủng bố hơn thậm chí liền nửa bước vo thần vương tòng l o n g đều cảm thấy kiên g kỵ tồn tại những hải tặc này chỉ là mảnh hắc cám này trong rừng rậm tầng ngoài cùng nhất trách trách hô hô l i n h cầu mà chân chính mánh hổ cùng cự long còn tại chỗ sâu ngủ say nghĩ thông suốt điểm này vương bình an trong lòng cái kia vừa mới bởi vì sắp đến chiến đấu mà dâng lên một chút ư n g ấ n cấp tốc bị một cố chữ nặng ngưng trọng thay thế hắn nhất định phải, tốc chiến tốc thắng, mà lại phải dùng một lo sạch sẽ nhất lưu loát phương thức vương bình an đứng người lên đã không còn bất cứ chút do dự nào hắn đối với vương khải cùng vương thòng long cung cung kính k í n h liền m ẫ quyền tấm kia tuổi trẻ mà trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy cùng tuổi tắc không hợp trầm ồn cùng tự tin tôn nhi lĩnh mệnh thoại âm rơi xuống hắn không có đi hướng cửa hoang cũng không có mặt bất luận cái gì trang phục chiến đấu đối với một vị tông sư mà nói nhất là một vị lĩnh mộ lĩnh vực cách chơi mới tông sư mà nói da khoang quyền là một loại hiệu suất thấp kém cực kỳ không thể diện phương thức chiến đấu toàn bộ chiến trường đều có thể là lĩnh vực của hắn vương bình an chậm rãi nhắm hai mắt lại hắn muốn để bọn này tại vũ trụ biên hoang hoành hành không sợ tự cho là đúng đám linh cầu mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính cái gì gọi là hàng duy đà kích chương một trăm bốn mươi chín tông sư sơ minh t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín tông sư sơ minh vương bình an không hề rời đi đài chỉ huy hắn thậm chí không có đi hướng hợp kim cửa khoang tại gia ra, ra vương khải cùng lão tổ vương tòng long nhìn soi mói hắn nhắm hai mắt lại ngoài giới cái k i a mấy chục chiếc mở ra giữ t ậ n chiến hạm đã hoàn thành sau cùng vòng đây họ tháo đen ngòm lóe ra bổ sung năng lượng v quang phản phất một đám đói khát dã thú lộ ra ngay bọn chúng chí mạng răng nhanh hắc sa tạc mông tấm tia tràn đầy giữ tận mặt to tại hình chiếu ba d bên trong v ặ n b ẹ o lên phát ra sau cùng thông điệp cuối cùng mười giây đồng hồ lại không đầu hàng liền đem các ngươi manh thành bụi bặm vũ trụ vương bình an đối đây hết thể mắt điếc thai ngơ tâm thần của hắn tại hai mắt nhắm lại trong n ấ y mắt c h i t để chìm vào mảnh kia ở vào đan đ i ể n khí hải cùng ý thức h ả i ở giữa to lớn thế giới trên thần kiều viên tia tân sinh chỉ có trường hạt gạo màu tử kim lôi chủng ngay tại vui sướng nhảy lên lần này hắn không có tính bắn giống như kiểu trước đây thô bạo đem mảnh kia thôn vệ hết thảy h ắ c á m trực tiếp thả ra ngoài quá lãng phí cũng quá ẩ m ý dựa theo vương t ổ n g long lão tổ chỉ điểm tông sư đệ nhị cảnh ở chỗ can thiệp không phải bao trùm mà là sửa chữa hắn muốn thử một chút vương bình an ý chí nhẹ nhàng chạm đến một chút viên k i ê n màu tử kim lôi t r ù m ông một mảnh mắt tường không thể gặp vô hình vô chất gợn sóng lấy về với bụi đất sưng là trung tâm l ạ g yên không một tiếng động hướng về bốn phương tám hướng k u y ế t tả h ắ ra mảnh này gợn sóng không có gây nên bất luận cái gì năng lượng ba động không có phát động bất luận cái gì máy dò xét cảnh báo nó tựa như một giọt rơi vào mặt hồ nước chỉ là để không gian bản thân sinh ra một kia cực kỳ nhỏ gần như không rung động sau đó nó lướt qua những cái kia giữ tận thuyền hải tặc vô thanh vô tức đem chiếc kia to lớn hát xa cờ hiệu hạm đem cái kia thập nhị c h ế c như là linh c ầ u giống như tàu bảo vệ tính cả cái kia hơn một ngàn tên tham lam mà tàn bạo hải tặc toàn bộ trang đi vào toàn bộ quá trình an tĩnh đến đáng sợ phản phất chỉ là đem một đám tại bàn thủy tinh trên mặt diễu võ dương oai con kiến dùng một cái càng lớn lồng trụng oai con k n dùng à n g che lên đứng lên thân của ta đây là cái gì thao tác trong thức hải cái kêu mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân chính nằm nhoài một cái giả lập số liệu giám sát trước sân khấu nhìn trên màn ảnh một mảnh gió ê m sóng lặng năng lượng số ghi kim cương cái cầm đều nhanh kinh đ i ệ u lĩnh vực còn có thể lái như vậy lặng im hình thức tiềm hành tập kích cái này cái này so lấy trước kia cái tối như bưng mở pháp cao cấp nhiều lắm mà lại năng lượng tiêu hao cơ hồ là không ngài chính là một thiết tài hát xa cờ hiệu hạ bên trong chiến hạm h á xa tạm mông chính không kiên nhận go lấy chỗ ngồi lan can màu đỏ tươi mắt điện tử gắt gao nhìn chằm chằm đến n g c ba hai mở cái kia lựa chữ còn kẹt tại trong cổ họng của hắn đột nhiên ẩm bên trong chiến hạm tất cả q u a n mang trong nháy mắt toàn bộ g i ậ t tát làm thủ lĩnh trợ uy tiếng gầm gừ ý bặt mà dừng động cơ trầm thấp oanh m ì n h hệ thống vũ khí bổ sung năng lượng tiếng ông ông trong tần số truyền tin ồn ào dòng điện âm thanh hết thệ tất cả thanh â m đều tại cái này cùng một s á t na hoàn toàn biến mất toàn bộ đài chỉ huy lâm vào hoàn toàn tính m ị c h chỉ có vài chén dự bị khẩn cấp đèn ngoan cường mà lóe ra yếu ớt mà quỷ dị hưởng quang đem từng tấm kinh ngạc mở mịt mặt chiếu dọi đến như là trong địa ngục các quỷ sao chuyện gì xảy ra một cái mọc ra ba cái đầu dị tộc hải tặc lắp bắp mở miệng phá vỡ mảnh này tính mịch hệ thống động lực tắt lửa hệ thống vũ khí không có hưởng ứng đáng chết ta pháo đánh không đi ra thông tin thông tin hoàn toàn gián đoạn chúng ta liên lạc không được bất luận cái gì quân đội bạn gặp ủy d ạ đã vậy bình phong đen chúng ta thành mụ l o à từng tiếng tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hai báo cáo từ từng t ừ cái trên cương vị chuyển đến đem bên trong chiến hạm vừa mới g i ấ y lên h ỗ n loạn triệt để đầy hướng khủng hoảng v ự sâu bọn hãn phảng phất bị một cái bàn tay vô hình t ừ ồn ào náo động trong vũ trụ đống nhiên bắt đi ra sau đó ném vào một cái ngăn cách với đời tuyệt đối hát cám t r o n g mình ổn định đều cho láo tử ổn định hát s a t ạ m mông đống nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên h á n cái kia t h ấ t phẩm tông sư khí huyết tầm vàng bộc phát ý đồ cưỡng ép ổn định lại quan tâm bất quá là điện tử mạch s u n g trang diện đỏ lập tức khởi động lại dự bị nguồn năng lượng nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi một loại càng quỷ d hơn càng thêm phá vỡ hắn nhận biết sự tỉnh phát sinh mất trọng lượng không có dấu hiệu nào bên trong chiến hạm trọng lực trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất、à. c ứ mạng ta làm sao bay lên một giây trước còn đứng ở cương vị của mình bên trên đám hải tặc một giây sau tựa như là bị ném vào chục l ă n trong máy giặt quần áo quần áo không bị khống chế trôi nổi bọn hắn thất kinh q u ơ tay chân lại chỉ có thể vô ích cực khổ trên không t r u n g quay cuồng sau đó hung hăng đụng vào nhau đâm vào băng lánh vách tường cùng trên trần nhà hát xa t ạ n mông vậy trôi nổi hắn cái tia cường trắng như núi thân thể giờ phút này lộ ra không gì sánh được v ộ t ề hắn muốn ổn định thân hình lại phát hiện khí huyết chi lực của mình ở chỗ này trở nên trì trệ không gì sánh được căn bản là không có cách hữu hiệu điều động về với bụi đất hào bên trong vương bình an quẹt miệng khơi gợi lên một tia nghiền ngẫm đường cong hắn giống một cái lần thứ nhất đạt được món đồ chơi mới ngon đồng chính tràn đầy phấn khởi thực tiễn lấy chính mình đối lĩnh vực can thiệp cảnh giới đủ loại tân lĩnh ngộ thú vị nguyên lai、like、đây chính là sửa chữa vật lý quy tắc cảm giác tâm niệm của hắn khẽ động ánh mắt nhìn hướng về phía một chiếc khác tàu bảo vệ trên chiếc thuyền kia hải tặc chính hoảng sợ nhìn xem kỳ hạ bên kia phát sinh quỵ dị một màn không biết làm sao vậy liền lại đến điểm không n g mới vương bình an trong lòng suy nghĩ một giây sau chiếc kia tàu bảo vệ trong khoang thuyền k h ô n bị trong nháy mắt dành thời gian không phải từng chút từng chút biến thiếu mà là biến mất một giây trước còn tràn ngập dưỡng khí cùng khí ni tơ q u a n thuyền một giây sau liền biến thành tuyệt đối chân không ngay tại miệng lớn hô hấp đám hải tặc trên mặt biểu lộ trong nháy mắt nứ kết lá phổi của bọn họ giống như là bị một bàn tay vô hình trường hung hăng bóp nát đau nhức kịch liệt để bọn hắn há to miệng lại không phát ra thanh â m nào con mắt của bọn họ bởi vì trong ngoài ép kém mà hướng ra phía ngoài nô ra hiện đầy tơ máu khi thở không thông thống khổ để bọn hắn trên mặt đất điên cùng g i y ruộng v mẹo trên mặt viết đầy vô tận tuyệt vọng cùng cầu thần toàn bộ quá trình đồng dạng là một trận im ắng tử vong ngay tại trình diễn vương bình an nhìn lấy đây hết thảy trong lòng không có nửa phần vận sóng hắn giống một cái ngay tại đùa bỡn xa bàn ngon đồng lại như một cái lanh khốc tạo vật chủ ở trong thế giới của mình tùy tâm sử dụng cải biến mỗi một chiếc thuyền hải tặc vật lý quy tắc chiếc thuyền này kim loại cường độ giảm xuống năm mươi thế là nó tại một lần rất nhỏ trong đụng chạm sát ngoài như là giấy một dạng dễ dàng vỡ vụn ra chiếc thuyền kia nội bộ nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên tới một nghìn độ thế là bên trong hải tặc liền kêu thảm cũng không kịp phát ra ngay tại nhiệt độ cao trung hóa vì thang hắn chơi đến quên cả trời đất khảo thí lấy can thiệp cảnh giới đủ loại d i ệ u dụng cảm thụ được loại t i ê ngôn xuất phát h ủy chấp t r ư ờ n g hết thệ vô thượng gái cảm thần của ta ngài ngài đây là đang chơi hiện thực bản thượng đế máy mô phòng sao cái này đây cũng quá tàn nhẫn ta thích hệ thống ở một bên thấy dòng số liệu khuấy động thương phấn mà xoa xoa tay rốt cục trên tàu chỉ huy cái kia bị đâm đến thất điên bắt đảo hát xa tặc nông rốt cục ý thức được nguyên nhân lĩnh vực là lĩnh vực tặc nông cái kia màu đỏ tươi mát điện tử bởi vì sợ hãi cực độ mà điên cùng nói ra hắn cũng là thất phẩm tông sư hắn đương nhiên biết lĩnh vực đáng sợ nhưng hắn chưa từng nghe nói qua có ai lĩnh vực có thể như vậy vô thanh vô tức có thể như vậy tùy tâm sở dục xuyên tạc hiện thực đây cũng không phải là tông sư không là cao cấp hơn tông sư là bát phẩm v õ giả một ố bản năng cầu sinh áp đảo tất cả sợ hãi biển máu ngập trời tập mông phát ra một tiếng tuyệt vọng gà o t h é t đem chính mình tất cả khí huyết cùng pháp tắc c ả nộ đều bắt đầu cháy rừng rực một mảnh ô huế canh n i huyết hải lấy hắn làm trung tâm ẩm vàng triển khai hắn muốn đoạt lại quyền khống chế dù là chỉ có thể đoạt lại một tấc nhưng mà lĩnh vực của hắn mảnh kia do vô số ban hồn cùng máu tơi ư ngưng tụ mà thành ô h ế huyết hải vừa mới triển khai không đến nửa mét liền bị một cỗ cao cấp hơn càng không cách nào lý giải h tám trong nháy mắt đè sập sau đó thôn vệ l i ê n một tia gợn sóng đều không có nổi lên không thật mông trong mắt một tia hy vọng cuối cùng triệt để dập tắt hắn hoảng sợ muốn t u y ệ t gào thét trong thanh âm kia tràn đầy sụp đổ cùng tuyệt vọng chạy mau chạy mau a chương một trăm năm mươi tịch diện bên trong lôi chủng chương một trăm năm mươi tịch diện bên trong lôi chủng tại vương bình an trong lĩnh vực hắn á t sa tạc mông cảm giác mình giống như là bị một tấm vô hình mạng nhạy dính chặt con rồi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thất phẩm tông sư tu vi cái kia đủ để t ạ i hỗn loạn tinh vực hành hành bá đạo hết u y hải lĩnh vực tại lúc này yếu đ ớt như là một chuyện cười hắn có thể nhìn đến thông qua một loại hắn không thể nào hiểu được cảm giác phương thức hắn có thể rõ ràng nhìn đến chính mình dưới chương cái kia thập nhị c h i ế c trên tàu bảo vệ ngay tại phát sinh hết thảy một chiếc thuyền trọng lực bị bóp méo đến cực hạn tất cả thuyền viên bị một cố lực lượng vô hình ép thành rán tại trên mặt đất bánh t h ị liền xương cốt thanh â m vỡ vụn cũng không kịp phát ra một chiếc thuyền khác. tốc độ thời gian trôi qua bị ác ý điều nhanh gấp một vài lần một giây trước còn nhảy nhót tương bừng hải tặc một giây sau liền hóa thành từng bộ cấp tốc mục nát phong hóa t h ơ i khô tính mạng của bọn hắn tại ngắn ngủi trong nháy mắt bị rút khô còn có một chiếc thuyền quỷ dị nhất trên thuyền mọi chuyện đều tốt tốt đám hải tặc thậm chí không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào nhưng bọn hắn nhận biết bị x o ắ n cải bọn hắn đem đồng bạn bên cạnh trở thành cựu nhân không đội trời c h u n g dùng ác độc nhất n ô n ngữ mắng sau đó rút vũ khí ra điên cùng tự giết lẫn nhau thẳng đến người cuối cùng tại điên cùng trong lúc cười to đôi gậy mất cổ của mình. Không có chỉ có từng tràng y mắng tràn đầy cực hạ ác ý tử vong triển lãm nghệ thuật tập mông c h ơ mắt nhìn chính mình hao tốn mấy chục năm tâm huyết mới lôi kéo lên hạm đội nhìn xem những cái kia theo hắn cướp bóc đốt giết nhiều năm huynh đệ tại các loại không thể tưởng tượng hoàn toàn không cách nào dùng võ đạo lẽ thường đi giải thích pháp tắc vị dị bên dưới một cái tiếp một cái chết đi tim của hắn đang run r à y đạo tâm của hắn t ạ i sụp đổ cái kia cố phát ra từ sâu trong linh hồn đối vị chi cùng lực lượng tuyệt đối sợ hãi rốt cục triệt để ép vỡ hắn cái kia do máu và lửa đúc thành hung hãn phù phù tập mông cái kia cường trắng như núi thân thể tại mất trọng lượng trong đài chỉ huy dùng hết lực khí toàn thân hướng phía trong hư không một cái hướng khác nặng nề g h mà quỳ xuống hắn còn sót lại cái kêu hoàn hảo mắt phải trong tràn đầy tơ máu cùng c ấ u khẩn lại không nửa phần lúc trước phép lối cùng tàn bạo hắn kích hoạt lên thuyền sau cùng khẩn cấp quyết đại âm thanh hệ thống dùng hết khí lực toàn thân đối với mảnh kia t ĩ n h mịch phản phất liền vũ trụ bản thân đều từ bỏ bọn hắn hư không phát ra cuộc loạn gà o ghét đại nhân tiền bối tha m ạ n a chúng ta có mắt mà không thấy thái sơn chúng ta là vũ trụ r ắ rưởi là trong khe cống ngầm dòi bọ chúng ta va chạm ngài t ò giá chúng ta tội đáng chết vạn lần văn cầu ngài văn cầu ngài dơ cao đánh khẽ đem chúng ta làm cái cái dám thả đi chúng ta nguyện ý dâng lên chúng ta mấy trăm năm cướp bóc tất cả tài b ả o tất cả linh tinh tất cả mỹ nhân chỉ cầu ngài tha cho chúng ta một cái m ạ n g chó tập m ô n g một bên gào k h é t một bên đ i ê n c u ồ n g g i ậ t đầu mỗi một lần đều đem hợp kim sàn nhà đ n g đến p h a n h p h a n h rung động tấm kia tràn đầy dữ t ậ n trên khuôn mặt sớm đã nước mắt chảy ngang chật vật tới cực điểm về với bụi đất hào bên trong vương bình an lẳng lặng nghe lấy đoạn kia thông qua lĩnh vực chuyển tới tràn đầy hẹn bọn cùng sợ hãi cầu xin tha t h ứ tin của hắn không có nửa phần ba đậu thần của ta g i a hỏa này vẫn rất thức thời trong thức hải cái kêu mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân một bên gặm lấy linh tinh hẳn dừa một bên có chút hăng hái mà nhìn xem trận này đơn phương ngược sắt phát sóng trực tiếp bất quá hiện tại mới cầu xin tha thứ đã chậm dám ở trước mặt của ngài giàng u phải có bị làm thành tỏi rung g ắ á c n ộ thí nghiệm đã kết thúc đối với can thiệp cảnh giới đủ loại diệu dụng vương bình an đã có một cái đại khái hiểu rõ những này linh cầu đã không có tiếp tục giá trị tồn tại hắn không còn đũa mỡn vương bình an tâm niệm nhất định cái k i a cố bao phủ toàn bộ hạm đội hải tặc vô hình lĩnh vực trong nháy mắt nắm chặt ý chí của hắn như là tập trung ánh mặt trời toàn bộ hội tụ tại đan điển trên thần k i ể u viên k i a nhẹ nhàng trôi nổi lấy chỉ có chừng hạt gạo màu tử kim lôi trùng phía trên hắn chậm rãi giơ tay lên đối với hư không nhẹ nhàng phun ra hai chữ như cùng ở tại hạ đạt cuối cùng thẩm phán thẩm phán thoại âm rơi xuống trong nháy mắt viên k i a vốn chỉ là có chút nhảy lên màu tử kim lôi trùng bỗng nhiên bột phát ra trước đó chưa từng có sáng trói đến cực h ạ n quan mang ông tại vương bình an mảnh kia bóng tối vô t vô số đạo s o sợi tóc còn muốn tinh tế lại cô động tới cực điểm màu tử kim tiểm h điện chống rông xuất hiện bọn chúng không có phát ra bất kỳ t h a n h â m cũng không có tạo thành bất luận là sóng năng lượng nào bọn chúng chỉ là tinh chuẩn xuyên tùng trong vùng lĩnh vực này mỗi một cái còn sống vô luận là ngay tại cầu xin tha thứ hay là ngay tại tự giết lẫn nhau hoặc là ngay tại ngạt thở bên trong giấy r u a hải tặc mi t â m 1,327 t ê n h ả i t a h 1,327 đạo tử kim thần lôi không nhiều không ít cùng lúc trước vương bình an nắm giữ bất luận cái gì lôi pháp cũng khác nhau những tiểm điện này không có tạo thành bất luận cái gì bạo tạc không có sinh ra bất luận cái gì cháy đen thậm chí không có tại những hải tặc kia trên thân thể lưu lại bất luận cái gì vết thương bị đánh trúng hải tặc thân thể của bọn hắn nét mặt của bọn hắn trong mắt bọn họ sợ hai cùng tuyệt vọng đều tại bị thiểm điện xuyên tấu h trong nháy mắt đ ọ c lại sau đó từ trong tới ngoài từ linh hồn đến đ ụ t h â n bị một loại ẩn chứa sáng tạo d i ệ n chân ý lực lượng chậm d ã i phân giải đó là từng mảnh từng mảnh lóe ra ánh sáng nhạt đủ mọi màu sắc điểm sáng năng lượng tràn đầy tinh khiết sinh mệnh ký t ứ c ngay sau đó tình cảnh càng k h á i quỷ phát sinh những n à y vừa mới từ hải tặc trong thân thể phân giải ra ngoài hạt năng lượng cũng không có tiêu tán ở trong hư không bọn chúng phản phất nhận lấy một loại nào đó vô hình dẫn dắt hóa thành từng đạo trói lọi dòng suối chấm dãi hướng về lĩnh vực trung tâm hội tụ cuối cùng toàn bộ bị mảnh tiêu bóng tối vô tận thối vệ hấp thu mà những n à y bị hấp thu năng lượng lại thông qua một loại nào đó huyền ảo chuyển hóa biến thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng liên tục không ngừng tư dưỡng viên n h ữ n kia lơ lửng tại trên thần t i ể u màu tử kim lôi trùng lôi trùng mặt ngoài tử kim q u mang mắt trần có thể thấy sáng một kia phía trên lôi đình đường vân giống như hồ trở nên càng thêm rõ ràng càng thêm huyền ảo dết người cũng là sáng tạo thủy diệt, cũng là tân sinh. Giờ khắc này, Giờ cũng tân là khắp vương bình an rốt chậm ụ c đối Vương t n g rãi thu tia hồi gắn lĩnh đại ấ t vực hát p lý giải. cám tối lui quang minh tái hiện về với bụi đất hào cửa sổ mạng tàu bên ngoài mảnh tiêu màu đỏ sậm hỗn loạn tinh khùng xuất hiện lần nữa ở trước mắt chỉ là trước đó cái tia đem về với bụi đất hào bao bọc vây quanh kêu gào muốn giết sạch tất cả nam nhân mười mấy chiếc thuyền hải tặc tính cả cái tia hơn một ngàn tên hung tàn hải tặc đã biến mất vô tung vô ảnh phản phất bọn hắn chưa bao giờ tại trong vùng vũ trụ này tồn tại qua sạch sẽ lưu loát không có để lại một mảnh hải cốt không có để lại một bể máu vương khải thỏa mãn nhẹ gật đầu tấm t i ê u nghiêm túc trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy không đẹ nén được tự hào cùng vui mừng、Tốt. đây mới là hắn vương khải cháo trai đây mới là hắn vương gia tương lai kỳ lân sát phạt quyết đoán không lưu hậu h o ạ mà đúng lúc này một tiếng cực kỳ nhỏ đầu gỗ đ ứ c gậy thanh âm tại an tĩnh trong khoang thuyền v ă n g lên vương bình an cùng vương khải vô ý thức quay đầu chỉ gặp trong khoang thuyền vị kia một mực ngồi xếp bằng phản phất ngăn cách với đời vương t ổ n g long lão tổ chẳng biết lúc nào đã ngừng trong tay thanh kia vết gì loang lộ đào khác trong tay hắn khối kia gỗ mục bởi vì hắn vừa rồi trong nháy mắt thất thần dùng sức quá mạnh bị nạnh sinh sinh b ó t gãy vương t ổ n g long không có đi nhìn khối kia bị bóp gãy m ộ t đ i ề u hắn chỉ là ngầm đầu cặp kia vạn năm giếng cổ giống như đục ngầu con người lần thứ nhất sâu như vậy thông địa nhìn chăm chú vương bình an ánh m không còn là trước đó khảo giáo cùng bình thản mà là lóe lên một tia trước nay chưa có cực kỳ phức tạp nghiêm trọng vương tòng l o n g chậm rãi mở miệng cái kia già nua khô khốc t i ế n g nói tại an tính trong k h o a n g thuyền lộ ra đặc biệt rõ ràng mỗi một chữ đều phản phất mang theo thiên quân chi trọng lấy g i ế t chóc tẩm bổ sinh cơ lấy tịch diệt thai nén sáng tạo ngươi lĩnh vực này thật bá đạo l ờ i của l ã o nhân dừng một chút cái kia đạo ánh mắt nghiêm trọng trở nên càng thâm thúy hơn vậy rất nguy hiểm chương một trăm năm mươi mốt thần vẫn chi địa chương một trăm năm mươi mốt thần vẫn chi địa nguy hiểm khi hai chữ này từ vương tòng lòng trong miệm phú ra v ư ơ n g bình an chỉ cảm thấy một cô nước lạnh đem hắn vừa mới bởi vì một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngược sắt mà dâng lên hào tình văn trượng rót lạnh đ ấ u tim hắn vừa mới làm cái gì hắn dùng một loại gần như nghệ thuật phương thức vô thanh vô tức xóa đi một c h i do tác phẩm tông sư xuất lĩnh hạm đội hải t ặ n g hắn thậm chí không có ra khoan thuyền hắn chỉ là ngồi tại nguyên chỗ giật giật suy nghĩ sau đó địch nhân liền không có hóa thành tẩm bổ trong cơ thể hắn viên kia lôi trùng chất dinh dưỡng loại cảm giác này so với hắn dĩ vang bất kỳ một lần chiến đấu nào thắng lợi đều muốn tới thoải mái tới làm cho người say mê đây mới là tông sư nhưng bây giờ vương gia mạnh nhất lao tổ tông một vị nửa bước võ thần lại nói cho hắn biết cái này rất nguy hiểm vương phòng long luôn xuống ở trong tay cái kia cắt đứt đứt gỗ mục cặp kia đục ngầu con người lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhìn vương bình an nhớ kỹ bình an lực lượng chỉ là một loại công cụ lĩnh vực của ngươi có được thôn vệ hết hạy đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng đặc tính này sẽ để cho ngươi trưởng thành rất nhanh nhưng nó cũng sẽ để ngươi trong lúc vô tình bị giết chóc cùng thôn vệ dục vọng chỗ chi phối vương bình an thân thể có chút cứng đờ dục vọng hắn hồi tưởng lại vừa rồi loại cảm rất này khi những hải tặc tiêu hóa thành tinh thuần nhất hạt năng lượng tràn vào lĩnh vực bị lôi trùng hấp thu lúc hắn xác thực cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng đối trưởng thành khát vọng tựa như nói khát người nhìn thấy đồ ăn khát khô người nhìn thấy thanh tuyển con đường võ đạo tu chính là thân càng là tâm nếu có một ngày ngươi không biết là ngươi tại khống chế lĩnh vực hay là lĩnh vực tại khống chế ngươi vì để cho viên tia hạt giống trưởng thành mà chủ động đi tìm chất dinh dưỡng đó chính là ngươi tâm ma giáng lâm này đến lúc đó ngươi cùng những cái kia bị ngươi giết chết hải tặc có cái gì khác nhau lời nói này như là một chậu nước lạnh thẳng vào mặt rót xuống tới vương b ì n h an trong lòng thị c h ấ n hắn biết sao vì mạnh lên vì để cho lôi t r ù n g trưởng thành mà đi chủ động săn g i ế t sinh mệnh ý nghĩ này để hắn không g i ế t mà run hắn vẫn cho rằng chính mình thủ được bản tâm nhưng mới rồi loại kia thôn vệ hết thạy lớn mạnh tự thân toàn năng cảm giác thật sự là quá mê người nếu như một lần nữa hắn có thể bảo chứng chính mình không biết xa vào trong đó sao hắn không dám hứa chắc thần của ta lao đầu này nói đến giống như có chút đạo lý trong thất hại cái kia vừa mới còn đang vì thắng lợi gieo hò kim cương tiểu nhân giờ phút này v ậ y yên t ĩ n h trở lại nó gai gai chính mình kìm cương đầu trên mặt khó được xuất hiện một tia ngưng trọng vừa rồi loại năng lượng này tăng v ọ t cảm giác xác thực quá sung sướng bản hệ thống đều kém chút nhịn không được muốn khuyên ngại lại đi tìm thêm mấy hải tập đoàn đem chúng ta linh tinh núi lớn cho l ấ p trở về đâu vương bình an chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí cái k i a c ố bởi vì lực lượng tăng v ọ t mà có chút lòng rộn ràng triệt để trầm tính xuống tới hàn đ u i với vương p h n g lòng trịnh trọng k h n g người xuống làm một đại lễ văn bối thụ giáo lần này hắn không còn là vì thực lực của đối phương mà là vì phần này trực chỉ bản tâm dạy bảo vương tòng long không nói thêm gì nữa chỉ là một lần nữa cầm lên một khối mới gỗ mục phảng phất vừa rồi lời nói kia chỉ là thuận miệng nhấc lên vương bình an ngồi dậy tâm niệm vừa đ ộ n g hắn gái kia đã thu hồi lĩnh vực chi lực hóa thành một cái bàn tay vô hình tại vừa rồi vùng biển kia trộm hạm đội bị diệt trong hư không nhẹ nhàng chụp tới một giây sau rầm rầm trên t r ă m cái loé ra các loại quang mang n h ậ n chữ vật vòng tay không gian chống rông xuất hiện tại khoang thuyền trên sàn nhà chất thành một ngọn núi nhỏ đây là hắn vừa rồi tận lực lưu lại lĩnh vực phân giải tất cả huyết nhục cùng chiến hạm lại duy trì có bảo lưu lại những không gian này trang bị hắn cần chiến lợi phẩm Phát. Phát. kim cương tiểu nhân nhìn thấy đống kia chữ vật trang bị trong nháy mắt đem vừa rồi ngưng trọng ném đến tận lên chín tầng mây nó bổ nhào vào màn hình giả lập trước hai mắt tỏa ánh sáng nước bọn đều nhanh lưu thành số liệu t h á t nước thần của ta nhanh mau nhìn xem có bao nhiêu tiền chúng ta linh tinh s ư n đất nhỏ rốt cục phải đổi hồi linh tinh n u i lớn vương bình an không để ý đến nó tham tiền đạo hắn chỉ là vân tay tinh thần lực đạo qua đống kia chữ vật trang bị bắt đầu nhanh chóng kiểm kê một lát sau hắn mở mắt ra thế nào thế nào hệ thống so với hắn còn g ấ p linh tinh có chừng hai trăm linh hai nhị thập v ạ n kim cương tiểu nhân hét lên một tiếng lập tức bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính toán một viên cấp thấp linh tinh hồi nói một trăm điểm năng lượng hai trăm linh hai chính là hai mươi triệu ông trời của ta hai mươi triệu điểm năng lượng a nó hạnh phúc sắp mất đi thần của ta ngài chính là ta thần ngài không phải tại giết người ngài là tại in tiền giấy a hiệu suất này so liên bang ương hành còn cao chúng ta v ố n liếng từ năm trăm trong nháy mắt tăng vọt đến hai mươi hai triệu tòa kia s ư n đất nhỏ lại có thể xếp thành ả n g mảnh núi hệ thống cùng hỉ nhưng không có tại vương bình an tâm lý kích thích vợn sóng quá lớn hắn chỉ là nhìn thoáng qua trong nháy mắt kia tăng vọt điểm năng lượng số d ư còn lại sau đó liền nghĩ tới vương tỏng long vừa rồi lời nói kia giết chóc thật có thể để cho người tang nghiện đúng lúc này một mực trầm mặc ra ra vương khải rốt cục có động tác hắn đi lên trước ở mảnh này hư vô đài điều khiển bên trên một lần nữa quy hoạch lấy đường thuyền một tấm to lớn ba triệu ảnh toàn ký tinh đồ tại trong khoang thuyền chậm dãi triển khai vương khải ngón tay xét qua những đại biểu kia lấy an toàn tuyến đường cùng thông thường tinh hệ màu xanh lá khu vực cuối cùng điểm vào một mảnh bị đánh dấu làm à u đỏ thâm tràn đầy khí tức chẳng lành vặn vẹo tinh vực phía trên khu vực này tại toàn bộ hỗn loạn tinh vực trên tinh đồ đều giống như một khối dữ tợn không cách nào khép lại vết sẹo thậm chí tại tinh đồ biên giới còn cần màu đỏ như máu thượng cổ văn tự đ i t r ú một nhóm lịch đại liên bang đội thám hiểm dùng sinh mệnh lưu lại cảnh cáo thánh giả cấm khu sinh linh chớ nhập vẹn vẹn nhìn xem tám chữ này vương bình ăn cũng cảm giác được một cố đập vào m ạ n tĩnh mịch cùng tuyệt vọng đến vương h ả i chỉ vào khu vực、này. t ấ m kia luôn luôn mang theo dáng tươi cởi ôn hòa trên khuôn mặt g i à n mua giờ phút này viết đầy trước nay chưa có ngưng trọng thánh vẫn chi điệp thánh vẫn chi điệp vương bình an tâm đông nhiên c h ầ m xuống phía dưới nơi này là thời đại thượng cổ cái nào đó chúng ta đến nay cũng không biết danh tự sáng trói văn minh cùng đến từ dị thứ nguyên tinh không thần tộc bộ p h á t t h ầ n cấp chiến tranh cuối cùng chiến trường vương khải thanh n â m mang theo một tia đối đoạn kia lịch sử cổ xưa kính sợ trận chiến kia đánh n á t tinh hạ sụp đổ phát tắc căn cứ gia tộc cổ xưa nhất ghi chép vẫn là tại nơi này vo thánh cấp cờ giả vượt qua ba chữ số vương bình an hít sâu một hơi hơn một trăm vị võ thánh đây là khái niệm gì bây giờ cả nhân loại liên bang năm cái tinh hệ cộng lại trên mặt nổi võ thánh chỉ sợ cũng chưa tới cái số này những cái kia vẫn là cường giả bất diệt thành khu tại sao khi chết vẫn như cũ tản ra ngập trời oán n i ệ m cùng chiến ý bọn hắn cái kia phá toái lĩnh vực cùng mảnh này vốn là hỗn loạn p h á p tắc lẫn nhau dây dưa d u n g hợp cuối cùng tạo thành một mảnh liền võ thần thần n i ệ m đều không thể hoàn toàn xuyên thấu tuyệt đối cấm khu vương khải tay nặng nề mà điểm ở mảnh này màu đỏ thâm k u vực trong con mắt của hắn không có sợ hãi ngược lại bốc cháy lên chiến ý hương、vực. cái kia c ố thuộc về cựu phẩm đ ỉ n h phong đại t ô n g sư vô địch khí thế ở bang bốc lên nơi này là cựu tử nhất sinh tuyệt điệp nhưng đối với hiện tại ta mà nói thanh âm của hắn trở nên vô cùng kiên định mang theo một loại thẳng tiến không lùi quyết ý nơi này cũng là ngăn cách hết t h ể thiên cơ thích hợp nhất ta đột phá cái nôi thoại âm rơi xuống về với bụi đất hào đầu thuyền bắt đầu chậm rãi thay đổi phương hướng nó cái kia nhìn rách tung vé hiện đầy đạo thương thân thuyền không có phát ra cái gì tiếng động cơ nổ nó tựa như một mảnh bị gió thu cuốn lên không chút nào thu hút lá rụ chậm rãi hướng phía mảnh kia phản phất vũ trụ vết sẹo bình thường tản ra vô tận tĩnh mịch cùng khí tức khủng bố thánh vẫn chi địa phiêu lưu mà đi chương một trăm năm mươi hai bước vào thần chi mộ t r à n g chương một trăm năm mươi hai bước vào thần chi mộ t r à n g quy khư hào đạo chu như là một mảnh như ưu linh l á khô vô thanh vô tức lướt qua đầu kia tràn đầy tử vong cùng hủy d i ệ t tơ hồng thế giới an tĩnh trước một giây còn tại bên thai điên cùng gào thép vết nứt không gian tiếng ma sát trong nháy mắt này im bặt mà rừng loại này từ cực động đến cực tĩnh chuyển đổi để cho người ta khó chịu muốn nói vương bình an cố nén trong dạy rời sông lớp biển đem mặt dán vào tầm kia ôn nhuận như ngọc màu trắng trên cửa sổ hô hấp của hắn dừng lại ngoài cửa sổ không có tinh thần không có loại kia thâm thúy tô điểm lấy điểm điểm ngân quang màn vải màu đen thay vào đó là một mảnh đậm đặc đến tan không r a màu đỏ sậm tinh vân tựa như là một t r ậ u thả ở ước văn năm đã bắt đầu biến thành màu đen tụ huyết lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không mà tại mảnh này tụ huyết bên trong nỗi lơ lửng vô số to lớn phá toái lục địa bọn chúng có giống như là một đoạn bị chặn ngang chặt đứt sân mạch vắt ngang mấy vạn dặm có giống như là một khối bị đánh nát thềm lục địa biên giới cao thấp không đều lộ ra v à trái đất bên dưới sớm đã làm lạnh biến thành màu đen đổ nát thê lương cung điện to lớn phế tích s ớ m đã biển khô cạn dương bùn điện cái này phảng phất làm ộ t cái cự nhân thi thể bị tách rời sau rơi vãi tại nơi này tùy ý tuế nguyệt bụi bặm đem nó bùi lấp một loại khó nói nên lời thê lương cùng tĩnh mịch xuyên tấu h qua t ầ n g kia cửa sổ mã tàu thẳng tắp hiện ra ở vương bình an trước mặt nơi này chính là thánh b ẫ n tri điệp thần c h i mộ tràng đến vương p ò n g long thanh â m tại trong khoang thuyền v ă n g lên vương bình an không bay đ ầ u lại hắn bội ý thức muốn phóng xuất ra lĩnh vực của mình đi cảm giác một chút thế giới bên ngoài đây là một loại bản năng tựa như người tới một nơi xa l ạ n kiểu gì cũng sẽ vô ý thức hít sâu một hơi đi nghe trong không khí hương vị nhưng mà ngay tại tinh thần lực của hắn vừa mới chạm đến tầm kim màu đỏ sầm hư không trong nháy mắt g i a n g d ắ c một tiếng thanh thúy phảng phất mặt k í n h phá toái thanh â m trực tiếp tại trong đầu của hắn chỗ sâu nổ vang đau nhức đau nhức kịch liệt hắn cái kia vừa mới mới thôn vệ nguyên một chi hạm đội hải tặc y ê n diệt lôi vực tựa như là một cái đụng phải đá hoa cường trứng gà trong nháy mắt bị gậy trở về không chỉ có là bị bắn được về tức thì bị cắt chém phía ngoài không gian không phải chống không đó là nát vô số đạo mắt thường căn bản nhìn không thấy tinh mịn tới cực điểm vết nước không gian giống như là một tấm lập thể mạng n h ệ dày đặc tại mỗi một tấc trong hư không đây chính là pháp tắc sau khi vỡ vụn cụ thượng hóa đây chính là mặt kính không gian cảnh báo cảnh báo kiểm tra đo lường đến cao nguy pháp tắc ô nhiễm lo ghi số liệu xung đột trong thức hải cái kia mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân phát ra như rết heo thét lên nó lúc này chính ông đầu tại linh tinh trên sườn đất nhỏ điên cuồng l ă lộn trước mặt nó cái kia từng dãy nguyên bản đại biểu cho hệ thống hạch tâm số liệu màu xanh lá dấu hiệu giờ phút này toàn bộ biến thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ như máu không biết sai lầm phân tích thất bại t h â n của ta nhanh thu hồi lại nhanh thu hồi lại a nơi này có độc chỗ này số liệu tất cả đều là vi khuẩn bản hệ thống tường l ử a đều muốn bị n ố t thủng lại không thu hồi lại ta liền bị phọ mã vương bình a n sắc mặt trắng bệnh thân thể đông nhiên nhoáng một cái kém chút té ké ngã trên đất h á n vội vàng cắt đứt cùng ngoại giới cảm giác liên hệ từng ngụm từng ngụm thở hồn hện mồ hôi lạnh trên chán trong nháy mắt thấm ướp quần áo thật là đáng sợ vẹn vẹn một lần dò xét tính tiếp xúc thiếu chút nữa để hắn thần hồn bị hao tổn không biết sống chết vương phòng l o n g vẫn như cũng ồ i ở trong góc trong tay đao khắc không có dừng lại mảy may nơi này là thần chiến tri điệp chết ở chỗ này thành nhân dù là thân thể nát xương b ố t b ù i bọn hắn chấp niệm còn tại bọn hắn đạo vỡ thành t ạ t bã sen lẫn trong bên trong vùng không gian này người điểm này không quan trọng đạo hạnh cũng dám đi đụng vào bọn hắn rủi ro vương bình an lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía ngoài cửa sổ mảnh kia nhìn như bình tĩnh màu đỏ sầm gư không đây chính là da ra, ra chọn địa phương tại loại địa phương quỷ quái này đột phá thế này sao lại là cựu tử nhất sinh đây rõ ràng chính là thập tử vô sinh sợ vẫn đứng tại c ô n g chế trước sân khấu đưa lưng về phía hai người vương khải đột nhiên mở miệng hắn xoay người vương bình an ngây mẩn cả người g i a g i a thay đổi cái kia ngày bình thường luôn luôn mặc rộng rãi v ả i bố trường sam cười lên như cái nhà bên l ã o đầu ưa thích tại kỳ lần cư lý uống trà lưu điệu g i a g i a không thấy giờ phút này đứng ở nơi đó là một thanh đao một thanh dấu ở trong vỏ sáu mươi năm nghỉ ngơi dưỡng sức bây giờ rốt cục muốn ra khỏi vỏ uống máu tuyệt thế hào đao lưng của hắn thẳng tắp phản phất có thể nâng lên toàn bộ thương cung hắn cặp kia đôi mắt giàn mua vần đ ủ giờ phút này thanh tịnh đến đáng sợ thiếu đốt lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng hắn sửa sang lại một chút cổ áo của mình vớt lên ống tay áo một tia nhăm nheo động tác thong dong ưu nhã tựa như là muốn đi phó một trận chờ đợi nửa cái thế kỷ t h ị n h yến lao tổ vương khải nhìn về phía trong góc vương tòng long có chút không người bình an liền xin nhờ ngài vương tòng long trong tay đao khắc rốt cục cũng đã ngừng hắn g ầ m đầu tấm kia cây khô ra một dạng trên khuôn mặt không lộ vẻ gì chỉ là cặp kia đục ngầu trong con người hiện lên một tia không dễ dàng phát đi thôi hắn nhàn nhạt nói ra sau đó hắn nâng lên cái tia khô gậy như cụi tay đối với h ư không nhẹ nhàng nhấn một cái ông một tầng tối nghĩa c ổ lão mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu xăm chóng từ quy khư hảo nội bộ dâng lên đem chọn chiếc đạo tru đóng c h ặ t hoàn toàn ngăn cách khí tức ngăn cách nhân quả bình an vương khải vừa nhìn về phía vương bình an cái kia để hắn thao nát tâm nhưng lại không gì sánh được kiêu ngạo cháu trai hắn cười dáng tươi cười ôn hòa hiền lành nhìn kỹ bài học này ra ra chỉ dạy một lần nói xong hắn không do dự nữa quay người bước ra một bước cửa khoang im ắng trượt ra lại đang phía sau hắn trong nháy mắt khép kín vương khải lẻ loi một mình bước vào mảnh kia chư thần mộ điện hắn rất nhỏ bé tại cái kia to lớn đại lục hải cốt trước mặt tại cái kia mênh m ô n g tinh vân trước mặt hắn liền một hạt bụi cũng không tính nhưng hắn bước ra một bước kia lại nặng tựa bặt cân và anh không có âm thanh đó là linh hồn phương diện tiếng vang một cỗ bị đè nén sáu mươi năm góp nhặt sáu mươi năm thuộc về cựu phẩm định phong đại tông sư khủng bố khí huyết tại thời khắc này không giữ lại chút nào không chút t i ê n kỵ bạn phát một đạo màu vàng khí huyết của sáng như là đâm thủng bầu trời t h ậ t kiếm từ vương khải đỉnh đầu phóng lên tận trời một triệu thẻ ba triệu thẻ năm triệu thẻ còn tại trướng đó là hắn đang thiêu đốt thiêu đốt khí huyết thiêu đốt bản nguyên thiêu đốt tuổi thọ hắn đang dùng loại này nhất quyết tuyệt đ i ê n cùng nhất phương thức hướng mảnh này ngủ say ước vạn năm từ địa i hạ đạt chiến thư n h â n tộc vương khải ở đây chứng đạo xin mời chư thánh chỉ giáo hôn vọng bá đạo theo đạo ý niệm này quét sạch từ phương toàn bộ t h á n h vẫn c h i đ i ệ n phản phất tử trong ngủ mê bị đánh thức những cái kia lơ lửng đại lục hải q u ố t bắt đầu rung động mảnh kia màu đỏ sầm tinh vân bắt đầu quay cuồng một cố đủ để xé nát tinh thần do thuần túy mảnh vỡ pháp tác tạo t h á n h phong bạo từ bốn phương t á m hướng mang theo vô tận phẫn nộ cùng hủy diệt hướng phía là gan kia dám khiêu khích thần vi thân ảnh nhỏ bé tuân r a mà đến chương một trăm năm mươi ba thiêu đốt tài phú siêu tần ghi chép chương một trăm năm mươi ba t i ê u đốt tài phú siêu tần ghi chép nghĩa p ụ bọn h ọ xin nhiều nhiều ngũ tinh khanh lợi van cầu nghĩa phụ uy khư hào trong k h o a n h u y ề n hoàn toàn tinh mị vương bình ăn m ặ t cơ hồ muốn d á n tại trên cửa sổ mặt tàu con ngươi của hắn phản chiếu lấy ngoại giới cái k i a đạo cô tuyệt bóng lưng ở mảnh này do vô số vẫn là thánh giả chấp nghiệm cùng phá thoái pháp tác tạo thành hủy diệt phong bạo trước mặt vương khải nhỏ bé đến như là sâu kiến nhưng hắn cái kia thẳng tắp xuống lưng cái kia phóng lên tận trời màu vàng khí huyết nhưng lại p h ả n phất một cây đủ để khiêu động toàn bộ vũ trụ đòn bẩy tràn đầy cùng vùng tiên địa này đồng quy vô tận quyết tuyệt đây không phải là lỗ mãng càng không phải là tìm chết đó là một loại đem sinh tử không để ý đem hết thể đều cực tại chính mình trên võ đạo vô thượng quyết ý hướng chết mà sinh. một cô nóng hổi nhiệt l ư u không có dấu hiệu nào phun lên vương bình a n hốc mắt rung động cự c hạn rung động qua đi vương bình a n cái k i u bởi vì lo lắng mà cơ hầu ngưng kết tư duy lại tại trong nháy mắt kế tiếp trở nên trước nay chưa có rõ ràng cùng sắc bén hắn đ ô n g nhiên ý thức được đây là một trận ngàn năm một thở thậm chí có thể là phương vũ trụ này ở giữa độc nhất vô nhị khoáng thế cơ duyên một vị cựu phẩm đỉnh phong đại t ô n g sư tại liên bang pháp tắc bên ngoài cầm k h u lấy thảm thiết nhất phương thức chủng kích võ thánh trí cảnh ở trong đó ẩn chứa chân lý võ đạo ở trong đó hiện hóa pháp tắc huyền bí nó giá trị căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì tiền t à i để cân nhắc hắn không thể chỉ là nhìn xem hệ thống vương bình an cơ hội là tại ý thức hải bên trong g à o thét lên tiếng ý chí của hắn kiên định đến như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ có thể hay không hoàn chỉnh ghi chép lại kịu phẩm đột phá võ thánh toàn bộ quá trình ta cần mỗi một chi tiết nhỏ đặc biệt là p h á p tắc phong bạo trùng kích lĩnh vực cùng da ra, ra gây dựng lại tự thân p h á p tắc mỗi một cái trong nháy mắt ngã đ ứ thần trong thức hải cái kêu mặc hoàng kim âu phục đầu đội giả lập vương miệm kim cương tiểu nhân cơ hội là trả lời lập t ư c chỉ là lần này thanh n i của nó trong không có ngày xưa tham tiền cùng phách lối ngược lại mang theo một loại đủ để xé rách số liệu tràn đầy cực hạn sợ hãi giọng n g ẹ n nào không được ca ta ra ra căn bản không được ca nó thét trói thai văng lên cái kia do số liệu tạo thành thân thể đ i ê n cuồng lấp lóe phản phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ nơi này p h á p tắc máy ưu nhiêu quá mạnh mạnh này thánh vẫn chi đ i ệ u bản thân liền là một cái cự đại hỗn loạn số liệu lô đen bất luận cái gì tiêu chuẩn dòng số liệu vừa mới nô ra đi liền sẽ bị trong nháy mắt ô nhiễm đồng hóa xén áp tiêu chuẩn g i chép hình thức căn bản là không có cách khởi động hệ thống tiêu khóc không để cho vương bình a n ý chí sinh ra nửa phần dao động suy nghĩ của hắn tỉnh táo đến đáng sợ không tiếc bất cứ giá nào ý chí của hắn tại ý thức hải bên trong hóa thành lôi đỉnh mỗi một c h ữ đều tràn đầy không thể nghi ngờ quyết đoán có hay không những biện pháp khác hệ thống cái kia bén nhọn dọn nghẹn nào im bặt mà dừng nó bị vương bình an cỗ này quyết tuyệt ý chí trấn trụ không một ép trải qua có thể xưng ơ kinh khủng siêu cao tốc tính toán sau cái kia kim cương tiểu nhân ngừng đầu nó cái kia do số liệu tạo thành trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn gần như điên cuồng biểu lộ nó cấp ra một cái phương án có có một cái siêu tần ghi chép hình thức hệ thống thanh âm đang run dậy nó cực nhanh giải thích cái này cần thiêu đốt hải lượng điểm năng lượng lấy quy khư hào đạo chu bản thân t h a n h thú di hải làm pháp tắc bình t h ư ớ n g tại thân tàu t r u n g quanh cưỡng ép tạo dựng một cái cục bộ siêu cao tần pháp tắc tin tức bắt t r ợ chúng ta không đi đối kháng chúng ta chỉ trộm giống một cái kẻ trộm cưỡng ép từ trận kia pháp tắc thị n h i ế n bên trong bắt cũng phân tích thanh kiếp bên trong pháp tắc diễn biến quá trình nhưng là nhưng là vương bình an hô hấp hơi trầm lại hắn biết cái này nhưng là đằng sau tất nhiên là một cái để hắn không thể thừa nhận đại giới quả nhiên hệ thống báo ra một cái để vương bình an trái tim đều hung hăng co quắc một chút cơ hồ muốn làm trận đột nhiên n g ừ n g giá cả khởi động cái này sẽ v ỡ cần năm triệu điểm năng lượng làm cơ sở dự phí tổn đến tiếp sau ghi chép quá trình bởi vì cần thời gian thực đối kháng pháp tắc ô nhiễm cùng tiến hành siêu lượng phân tích năng lượng tiêu hao sẽ là một cái động không đáy căn cứ sơ bộ tính ra toàn bộ quá trình tiêu hao đem vượt qua hai mươi triệu điểm năng lượng hai mươi lăm triệu tổng cộng hai mươi lăm triệu điểm năng lượng vương bình an đại não ông một tiếng trống rỗng hắn vừa mới bởi vì tiêu diệt cả một cái đoàn hải tặc thân gia tăng vọt đến hai mươi hai triệu điểm năng lượng khoản tiền lớn này hắn thậm chí còn không có che nóng hiện tại không chỉ có số tiền kia giữ không được thậm chí còn không đủ có thể trong chốc loáng này thất thần vẹn vẹn kéo dài không đến một giây vương bình an trong đầu đông nhiên hiện lên vương t ò n g long l á o tổ liên quan tới lĩnh vực tứ cảnh dạy b ả o đệ nhất cảnh bao trùm đệ nhị cảnh can thiệp đệ tam cảnh sáng tạo đệ tứ cảnh hóa giới hắn bây giờ còn dừng lại tại cấp thấp nhất bao trùm giai đoạn vẹn vẹn lĩnh ngộ một kia can thiệp g a long liền đã có thể vô thanh vô tức gạt bỏ nguyên một chi hạm đội hải tặc cái kia phía sau sáng tạo cùng hóa giới lại nên cỡ nào vĩ đ ạ n phong cảnh mà trước mắt chính là một tấm thông hướng mảnh kia phong cảnh v ẽ vào cửa phần này ghi chép đối với hắn tương lai con đường ý vị như thế nào mang ý nghĩa hết thảy mở ra không có chút gì do dự vương bình an ý chí chém đinh chặt sát điểm năng lượng không đủ liền đem vừa rồi tịch thu được tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ đ ổ i thành điểm năng lượng hiện tại lập tức lập tức ngài ngài xác định hệ thống bị hắn cố này đập nổi dìm thuyền mạnh điên cùng đầu triệt để h ủ dọa đây chính là hơn hai mươi triệu điểm năng lượng a n g ã xác định đinh siêu tần ghi chép hình thức khởi động theo vương bình an cuối cùng chỉ lệnh xác nhận hệ thống cái kia mê tiền thuộc tính tại thời khắc này bị chuyên nghiệp lực chấp hành triệt để thay thế ông vương bình an chỉ cảm thấy chính mình bảng hệ thống kịch liệt chấn động hắn cái kia vừa mới mới đột phá hai mươi triệu cửa h ải lớn đủ để xếp thành một tòa linh tinh ngọn núi điểm năng lượng số dư còn lại tại lúc này như là mở cống như vỡ đê lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ điên cùng nga xuống hai mươi hai triệu mười tám triệu mười bảy triệu cùng lúc đó tại hắn bảng hệ thống phía trên một cái hoàn toàn mới tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng long thanh tiến độ chậm rãi hiện lên đi ra võ thánh chi đạo phân tích độ không không một thành vương bình an chỉ cảm thấy một c ố khó nói nên lời to lớn của nghị từ đáy lòng lầm vang nổ tung trong nháy mắt c á c h ra cái kia bởi vì tài phú bốc hơi mà mang tới kịch liệt đau lòng đáng giá đây hết thảy đều đáng giá nhưng mà ngay tại hắn tâm thần khuấy động trong nháy mắt ngoại giới mảnh kia đã triệt để xôi trào thánh vẫn chi đ i ệ đợt h ứ nhất do thuần phí mảnh vỡ pháp tắc tạo thành hủy diện phong bạo đã lôi cuốn chừng lấy xé rách tinh thần vô thượng vĩ lực. hung hăng đụng phải vương khải cái kia đạo màu vàng hộ thân lĩnh vực phía trên âm ầm không có âm thanh tiếng vang tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn nổ tung uy cư hào thân t ẩ u đều vì vậy mà địa chấn kịch liệt run lên một cái vương bình an bảng hệ thống vậy trong nháy mắt này bị một mảnh cảnh cáo triệt để rẽ phở cảnh cáo kiểm tra đo lường đến cực kỳ cao cường độ p h á p tắt và chạm năng lượng tiêu hao tốc độ trong nháy mắt tăng lên ba trăm chương một trăm năm mươi bốn thiên kiếp không phải lôi phát tắt thần bình chương một trăm năm mươi b ố thiên kiếp không phải lôi phát tắc thần binh ngoại giới mảnh kia do thuần túy mảnh vỡ phát tắc tạo thành hủy diệt phong bạo hung hăng đập tại vương khải cái kia đạo màu vàng lĩnh vực trên lồng ánh sáng ầm ầm không có âm thanh đó là tại linh hồn phương diện nổ tung đủ để cho tác phẩm tông sư đều thần hồn băng liệt khủng bố tiếng vang uy khư hào thân tàu tại cô dư ba này trùng kích vào đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rất nhỏ rung động vương bình a n mặt gắt gao g á n t ạ i trên cửa sổ mạng t u trái tim của hắn bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt thật là đáng sợ cái kia mỗi một sợi màu đọ sầm lư quang đều là một đạo tràn đầy hủy diệt hết thẻ ác ý nhưng tại r a ra vương khải cái kia nhìn như đơn bạc lĩnh vực màu vàng trước mặt mảnh này đủ để xé rách tinh thần p h á p tắc chi hải lại bị nạnh sinh sinh ngăn tại bên ngoài vương khải thân ảnh ở mảnh này trong quan mang màu vàng như là trong n ộ hải đáng ẩm mặc cho kinh đảo hải lãng như thế nào đậm vẫn như c ũ sừng sững không ngã nhưng vương bình an lại nhạy cảm phát giác được ra ra cái kia nguyên bản như là hàng t i n h giống như sáng chói màu vàng khí huyết của sáng đang lấy một loại tốc độ kinh người trở nên ả m đạm sắc mặt của hắn vậy theo mỗi một lần phát tắc phong bạo chủng kích trở nên càng n g h i ê trọng tiếp tục như vậy không được. Bị động cuối cùng sẽ bị tươi sống mà i chết ngay tại vương bình a n lòng nóng như lửa đốt trong n y mắt trung tâm phong bạo vương khải động hắn không có lựa chọn lui lại cũng không có ý đ ổ r a cố lĩnh vực của mình hắn chậm rãi ngầm đầu cặp kia thiêu, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng con người xuyên đấu tầm tầng, tầng lớp lớp hôn loạn phát tắc nhìn phía mảnh này tĩnh mịch thiên địa chỗ xấu nhất sau đó hắn ngửa mặt lên trời thét dài đây không phải là thanh â m mà là một c ố quyết tuyệt tới cực điểm bá đạo tới cực điểm ý chí trung kích đến theo đạo ý chí này bốc phát hắn cái kia vốn là đã kéo lên đến đỉnh điểm khí huyết lần nữa tăng gọn hắn vậy mà tại chủ động thiêu đốt chính mình bản nguyền đem tự thân khí tức cùng vùng thiên địa này lực đẩy hướng ép đẩy hướng đ ỉ n h p h o n g hắn đang gây lần mới hắn đang dùng loại này điên cung nhất phương thức trực tiếp nhất chủ động dẫn động vậy cuối cùng thánh nhân chi tiết i a g i a vương bình an la thất thanh hắn hoàn toàn không cách nào lý giải g i a g i a tại sao muốn làm như vậy cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào nhưng mà một giây sau trong dự đoán cái kia bị thiên diện địa lôi vân cũng không xuất hiện bao phủ toàn bộ thánh vẫn chi địa màu đỏ sậm tinh vân đột nhiên dừng lại những cái kia cô bạo h ỗ loạn lẫn nhau xung đột mảnh vỡ phát tắc cũng giống như bị n h ấ n xuống nút tạm rừng hủy dị đứng tại giữa không trung thời gian tại thời khắc này phản phất hương kết ngay sau đó tại vương bình an cùng trong khoang thuyền vương t h n g lòng cái kia bỗng nhiên co vào trong tầm mắt những cái kia đứng im mảnh vỡ phát tắc bắt đầu lấy một loại cực kỳ chậm chạp nhưng lại vô cùng kiên định phương thức một lần nữa tổ hợp sắp xếp ngưng tụ bọn chúng không còn hỗn loạn bọn chúng trở nên có thứ tự một loại tầng thứ cao hơn áp đảo tất cả thánh giả hài cốt phía trên ý chí g á n g lâm đó là vùng vũ trụ này bản nguyên nhất ý chí là đạo bản thân trong h ư không cái này đến cái khác bóng người mơ hồ bắt đầu chậm rãi phát h ỏ a thành hình thân thể của bọn nó do thuần túy nhất p h á p tắc cấu thành tỏa ra ánh sáng lung linh nhưng lại tản ra làm người ta run r ậ y cả linh hồn tuyệt đối tính m ị c h bọn chúng không có ngũ quan không có tình cảm càng không có sinh mệnh k ỳ tức trong tay của bọn nó ngưng tụ ra đao thương kiếm p í c h dịu việt câu xiên đủ loại kiểu dáng do khác biệt p h á p tắc tạo thành t h â n m i n h bọn chúng là thiên đ ị a đao phủ là đại đạo vô tình nhất hành hình quan cái này vương bình ăn đầu góc trống rỗng hắn nhìn xem những cái kia từ trong hư vô đi ra p h á p tắc bóng người cảm giác mình đ ố i thiên kiếp n h ậ n biết bị triệt để lật đổ thiên kiếp không phải lôi p h á p tắc làm vũ khí một đạo gián mua khô khốc lại mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng tự nói âm thanh tại vương bình an sau lưng băng lên là vương t ò n g long vị này nửa bức võ thần vương gia định hải thần trầm t ấ m kia v ạ n năm không đổi cây khô ra trên khuôn mặt gián mua lần thứ nhất toát ra tên là t r â n kinh cảm xúc hắn gắt gao nhìn chẳng c h n g ngoại giới những phát tắc kia thần bình đục ngầu trong con ngươi lóe ra dọa người tinh quang đây là hung hiểm nhất thần chiến chi kiếp hắn năm đó xác nghiệt quá nặng vậy mà dẫn động nơi đây vẫn là chư thánh cái kia bất khuất chiến ý lời con chưa dứt d ị biến tài sinh theo những cái kia p h á p tắc thần b i n h xuất hiện phía dưới cái kia vô số khối phiêu phủ ở màu đỏ sậm trong tinh vân đại lục phá toái bắt đầu run r à y kịch liệt ô phản phất có ư ớ c vạn đoan hồn tại đồng thời gào khóc từng đạo mơ hồ tản ra ngập trời đoán khí thánh giả h ư ảnh từ những cái kia phá toái cung điện trong phế tích từ những cái kia biển khô cạn d ư ờ n g trong bồ điện từ những cái kia bị chém đứt sơn mạch c h ố sâu bay lên bọn chúng hình thái khác nhau có người khoác tàn phái trên giáp có cầm trong tay đứt gậy thá có thậm chí chỉ còn lại có nửa thân thể nhưng chúng nó trên thân cái kia cỗ cho dù đã chết đi ước vạn năm cũng chưa từng tiêu tán ngập trời chiến ý cùng vô tận bán niệm lại cơ hồ muốn đem vùng tình không này triệt để đấu kết hàng ngàn hàng vạn lít nha lít n h í một c h i do vẫn là thánh giả chấp niệm biến thành lũ linh quân đoàn xuất hiện bọn chúng chống r ô n g h ố p mắt đồng loạt khóa chặt tại vương khải trên thân sau đó đi theo những pháp tắc kia thần b i n h hóa thành hai cỗ màu xám đen dòng lũ cùng nhau dễ tới thần của ta cái này cái này còn có để cho người sống hay không trong t h ứ hải cái kia mặc hoàng kim tây trang kim cương t i ể u nhân cô đầu phát ra tuyệt vọng thét lên một cái đánh một đám coi như xong hiện tại là đánh hai bầy mà lại một đám là gm một đám là m ở khóa máu treo ưu linh người chơi trò chơi này không có cách nào chơi chúng ta x ó a nít chạy trốn đi hệ thống t i ê u trên vương bình an đã nghe không được hắn toàn bộ tâm thần đều hệ tại ngoại giới cái kia đạo cô tuyệt thân ảnh phía trên xông lên phía trước nhất là một tôn cầm trong tay trường kiếm pháp t ắ t thần binh nó im lặng vung ra ở trong tay kiếm không có kiếm quang không có kiếm khí vương bình an chỉ thấy một đạo mỏng như cánh ve đen t u y ể n vết nước không gian bị trôi kia p h á p tắc chi kiếm chém ra đây không phải là bất luận cái gì năng lượng công kích đó là một đạo thuần túy cắt chém p h á p tắc uy lực của nó viễn siêu bất luận cái gì cựu phẩm đại tôn g sư một kích toàn lực vương khải khuôn mặt trước nay chưa có ngưng trọng hắn không có đón ữ a đối mặt loại này khái niệm tính công kích bất luận phòng ngự nào đều là phi công thân ảnh của hắn ở cực kỳ nguy cấp thời khắc hóa thành một đạo lưu quang màu vàng hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đạo cắt chém phát tắc nhưng mà hắn vừa mới ổn định thân hình cái kia vô cùng vô tận thánh giả t r á c n i ệ m cũng đã nhào tới một cái chỉ còn lại có nửa người trên ngực cắm một thanh mâu gậy thánh giả h ư ảnh mở ra cái kia hư hảo đại thủ đối với vương khải r i ê u r i ê u một chảo một cỗ âm lanh tối nghĩa chậm chạp phát tắc t r o nháy g n mắt bao phủ vương khải quanh thân trăm mét không gian ngay sau đó một cái khắc cầm trong tay cự thuận thánh giả h ư ảnh phát ra một tiếng y m ắng gào thét cự thuận kia phía trên một đạo c h ấ n áp pháp tác hóa thành sơn n h ạ t h ư ảnh đập xuống giữa đầu phối hợp những này vẫn l à thánh giả trách n i ệ m lại còn bảo lưu lấy khi còn sống bản năng chiến đấu chương một trăm năm mươi lăm thánh k u sụp đổ một chút hy vọng sống chương một trăm năm Thánh khu sụp đổ, một chút hy vọng sống nghĩa phụ bọn họ van cầu ngũ tinh khen ngợi vương khải trong nháy mắt lâm vào trước n à y chưa có khẩu chiến hắn không chỉ có muốn thường xuyên cảnh giác những pháp tắc kia thần bình cái kia đủ để một k í c h trí mạng khái niệm tính công kích còn muốn ứng phó cái này vô cùng vô tận hung hãn không sợ chết đồng thời mang theo các loại pháp tắc quỷ dị công kích thánh giả c h ấ p nghiệm quyền ra như d ồ n g màu vàng dòng sông khí huyết quét sạch tứ phương trong nháy mắt liền đánh nát mấy chục đạo thánh giả h ữ ảnh có thể những cái kia bị đánh nát chấp n i ệ m khoảng chừng vài giây đồng hồ sau liền ở phía xa một lần nữa ngưng tụ lần nữa hung dết chi không hết diệt chi không dứt vẹn vẹn đợt thứ nhất công kích vương khải trên thân cũng đã hiểm tượng hoàn sinh vì tránh né một tôn cầm trong tay cự phụ p h á p tắc thần bình đ ạ o kia ẩn chứa băng diện pháp tác trí mạng chém vào cánh tay trái của hắn bị bên cạnh một cái không đáng chú ý thánh giả chấp nghiệm cái kia hôi bại ngón tay nhẹ nhàng s á t qua suy một tiếng b a g nhỏ vương khải na có thể so với thần kim trên cánh tay trái một mảnh lớn trừng bàn tay huyết n ụ trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ cùng q u a n trạch trở nên hôi bại tiều t ụ phản phất kinh lịch vạn năm phong hóa là mục nát phát tắc vương h ả i mượn h ơ một tiếng q u y ế t đ ị n g khoan n phiền vương bình an tâm trong nháy mắt treo đến cổ họng vương bình ăn móng tay cơ hồ muốn đem tầng kia cửa sổ mạng tàu móc ra vết rách ngoại giới chiến trường đã không thể dùng thảm liệt để hình dung đó là một trận nhằm vào cá thể nhất không công bằng gây quét vương khải đang bị lăng trì h á n c ử u phẩm kim thân cái kia đủ để ở trong tinh không nạnh kháng chiến hạm chủ pháo cường hãn thân thể giờ phút này hiện đầy giữ tợn vết thương một vết thương đen như mực tản ra trung m ặ t t i n h mịch đó là bị một thanh p h á p tắc liêm đao xẹt qua dấu vết lưu lại ngay tại điên cuồng thôn vệ lấy sinh mệnh lực của hắn một chỗ khác vết thương thì bày biện ra q u ỷ dị tinh thể hóa huyết n ụ c chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành yếu ớt thủy tinh nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn thành một bịt đó là ngưng kết pháp tắc ăn mòn mỗi một đạo vết thương đều đ ạ i biểu cho một loại vẫn là thánh giả đạo một loại thuần vương khải đang t i ê u đốt hắn cái kia phóng lên tận trời khí huyết của sáng đã từ ban đầu sáng trói màu vàng trở nên ảm đạm thậm chí mang tới một k i a b i tráng xích hồng hắn mỗi một lần ra q u y ề n vẫn như cũ có thể đánh vỡ thành phiến thánh giả chấp nghiệm màu vàng q u y ề n cương quét ngang đem mấy chục đạo gào thét h ữ hồn đánh thành tinh thuần nhất toán n i ệ m hạ có thể một giây sau càng nhiều chấp niệm từ phía dưới cái kia vô tận đại lục phá t o á i bên trong bay lên hung hàn không sợ chết bổ sung đi lên vô cùng vô tận Dếp vương khải thân ảnh ở trong hư không một cái lảo đạo vì tránh né một tôn pháp tắc thần binh chém ra đạo kia ẩn chứa trục xuất chi lực vết nước không gian phía sau lưng của hắn bị ba đạo thánh giả chấp n h i ệ m đồng thời đánh trúng chậm chạp giả yếu suy yếu ba loại mặt trái pháp tắc trong nháy mắt đ h ậ t ra vương khải động tác mắt trần có thể thấy chậm một nhịp cái kia thẳng tắp xuống lưng giống như hồ tại thời khắc này có chút còn xuống một cái trước mắt chính là một cái trước mắt này bóng ma tử vong giáng lâm bốn tôn một mực rời rạc tại chiến trường biên giới phản p h ấ t tại lúc tìm kiếm cơ p h á p tắc thần b i n h động. một tôn cầm trong tay p h á p điện thần b i n h im lặng lật ra trang sách một cái cổ lão phủ văn màu vàng sáng lên cầm cố vương khải quanh thân t r ă m d ặ m không gian trong n g á y mắt trở nên sền sệt như hộ phách một cố lực lượng vô hình đem hắn gắt gao khóa tại nguyên chỗ một tôn cầm trong tay trường cung thần bình kéo ra do tia sáng tạo thành dây cùng một chi do xuyên hồn phát tắc ngưng tụ mũi tên im lặng khóa chặt vương khải mi tâm một tôn cầm trong tay phát trượng thần bình g i ữ cao phát trượng triệu đ ỉ n h bảo thạch sáng lên một đạo trôn vùi thần quang nhắm ngay vương khải trái tim mà trí mạng nhất là tôn đ i ê n tử vừa mới bắt đầu liền cho vương bình an to lớn cảm giác gác bách cầm trong tay cự phủ pháp tắc thần b i n h nó xuất hiện tại vương khải đ ỉ n h đầu hai tay giơ lên cao cao trôi kêu phẳng phất do thuần túy h ắ t cám cùng hư vô tạo thành cự phủ trên lưới bữa không có p h o n g mang không có năng lượng ba đậu chỉ có một đạo thuần túy đại biểu cho vạn vật kết thúc uy tác sụp đổ bằng diện pháp tắc bốn bể thọ địch thập tử vô sinh thần của ta song chạy không thoát cái này mẹ hắn là tử của ta trong thức hải cái kia m ặ c hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân ông đầu phát ra tuyệt vọng k ế t lên trước mặt nó vậy đại biểu vương khải biểu hiện sinh mệnh dòng số liệu đang lấy sần đổi thức tốc độ điên cuồng ngã xuống chạy mau a g i a g i a dù bị ảnh tiêu giao du a thoáng hiện a vương bình an trong đầu trống r ỗ n g chỉ còn lại có ý niệm trong đầu này nhưng hắn tin tưởng nhìn thấy mảnh kia bị cấm cô trong hư không thân ảnh của g i a g i a liên động một chút ngón tay đều trở nên không gì sánh được gian nan thời gian tại thời khắc này bị vô hạn thả chậm tại cái kia đủ để cho bất luận sinh linh gì cũng vì đó tuyệt vọng trí mạng vây rết bên trong vương khải chấm dãi ngẩng đầu lên trên mặt của hắn không có sợ hãi không có không c ă m lòng chỉ có một mảnh yên tĩnh hắn cặp kia thiêu đốt lên cuối cùng quang diễm con người xuyên qua trùng điệp pháp t ắ c phong bạo xuyên qua cái kia vô cùng vô tận hữu hồn quân đoàn cuối cùng rơi vào quy khư hào trên cửa sổ mạng tàu rơi vào vương bình an trên khuôn mặt hắn cười mang theo một tia vui mừng một tia thoải mái còn có một tia thật sâu cổ vũ cái kia im ấm khẩu hình vương bình an xem hiểu sống sót nhìn kỹ một giây sau cự phủ ở bang đánh rớt không có âm thanh không ánh sáng đạo kia đại biểu cho băng diệt đường c o n màu đen h ơ i hợt xét qua vương khải bên hông vương khải na cường hãn cựu phẩm kim thân cái kia đủ để ngạnh kháng thánh binh cường hãn thể phách tại dưới một búa này yếu ớt như là trăng giấy bị dứt khoát chặt ngang chặt đứt nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới cứ như vậy ở trong hư không chậm rãi t á c h r ờ i tiến tĩnh tiến tĩnh như chết ngay sau đó cái kia đạo xuyên hồn chi tiễn xuyên thủng mi tâm của hắn cái kia đạo yên ngậm thần q u n g đánh trúng vào trái tim của hắn quân bạo p h á p tắc dòng lũ rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước không vương bình an trong cổ họng phát ra một tiếng không giống tiếng người tràn đầy cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng gào thét hắn nhìn tận mắt ra ra đoạn khu tại cái kia vô cùng vô tận mảnh vỡ p h á p tắc trùng kích bảo ở bang nổ tung đầu tiên làn đường người trên từ trái tim vị trí bắt đầu bị cái kia đạo trôn vùi thần quang triệt để hoa khí sau đó bị trùng quanh t u â n ra mà đến hỗn loạn p h á p tắc sẽ rách thành mạng thiên phi vũ h ế t n ụ c khối vụ sau đó làn ư ờ n g người dưới bị cái kia cố băng diệt chi lực từ nội bộ tan giã đức thành tường c hóa thành nguyên thủy nhất hạng huyết dịch màu vàng nóng nhuộm đỏ mảnh k i a màu đỏ sậm tinh không xương cốt vỡ ngụt hôn tạp tại p h á p tắc trong gió lốc một vị cựu phẩm đ ỉ n h phong đại t ô n g sư một vị sừng sững tại nhân loại liên bang võ đạo tri đ ỉ n h cường giả cứ như vậy tại cháu mình trước mặt bị sống sờ sờ tách rời hải cốt không còn a a a a vương bình an điên rồi cặp mắt của hắn trong nháy mắt bị huyết sắt c h ố lấp đầy lý trí dây tại thời khắc này triệt để căng nước thế giới của hắn sụp đổ ra ra hắn phát ra một tiếng gạo ghét quay người liền muốn liều lĩnh phóng tới cửa k h a n g hắn muốn đi ra ngoài hắn muốn giết b ọ n chúng hắn muốn giết giữa vùng thiên địa này hết thẻ tất cả là ra ra cho cùng hắn cái kia vừa mới ngưng tụ lôi chủng bởi vì chủ nhân cái kia bạo tẩu đến cực hạn cảm xúc mà điên cùng rung động một cô hủy diệt hết thẻ tịch ngay tại tay của hắn sắp chạm đến cửa khoang bảng điều khiển trong nháy mắt một bàn tay một cái khô gầy nhưng lại ẩn chứa không cách nào kháng cự vĩ l ự c t a y nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn vương bình ăn cái kia khí huyết cuồng bạo cái kia đủ để lật tung sơn nhạc lực lượng tại cái tay này trước mặt dịu dàng ngoan, ngoan giống như một cái kiểu nhà trong nháy mắt bị áp chế trở về hắn không thể động đậy phá rồi lại lập, chết mà hậu sinh. rồi lại mà vương p h ò n g long cái tia không hề bận tâm g i à n mua tiếng nói ở bên thai của hắn văng lên mỗi một chữ đều mang một loại kỳ dị có thể vớt lên linh hồn t h ư ờ n g tích chấn định lực lượng đây là từ tiếp cũng là sinh cơ xem tiếp đi vương bình a n thân thể tại kịch liệt run dậy huyết lệ từ k h o e mắt của hắn trượt xuống hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái tia khô gầy bóng lưng quát tầm lên sinh cơ người đều nát nơi nào còn có sinh cơ người thả ta ra ta muốn đi báo thủ cho ra ra vương phỏng long không nói gì hắn chỉ là đẻ xuống vương bình ăn bạ bà bay cưng ép đem hàn ô n neo tới để hắn một lần nữa mặt hướng mảnh kia cửa sổ mặt đầu dung tâm của ngươi đi xem vương bình an bị ép lần nữa nhìn về phía mảnh kia vừa mới tôn vệ chính mình trí thân tàn khốc hư không những p h á p tắc kia thần m ì n h tại hoàn thành hành hình đằng sau liền chậm rãi tiêu tán một lần nữa hóa thành nguyên thủy nhất mảnh vỡ p h á p tắc những cái kia thánh giả chấp nghiệm vậy bởi vì đã mất đi mục tiêu mà một lần nữa lâm vào m ở mịt bắt đầu ở trong hư không chẳng có mục đích du đẳng mà mảnh kia bị ra ra máu tươi nhuộm đỏ hư không cái kia vô số máu thịt vụn cái kia đẩy trời màu vàng s ư n vụn cũng không có giống vương bình an trong tưởng tượng như thế bị hôn loạn p h á p tắc phong bạo triệt để c h ô n mùi bọn chúng lẳng lặng nổi lơ lửng sau đó sáng lên mỗi một khối huyết n ụ vô luận lớn nhỏ mỗi một hạt sưng v ụ vô luận cỡ nào nhỏ bé đều tại thời khắc này đồng thời tản ra một chút xíu bất hủ thần thánh b ĩ n h hằng ánh sáng màu và nóng quan g mang kia rất yếu đớt lại không gì sánh được cứng cỏi phản phất tại dựng dục cái gì phản phất tại tuyên cáo cái gì vương bình an gào thét im bặt mà dừng hắn gây n ẩ n cả người hắn nhìn thấy những cái kia tản ra kim quan g huyết đ h ụ c cùng xương cốt phản p h ấ t nhận lấy một loại nào đó từ nơi sâu xa dẫn dắt bắt đầu chậm rãi hướng về một trong đó điểm hội tụ một cái hoàn toàn mới tràn đầy vô tận sinh cơ vòng xoáy ngay tại mảnh kia tử vong trung tâm chậm rãi hình thành vương phòng trang thanh â m giàn mua kia vang lên lần nữa công bố một cái đủ để phá vỡ vương bình an võ đạo nhận biết thiên đại bí mật i ự u phẩm thân thể cuối cùng là phản thai muốn gánh chịu thánh nhân c h i đạo bước vào cái gì bất hủ đ i ệ đường nhất định phải trước hủy đi bộ này phản thai cốt lấy thanh kiếp là lô lấy pháp tắc là hỏa lấy tự thân tinh khí thần làm dẫn Bất thanh hủ thánh cặp kia đục ngầu con người, cu, cặp đục kia vương i h tiêu n a y tại phòng á t sinh long cái kia giản mua khàn khàn lời nói như cùng ở tại vương bình an mảnh kia đã triệt để sụp đổ chỉ còn lại có vô tận phế tích trong tấm hải bỏ ra một viên không có ý nghĩa cục đá có thể cục đá này lại tại một giây sau nhấc lên thao thiên cự lãng chân chính bắt đầu vương bình an ánh mắt gắt gao đính tại vùng hư không kia mảnh kia r a r a bị sống sờ sờ tách rời hài cốt không còn chiến trường những cái kia tản ra yếu đ ớt kim quan g huyết n ụ c mảnh vỡ những cái kia lóe ra bất hủ quang trạch xương cốt cặp bã cũng không có tại hỗn loạn p h á p tắc trong gió lốc t r h o b ù i bọn chúng tại hội tụ trầm t r ặ n g nhưng lại kiên định mỗi một mảnh vụn đều phản phất có được độc lập sinh mệnh cùng ý chí bọn chúng không còn là bị động trôi nổi mà là tại chủ động lấy một loại huyền ảo khó lường kích bao quanh một cái vô hình điểm trung tâm xoay trầm trầm vương bình an gạo cắm ở trong cổ học hắm thấy được một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng đều muốn cứng cỏi ý chí từ cái kia mỗi một khối huyết đục mỗi một hạt xương vụ bên trong bay lên đó là ra ra ý chí hắn không có chết ý chí của hắn theo nhục thân sụp đổ chẳng những không có tiêu tán ngược lại tránh thoát p h à m thai trói b u ộ c hóa thành nước vạn phần trở nên trước nay chưa có thuần túy cùng cường đại Và anh. nhưng vào lúc này những cái kia vừa mới ngưng xuống pháp tắc thần bình những cái kia một lần nữa lâm vào mở mịt thánh giả trách n i ệ m phá phất lần nữa bị trọt giận bọn chúng cảm nhận được cái kia cấu ngay tại thai n é n tân sinh đó là đối mảnh này từ vòng chi địa lớn nhất khiêu khích một tôn cầm trong tay trường thương pháp tắc thần minh dẫn đầu làm khó dễ trong tay nó trường thương do thuần phí xuyên qua pháp tắc cấu thành đâm ra một thường vô thanh vô tức lại trực tiếp xuyên thủng không gian xuất hiện ở mảnh này ngay tại xoay tròn huyết đ ụ c vòng xoáy trước đó vương bình an tâm lần nữa nâng lên cổ họng nhưng mà sau đó phát sinh một màn c h i t để lật đổ h ắ n đối với chiến đấu tất cả nhận biết đối mặt cái này đủ để tùy tiện xuyên thủng cựu phẩm kim thân một kích những máu thịt kêu mạnh vỡ không có tránh một mảnh chỉ có to bằng móng tay lóe ra ánh sáng màu và ngóng huyết lục chủ động nên đón tiếp lấy、Suy. trường thương không chút huyền n i ệ m đem mảnh tia ngó hai mươi mặc hóa khí nhưng lại tại mảnh huyết nhục kia bị xuyên qua p h á p tác triệt để phân giải trong nháy mắt một c ô yếu ớt lại tinh thuần tới cực điểm hủy diệt chi lực bị nạnh sinh sinh từ đó móc ra sau đó bị bên cạnh một khối k h á c phi tóc xẹt qua xương cốt m ả n h b ỡ một n g ụ m ăn x u ố n g dưới g i a n g rắc khối kia vốn chỉ là tản r a nhàn nhạt kim quang xương cốt m ả n h b ỡ đang hấp thu nguồn lực lượng hủy diệt này sau mặt ngoài trong nháy mắt nước toát ra vô số tinh mịn vết dạng có thể nó không có vỡ tại vết dạng kia chỗ sâu một loại càng thêm sáng chói càng thêm thêm thần thánh hả nó tại lấy lực lượng bị diệt kia là truy lấy tự thân là châm điên cuồng rèn lấy chính mình hắn tại hắn đang làm cái gì vương bình an tự lẩm bẩm hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt cái này điên cuồng mà tráng lệ cảnh tượng hắn tại lúc thánh vương p h ò n g lòng cái k i a tiểu tụy tay vẫn như c ũ đặt tại trên vai của hắn cái k i a cố chấn áp hết thể lực lượng để hắn không cách nào động đậy mảy may lấy chư thánh tàn đạo là hỏa lấy thiên địa pháp tắc là truy lấy tự thân huyết đục là phôi lúc thành bất hủ thành khu đây là bá đạo nhất cũng là nguy hiểm nhất thành thánh tri lộ thấy rõ ràng t i ệ u tử đây mới thật sự là vó giả chân chính hướng chết mà sinh lời con chưa dứt trên chiến trường cái kia ước bạn huyết mục o á y cốt phản phất nghe được tổng tiến công kèn lệ bọn chúng không còn là đơn giản xoay trọn mà l à hóa thành một cỗ dòng lũ màu vàng chủ động hung hãn không sợ chết nên hương cái kia vô cùng vô tận pháp tắc thần bình cùng thánh giả chấp nghiệm điên rồi tất cả đều điên rồi một mảnh huyết mục chủ động đánh tới một đạo ẩn chứa mục nát pháp tắc dòng khí màu xám huyết mục tại tiếp xúc trong n g a y mắt liền cấp tốc trở nên hôi bại k h ô héo đã mất đi tất cả sinh cơ nhưng lại tại nó s ắ p hóa thành cho bụi trước mặt khác cái kia bất diệt ý chí ẩm vang d ẫ n bạo ngạnh s i n h s i n h từ cái kia mục nát hủ bên trong ép ra một kia bản nguyên nhất chết chi c h ấ n ý sau đó đem nó chuyển lại cho mặt khác mảnh vỡ một khối xương gãy đón nhận một thanh do chạm cắt pháp tắc ngưng tụ lưỡi dao xương gãy bị một phân thành hai có thể cái kia hai đoạn trên xương gãy lại đồng thời sáng lên càng thêm sáng chói kỳ vang bọn chúng đang điên cuồng phân tích lấy cái kia đạo chạm cắt pháp tắc huyền bí để tự thân trở nên kiên cố hơn không thể gãy hủy diệt hấp thu gây dựng lại tân sinh một trận vây quanh đạo cấp đoạt cùng thị yến tại mảnh này thần chi mộ trận lấy thảm thiết nhất nguyên thủy nhất phương thức điên cuồng trình diễn vương khải mỗi một khối huyết n h ụ mỗi một tấc xương q u ố t đều tại kinh lịch lấy trăm ngàn lần hủy diệt cùng chúng sinh bọn chúng tại kêu trên vương bình an phảng phất có thể nghe được cái k i a phát ra từ sâu trong linh hồn không chịu nổi gánh nặng riêng g có thể bọn chúng lại đang gieo họ mỗi một lần gây dựng lại đều để bọn chúng trở nên càng thêm cường đại càng thêm tiếp cận cái gì bất hủ bản chất thời gian dần qua những xương cốt tia nhan sắc bắt đầu thay đổi từ ban đầu màu n g ọ bạch chậm rãi hướng phía một loại sáng chói phảng phất do tinh thần lưu ly đúc thành màu vàng chuyển biến thần kim đu cốt những máu kia kia cũng biến thành nhóm ánh sáng long lanh ở giữa bắt đầu có vô số đầu nhỏ xíu tia sáng tại sáng lên đang lưu động bọn chúng lẫn nhau kết nối xen lẫn buộc vòng quanh một vài b ư ớ c huyền ảo tinh đồ đây không phải là kinh mạch đó là pháp tắc tinh hà mỗi một đầu tia sáng đều phảng phất làm ộ t đầu lao nhanh pháp tắc chi hà bọn chúng tại tái tạo thánh khu bên trong tôn trào không ngừng thậm chí bắt đầu cùng ngoại giới mảnh này n ỗ n loạn thiên đ i ệ bên trong những cái kia đức gây pháp tắc chi dây sinh ra yếu ớt c ộ n minh vương bình a n nhìn xem một màn này nhìn xem mảnh kia tại trong hủy diệt phong bạo không ngừng bị phá hủy lại không ngừng trùng sinh dòng lũ màu vàng cả người đều ngây dại cái kia cố bởi vì trí thân chết thảm mà mang tới ngập trời bi thống cũng không tiêu tán nó chỉ là bị một cỗ to lớn hơn càng thêm nóng bỏng tình cảm gắt gao đặt ở đấy lòng chỗ s â u nhất đó là rung động là kính sợ là đối với cái kia cố ý chí bất khuất cao quý nhất kính y đây mới là da da đây mới là hắn vương khải đây mới là cái kia sừng sững tại liên bang võ đạo tri đình quan sát chúng sinh cựu phẩm đại công sư chân chính phong thái hệ thống vương bình an cắn chặt hàm răng máu từ khoe miệng của hắn chạy ra nhưng hắn ý chí lại tại giờ k h ắ c này trở nên so thần kim còn cứng rắn hơn ghi chép cho ta ghi chép lại đây hết ngày không tiếc bất kỳ giá nào hắn cố nén cái kia t ê tâm liệt phế đau đớn dùng hết khí lực toàn thân t ạ i ý thức hải trung hạ đạt điên cuồng nhất chỉ lệ ta ra ra ngài ngài đến thật đó a trong thức hải cái kia mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân nhìn xem cái kia đã dứt phá mười bảy triệu điểm năng lượng số dư còn lại thanh âm đều đang phát run cái này đốt không phải điểm năng lượng cái này đốt là bệnh a mỗi một giây mỗi một giây đều đang cháy rơi mấy trăm ngàn một tòa linh tinh núi cứ như vậy không có a đốt vương bình an ý chí hóa thành lôi đỉnh coi như đem vốn liếng t o à n đ ố t rủi cũng phải cho ta đem đây hết t h ả y hoàn hoàn chỉnh chỉnh khắc ra tuân mệnh hệ thống không còn nói nhảm một giây sau vương bình an bảng hệ thống phía trên cái kia đại biểu cho điểm năng lượng số lượng triệt để không kiểm soát nó không còn là ngã xuống mà lạc như là thác nước điên c u ồ n g chút xuống mười lăm triệu mười triệu năm triệu trong n h á mắt tòa kia vừa mới chất đ ố n g linh tình n g i lớn liền bị thiêu đến chỉ còn lại có một cái sân đất nhỏ có thể cùng chi tưởng đúng là cái kia màu vàng thanh tiến độ bắt đầu trước nay chưa có điên cùng t ă n g bọn võ thánh chi đạo phân tích độ 15, 25, 40. đinh kiểm tra đo lường đến bất hủ thánh khu tạo dựng hạch o tâm số liệu ngay tại phân tích phân tích thành công thần kim đúc cốt hạch o tâm nguyên lý đã ghi chép đinh kiểm tra đo lường đến pháp tắc tinh hà tạo dựng hạch o tâm số liệu ngay tại phân tích phân tích thành công thánh thể nội tuần hoàn hạch tâm nguyên lý đã ghi chép từng ra ánh sáng dãy thư lẽ ra màu vương à dòng đại thánh i t nhân t h ư xương cốt là lấy pháp tắc làm tài liệu rèn đúc mà thành đạo tri dung khí nguyên lai、like, thánh nhân kinh mạch là có thể tại thể nội tạo dựng vũ trụ nhỏ tự cấp tự túc pháp tắc tinh hạ nguyên lai、like. đây chính là thánh nhân khoản đầu tư này quá đáng giá ngay tại vương bình an ngắm chìm tại trận này c h i thức thịnh yến bên trong thời điểm ngoại giới chiến trường lần nữa phát sinh biến hóa những pháp tắc kia thần m ì n h phản phất vậy đã nhận ra vương khải ý đồ bọn chúng công kích trở nên càng thêm cuồng bạo càng thêm tinh chuẩn bọn chúng không còn là phân tán công kích những máu thịt kia m ả n h vỡ mà là bắt đầu tập trung lực lượng công kích cái kia ngay tại chậm rãi thành hình do vô số mảnh vỡ hội tụ mà thành trung tâm vòng xoáy bọn chúng muốn tại cái kia bất hủ thánh k h triệt để đúc thành trước đó đem nó triệt để ma diện thủy d i ệ t phong bạo cường độ trong nháy mắt tăng lên mấy cái lựa cấp cái kia vừa mới bắt đầu hội tụ vòng xoáy màu vàng tại quần bạo trùng kích vào mấy lần gần như sụp đổ nhanh cũng nhanh vương bình a n tâm lần nữa treo lên hắn có thể cảm giác được ra ra ý chí cũng đã đến đèn cạn dầu bên liên giới rốt c ụ c tại lại một lần chống đỡ số tôn pháp tắc thần binh liên hợp giảo sát đằng sau cái kia ướt vạn huyết nhục thoách cốt hoàn thành một lần cuối cùng rèn luyện cùng gây dựng lại ông tất cả mảnh ỡ trong nháy mắt này đồng thời hóa thành lộng lây nhất lưu quang màu vàng đột nhiên hướng về điểm trung tâm có vào một cái mơ hồ tản ra ánh sáng thần thánh bất hủ hình dáng hình người sắp triệt để ngưng tụ thành hình thành công vương bình an hô hấp đều tại thời khắc này dừng lại nhưng mà ngay tại cái kia bất hủ thánh khu sắp triệt để đ ú c thành cuối cùng trong nháy mắt d ị biến nảy sinh cái kia vô cùng vô tận pháp tắc thần binh công kích cái kia phô thiên cái địa thánh giả c h ấ p n i ệ m g à o thét đột nhiên dừng lại hết thể tất cả đều phản phất bị nhân xuống nút tạp rừng q u dị như ngừng lại giữa không trung một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn ấm l ã n đều muốn q u dị đều muốn kinh khủng vô hình ba động không có dấu hiệu nào giáng lâm chương một trăm năm mươi bảy thơ ma m huế y t cảnh sát lục c h i hải chương một trăm năm mươi bảy thơ ma m huế y t cảnh sát lục c h i hải cái kia cố so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn âm lãnh đều muốn quỷ dị đều muốn kinh khủng vô hình ba động không có dấu hiệu nào giáng lâm nó không phải năng lượng nó không phải phát tắc nó là một loại thuần thúy nguồn gốc từ tại ý thức phương diện ác ý quy khư hào trong khoan thuyền vương bình an chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như là bị một cái tay lạnh như băng trưởng hung hăng nắm một chút loại cảm giác này để hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại thét chói h a i vang lên run rẩy hắn bỗng nhiên nhìn về phía cửa sổ mạng tàu bên ngoài mảnh kia vừa mới còn tại diễn ra thần tích hư không giờ phút này thay đổi những cái kia tụ lại sắp triệt để ngưng tụ thành bất hủ thánh khu q u a n g hoa màu vàng bị một tầng mắt trần có thể thấy giống như là mực nước đậm đặc màu đỏ thâm khí tức cấp tốc xâm nhiễm thần thánh tại bị khinh n h u n bất hủ tại bị hủ hóa cái kia cố vừa mới lản sinh tràn đầy vô tận sinh cơ thánh nhân chi uy đang lấy một loại tốc độ kinh người trở nên hỗi loạn tà ác tràn đầy bạo ngực cùng giết chóc dục vọng vương khải na sắp tái tạo hoàn thành thành khu dừng lại hắn cặp kia vốn nên là ẩn chứa nhật n g u y ệ t tinh hà nhìn thấu thế gian v ạ n pháp thánh nhân chi mâu giờ phút này lại là một mảnh màu đỏ tươi như là hai vòng treo ở trong đêm tối n g u y n g u y ệ t tản ra nhắm người mà phệ điên cuồng gặp một tiếng đ ẻ nén cực hạn chấn động gầm nhẹ tại vương bình an sau lưng nổ vang vương bình an bỗng nhiên quay đầu hắn nhìn thấy vị kia từ đầu đến cuối đều vững như bàn thạch phách trời sập xuống đều chỉ hội ngại mảnh gỗ vụn rơi quá nhiều vương phòng lòng lão tổ lần thứ nhất từ hắn tấm kia cũ nát trên bộ hắn cái kia khô gầy thân thể bởi vì đứng lên động tác quá mức gấp rút thậm chí mang theo một trận gió nhẹ trong tay hắn đao khắc cùng gỗ mục sớm đã lăn xuống trên mặt đất tấm kia vạn nam giếng cổ giống như cây khô già trên khuôn mặt giàn mua giờ phút này viết đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng h ã i nhiên nhục thân chi kiếp đã qua t â m ma chi kiếp giáng lâm lúc t u ổ i còn trẻ của hắn t r i n h chiến tư phương vì thủ hộ gia tộc thủ hộ n h â n tộc trên tay nhiễm s á t nhiệt quá nặng bây giờ tại mảnh này thánh giả á n niệm tập trung nhất thần vẫn chi n i ệ hắn tất cả rét chóc nghiệp lực bị duy nhất một lần dẫn nổ đây là nghiệp lực phản vệ vương bình an đại nào ông một tiếng c h ố n g r ố n g hắn không hiểu cái gì là nghiệp lực nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng ra ra khí tức ngay tại x a đoạn cái kia không còn là hắn quen thuộc uy nghiêm mà ôn h ò a cựu phẩm đại t ô n g sư đó là một cái sắp từ trong núi thây biển máu leo ra chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt ma cảnh cáo cảnh cáo mục tiêu sinh mạng thể tinh thần ba động xuất hiện kịch liệt dị thường kiểm tra đo lường đến siêu cao nồng độ mặt trái tinh thần năng lượng ăn mòn nó tính chất phán định là nhân quả luật vũ khí hệ thống trong kho số liệu không cái gì hữu hiệu đối kháng phương án bản hệ thống bản hệ thống đối với cái này bất lực trong thức hải cái kia m ặ c hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân ôm đầu của mình phát ra đợi này tuyệt vọng nhất một lần thét lên trước mặt nó khối kia giám sát lấy vương khải biểu hiện sinh mệnh màn hình đã không còn là màu đỏ báo động mà là triệt để biến thành một mảnh đại biểu cho số liệu sụp đổ đen nhánh lao tổ mẫu cứu ra ra ngài nhất định có biện pháp đúng hay không vương bình an lý trí tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hắn bắt lại vương thòng lòng cái kia cánh tay k ô gầy cặp kia đồng dạng bản vện kia máu trong mắt tràn đầy sau cùng hèn mọn thần cầu hắn là nửa bước võ thần hắn là vương gia mạnh nhất định hải thân trâm hắn nhất định có biện pháp nhưng mà vương phòng long chỉ là chậm rãi l á t đầu tấm bại kia đầy nhăn nheo trên khuôn mặt giàn mua lần thứ nhất toát ra một loại tên là vô lực tấn sắc tâm ma chi k i ế p chỉ có thể từ độ l ờ i của hắn khô khốc mà tán khốc đánh nát vương bình an trong lòng sau cùng một k i a viễn tưởng bất luận ngoại lực gì can thiệp đều chỉ sẽ trở thành tâm hắn ma chất dinh dưỡng để hắn sa đ o ạ đến càng nhanh càng triệt để hơn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn nếu là hắn có thể chặt đứt qua lại khám phá hư h o liền có thể một bước lên trời lập địa thành、thánh. vương phòng long lời nói dừng lại hắn nhìn ngoài cửa sổ cái kia đạo đã bị màu đỏ thâm khí tức triệt để báo khỏa hai mắt huyết hồng tản ra ngập trời ma h uy thân ảnh không lưu loát phun ra nửa câu nói sau nếu là kháng không phá vậy cái này t h á n h vẫn chi địa liền sẽ sinh ra một tôn bất tử bất diệt tuyệt thế đ ạ i ma vương phòng long châm rãi tránh thoát vương bình ăn tay hắn cặp kia đục ngầu con người nhìn chằm chặp ngoài giới cái kia luôn luôn nắm đau khắc phản phất có thể điêu khắc ra toàn bộ thế giới tay tại thời khắc này vô lực rủ xuống không tuyệt không vương bình an thân thể tại kịch liệt run rẩy đó là một loại từ sâu trong linh hồn nổi lên bởi vì cực hạn tuyệt vọng mà mang tới băng lãnh hắn c h ơ mắt nhìn ra ra vì gia tộc vì hắn dứt khoát bước vào cái này cựu t ử nhất sinh tuyệt đ ị a hắn c h ơ mắt nhìn ra ra bị ngàn vạn pháp tắc thần b i n h bị vô số thánh giả chấp nghiệm sống sờ sờ l n g chỉ tách rời hải q u ố t không còn hắn c h ơ mắt nhìn ra ra nương tựa theo cái kia ý chí bất khuất phá rồi lại lập sắp đúc thành bất hủ thành khu nhưng bây giờ hắn lại muốn trơ mắt nhìn ra ra rơi vào ma đạo a a vương bình an phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạ gào thét hắn không có khả năng tiếp nhận hắn tuyệt không tiếp nhận kết cục như vậy hắn bông nhiên xoay người lần nữa nào về phía cái kia phiến cửa sổ mặt tàu cặp kia con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp cái kia đạo tại trong ma khí d â y r ù a thân ảnh hắn đ i ê n cùng n u ố t tầng kia cửa sổ mặt tàu nhưng hắn thanh em bị q u y khư hào cái kia ngăn cách nhân quả m à u s á m v â n g sáng đóng chặt hoàn toàn chuyển không đi ra mảy may hắn gào thét nước mắt của hắn hắn tuyệt vọng đều lộ ra như vậy tái nhận vô lực như vậy vùng vũ trụ này không biết bởi vì bất luận người nào bi thương mà dừng lại nó tàn khốc b ư ớ chân hy vọng ở nơi nào đường lại đan g phương nào hắn một cái chỉ là thất phẩm t ô n g sư tại liền nửa bức v õ thần đều thúc thủ vô sách thiên địa đại kiếp trước mặt lại có thể làm cái gì cảm giác bất lực trước nay chưa có đủ để đem người triệt để đệ sập cảm giác bất lực che mất vương b ì n h a n mỗi một tấc thần kinh ngay tại vương b ì n h a n ý chí sắp bị cái này vô tận tuyệt vọng triệt để thô thệ sắp trầm luân trong nháy mắt ông một tiếng cực kỳ nhỏ nhưng lại không gì sánh được rõ ràng rung động từ đan đ i ể n của hắn trên thần k i ể u l ạ g yên chuyển đến là viên kêu lôi trùng viên kêu do hắn tự tay sáng lập từ vô tận tịch diệt cùng tử vong bên trong dựng dục ra một điểm kia đại biểu cho tân sinh cùng hy vọng mẫu tử kim hạt giống nó phảng phất cảm nhận được chủ nhân v i y ệ t vọng nó đang nhẹ nhàng an ủi hắn vương bình an cái kia hỗn loạn đến cực hạn tư duy bởi vì cái này kia quen thuộc ba động đông nhiên một rõ ràng lôi trùng í c diệt tân sinh vương phòng long lão tổ lời nói tại trong đầu hắn ẩm vang nổ vang cô âm không g i ả i cô dương bất sinh không có sinh ở đâu ra chết sinh tử gắn bó mới là đại đạo đúng vậy a ra ra tâm a nguồn gốc từ tại qua lại giết chóc đó là thuần túy chết chi bán niệm là ngập trời n g h p lực mà chính mình lôi chủng lại là tại chết cuối cùng đản sinh sinh chi chân ý bọn chúng là hai thái cực nếu như nếu như ta dùng của ta lĩnh vực đi thôn vệ những cái kia nghiệp được đâu không không được vương phong long lão tổ nói qua bất luận ngoại lực gì can thiệp sẽ chỉ trở thành tâm ma chất dinh dưỡng thôn vệ bản thân liền là một loại càng bá đạo giết chóc sẽ chỉ làm ra ra mà tính càng nặng cái kia vậy nếu như không phải thôn vệ đâu nếu như không phải đối kháng đâu vương bình an hô hấp đông nhiên trì trệ một cái điên cùng đến cực h ạ n thậm chí có thể nói là ý nghĩ hao huyền suy nghĩ như là vạch phá đêm tối thiểm điện chiếu sáng hắn mảnh kia bị tuyệt vọng bao phủ ý thức c h i hải nếu đêm tối cuối cùng là bình minh nếu tịch diệt điểm cuối cùng là tân sinh vậy cái này vô tận giết chóc n g hiệp lực cái này ngập trời đoán niệm c h i hải vì sao không thể trở thành t h a y ngén tân sinh thổ nhưỡng hắn muốn làm không phải đi tiêu diệt mảnh hát cám kia mà là đi mảnh hát cám kia bên trong thắp sáng một chiếc đèn dùng hắn viên kia ẩn chứa sáng tạo diệt chân ý lôi chủng đi cho ra ra mảnh kia bị vô tận đoán niệm tràn ngập chỉ còn lại có giết chóc cùng tử vọng hạt giống dùng sinh đi dẫn đạo chết dùng sáng tạo đi cân bằng hủy diệt cái này có lẽ không phải tại cứu hắn đây càng giống như là tại độ hắn vương bình an châm rãi giơ tay lên hắn cặp t i a trong con mắt đỏ ngầu cái kia cố điên cuồng cùng tuyệt vọng ngay tại cấp tốc rút đi lấy mà đợi đợi chi là một loại đập nồi dìm thuyền đem hết t h ể đều đánh cược đi quyết tuyệt cùng thanh minh hắn nhìn về phía cái kia không cách nào nhúng tay mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ vương thòng long lao tổ vương bình an tiếng nói khẳng khản lại vô cùng kiên định ta muốn thử một chút chương một trăm năm mươi tám lôi t r ù n g sinh cơ đại đạo thanh â m chương một trăm năm mươi tám lôi t r ù n g sinh cơ đại đạo thanh â m vương bình an thanh â m không lớn thậm chí bởi vì cực hạn kiểm chế mà có vẻ hơi khô khốc có thể bốn chữ này rơi vào vương t ò n g l o n g trong hai lại không thua gì một tiếng đất bằng kinh lôi vị này sống không biết bao nhiêu năm tháng sớm đã coi nhẹ sinh tử b i n h đục nửa bức võ thần cặp kia đục ngầu con người khó có thể tin gắt gao khóa tại vương bình an t r ê n thân t h ử một chút hắn muốn thử cái gì dù n g hắn cái kia chỉ là tác phẩm tông sư tu vi can thiệp một trận liền võ thánh đều muốn vì đó vất lạc ngay cả mình đều thúc thủ vô sách nghiệp lực phản vệ đây không phải châu chấu đá xe đây là phù du lây cây là sâu kiến n ư u toàn cậy động toàn bộ tinh hà hồ não vương t ò n g long vô ý thức gầm nhẹ lên tiếng cái kia cỗ chấn áp vương bình an bả vai vĩ lực đ ỗ n g nhiên tăng thêm h á n tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem vương g i a thế hệ này xuất sắc nhất k ỳ lần đi làm loại này cùng tự sát không khác chuyện ngu xuẩn vương khải chạy tới một bước này sống hay chết là thánh là ma đều đã là định số có thể vương bình an hắn còn có vô hạn tương lai nhưng mà vương bình an không có phản kháng hắn chỉ là chậm rãi quay đầu dùng cặp kia đồng dạng bị tơ máu che kín lại thanh minh đến đáng sợ con mắt đón nhận vương phỏng lòng ánh mắt lao tổ tôn nhi biết mình đang làm cái gì ra ra hắn cả đời đều đang thủ hộ thủ hộ gia tộc thủ hộ lang tinh thủ hộ nhân tộc vậy thủ hộ ta hiện tại đến t h i ta lời của hắn bình tĩnh không có chút nào sụp sôi lại mang theo một loại đủ để xuyên tấu lòng người kiên định vương phỏng lòng cái kia khô gầy tay khẽ run lên hắn từ trong cặp mắt kia thấy được một loại quen thuộc đồ vật loại kia đem sinh tử không để ý đem hết thệ đều cực tại chính mình con đường phía trên quyết tuyệt giống nhau sáu mươi năm trước cái kia hăng hái nói muốn vì gia tộc trấn áp một thời đại vương khải lại như vừa rồi cái k i a lẻ loi một mình bước vào thần c h i mộ trận hướng đầy trời chư thánh t à n hồn hạ đạt chiến thư vương khải nhất mạch tương thừa sao mà tương tự cái k i a cố trấn áp vương bình an vĩ lực tại thời khắc này l ạ g yên tắn đi vương phòng lòng không tiếp tục ngăn cản hắn chỉ là chậm rãi nhắm lại con mắt đục ngầu kia tấm vải kia đầy nhăn meo trên khuôn mặt hiện lên một k i a không cách nào nói rõ mọi mệnh cùng tiêu điều thôi vương gia binh sĩ chưa bao giờ thứ hèn nhát nếu hắn viện con đường này vậy liền để hắn đi thôi vương bình an không tiếp tục nhiều lời một chữ hắn đ u ô i với vương tòng long thật sâu cúi đầu lập tức hắn xoay người ở mảnh này hợp kim trên sàn nhà ngồi xếp bằng ngay tại chiếc này ngăn cách với đời quy khư hào đạo chu bên trong ngay tại mảnh kia ngay tại diễn ra thần ma c h i biến cửa sổ m ạ n tàu trước đó hắn nhắm hai mắt lại thần của ta ngài điên rồi ngài điên thật rồi cơ hồ là tại vương bình an nhắm mắt lại trong nháy mắt trong thức hải cái kia mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân phát ra đời này thê thảm nhất nhấc sụp đổ một lần thét lên nó cái kia do số liệu tạo thành thân thể liên cùng lóe ra bông tuyết cùng loại mã phản v h ấ t một giây sau liền muốn triệt để đứng máy đó là địa phương nào đó là thánh vẫn c h i địa đó là cái gì cướp đó là tâm m a chi tiết là nhân quả luật phương diện công k í c h ra? ngài hiện tại đem ý thức tham gió qua cùng một cái không có mặc trang phục phòng hộ người trực tiếp nhảy vào lò phản ứng hạt nhân trong khác nhau ở chỗ nào ngài thần hồn sẽ bị trong nháy mắt xén át ô nhiễm đồng hóa liên c ắ n bã cũng sẽ không còn lại hệ thống gào thét tại vương bình an mảnh kia đã triệt để trầm tính lại trong tâm hồn không có kích thích nửa phần vận sóng ý chí của hắn tại thời khắc này trước nay chưa có ngưng tụ tâm thần của hắn hoàn toàn chìm vào đan điền khí hải của mình vượt qua cái kia lao nhanh không thôi dòng sông khí huyết vượt qua vậy ngay cả tiếp lấy thiên địa hai cầu nguy nga thần t i ể u cuối cùng rơi vào bên kia chỉ có chừng hạt đạo lại phảng phất tẩn chứa một cái mới sinh vũ trụ màu tử kim lôi trùng phía trên chính là nó chính mình chỗ dựa lớn nhất cũng là ra ra hy vọng duy nhất vương bình a n không có đ ộ i vã đi thôi động nó càng không có nghĩ đến đi công kích ngoại giới mảnh kia ma khí ngọc trời h ắ n chỉ là lẳng lặng đem chính mình toàn bộ tâm thần dung nhập đi vào hắn đem chính mình đối ra ra tất cả ký ức đều rót vào đi vào từ khi bắt đầu biết chuyện cái kia luôn luôn sụ mặt dạy mình đứng chung bình tấn nhưng lại sẽ ở chính mình ngã sấp xuống lúc lặng lẽ dùng khí huyết chi lực nâng uy nghiêm của mình thân ảnh càng về sau cái kia vì cho mình chạy đường không tiếc buông xuống cựu phẩm đại tông sư mặt mũi tự mình đi cùng thế lực khắp nơi c ù n nhau thậm chí cúi đầu hiền lành chừng giả lại đến vừa rồi cái kia tại đầy trời thần ma vây rết phía dưới ngoái nhìn cười một tiếng dùng miệng hình đối với hắn nói ra sống s u t cô tuyệt bóng lưng từng màn một tầm tấm tất cả lo lắng tất cả không bỏ tất cả kính yêu tất cả chúc phú hết thể tất cả tình cảm tại thời khắc này đều hóa thành thuần túy nhất chất dinh dưỡng không giữ lại chút nào r ó t vào viên kiêm màu t ử kim lôi trùng bên trong ông lôi trùng kịch liệt rung động đứng lên nó mặt ngoài t ử kim qua n mang trở nên trước đó chưa từng có nhu h ò a nhưng lại tràn đầy vô tận cứng cỏi đó là một loại phá vỡ hết thể h tám nên đón tân sinh lực lượng đó là một loại tại tuyệt vọng trên phế tích mở ra đoá hoa ý chí đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ đang tiến hành siêu cao duy ý chí chiếu ảnh cảnh cáo chuyến này làm tướng kịch liệt tiêu hao ký chủ bản nguyên lực lượng thần hồn xin mời lập tức đình chỉ hệ thống cảnh cáo âm thanh trở nên yếu ớt mà xa xôi vương bình an đã nghe không được hắn toàn bộ ý chí đều hội tụ thành một câu một cái ý niệm trong đầu một cái hắn muốn truyền lại cho g i a g i a duy nhất tín niệm còn chưa đủ vẹn vẹn dặn này còn chưa đủ c ố ý chí này còn không cách nào xuyên thấu cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp thánh giả bán niệm cùng nhân quả nghiệp lực hắn còn cần một cái vật dẫn một cái có thể gánh chịu lấy c ố này sinh chi chân ý đem nó tinh chuẩn đưa vào ra ra mảnh kia ý thức huyết hải thuyền chân long cử biến vương bình an trong đầu môn kia đã sớm bị hắn tu luyện đến đệ tạm biến thậm chí dung nhập cốt tủy vô thượng phát môn tự hành vận chuyển trong đó một thức hắn chưa bao giờ trước mặt người khác hiền lộ thậm chí ngay cả mình cũng không từng hoàn toàn khám phá vô thượng thần thông lặng yên hiện hiện đại đạo thanh âm đây không phải là dùng miệng phát ra thanh âm đó là dùng tự thân tri đạo dẫn động tiên điệu tri đạo phát ra cộng minh la thẳng đến bản nguyên linh hồn thiện sướng tìm được chính là nó vương bình an tâm thần tại thời khắp này triệt để cùng miền t i ê n màu tử kim lôi trùng hợp hai là một hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm thế nhưng là tại mảnh này t ĩ n h m ị c h trong con g t u y ể n tại vương t h ò n g lòng cái kia hai mắt nhắm chặt cảm giác bên trong hắn lại nghe đến một tiếng thiện sướng thanh â m kia không thuộc về trong nhân thế bất luận một loại nào ngôn ngữ nó cổ lão hùng b ĩ từ bi nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ bị nghiêm h n nó phảng phất là hỗn độn sơ khai tiếng thứ nhất hấp vang lại phảng phất là vạn vật khôi phục luồng thứ nhất sấm mùa xuân một đạo cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt do thuần tụy ý chí cùng sáng tạo diệt chân ý tạo thành vô hình song âm lấy vương bình an làm trung tâm lạc yên quyết tán nó không có tính công kích nó không nhìn quy khư hào cái k i a ngăn cách nhân quả màu xám vầng sáng nó không nhìn ngoại giới cái k i a đủ để xé rách thánh nhân phát t ắ t phong bạo nó không nhìn cái k i a vô cùng vô tận thánh giả khám n i ệ m nó thậm chí không nhìn cái k i a đủ để ô h ế hết t h ạ c thần hồn ngập trời ma khí nó tựa như một sợi ánh sáng xuyên t h ấ u tất cả hát cám cùng trở ngại tinh chuẩn đã rơi vào cái k i a đạo sắp triệt để rơi vào ma đạo hai mắt huyết hồng thân ảnh m i tâm trực tiếp truyền b à o vương khải mảnh tia chỉ còn lại có vô tận giết chóc cùng á m n i ệ m huyết sáp ý thức tri hải da giết chóc là hộ sinh mà không phải chấm luân kiếm trong tay trong lòng chi liên tự khai n g a i bảo vệ hết thảy hiện tại xin mời thủ hộ chính ngài h u y ễ n cảnh chi nội đây là một mảnh vô biên vô tận hải dương màu đỏ ngỏm bầu trời là màu đỏ sầm chạy xuôi sền sẻ huyết vân hải dương là màu đỏ thấm quần quận lấy ước b ạ n nằm đến chết tại vương khải trong tay những gì t ố kia t i n h thú cựu địch bán độc linh hồn bọn chúng phát ra y mắng d í t lên hóa thành từng cái dữ tận huyết thủ từ bốn phương tám hướng t r ộ c tới muốn đem b i ể n trung ương cái tia đạo duy nhất đứng yên thân ảnh chết để kéo vào cái này vô tận trầm luân vương khải liền đứng tại vùng huyết hải này trung ương cặp mắt của hắn một mảnh xích h ồ n g tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng hắn cái kia sắp đúc thành thành khu đã bị vùng huyết hải này xâm nhiễm hơn phân nửa hắn có thể cảm giác được chính mình đang bị thối vệ bị chính mình qua lại giết chóc bị lưng mình phụ n g h i ệ p lực từng chút từng chút thối vệ hắn muốn phản kháng nhưng hắn mỗi một lần ra quyền đánh nát một mảnh oan hồn huyết hải liền sẽ quần quẫn đến càng thêm kịch liệt những cái kia huyết thủ sẽ trở nên càng thêm dữ tợn giết sẽ chỉ làm vùng biển này trở nên rộng lớn hơn hắn không đường có thể trốn ngay tại ý thức của hắn sắp bị cái kia vô tận oán n i ệ m bao phủ h à toàn sắp triệt để hóa thân thành vùng huyết hải này chi chủ trong máy mắt một thanh âm một đạo quen thuộc đến để linh hồn hắn đều đang run dày thanh âm không có dấu hiệu nào tại mảnh này chỉ có bán độc g à o thét trong thế giới vang lên ngay sau đó một sợi ánh sáng một sợi màu tử kim tràn đầy sinh cơ bừng bừng hắn chưa từng thấy qua ánh sáng đâm rách cái kia nặng nề sền sét huyết vân chiếu vào quan g mang kia cũng không h ứ n g n ự c lại không gì sánh được c ấm áp nó chỗ chiếu dọi chỗ những cái kia g i ữ t ậ n huyết thủ những cái kia gạo thét h o n hồn vậy mà như là đồng biết gặp nắng ấm bình thường phát ra thống khổ tê minh chậm rãi tan giã huyết h ả i lần thứ nhất đình chỉ c u ộ n c u ộ n vương khải hai mắt đỏ nổ kia đột nhiên chấn động ở mảnh này vô tận điên cùng cùng bạo ngược chỗ sâu một tia thanh minh khó khăn dễ dỗi lấy hiện lên đi ra hắn chậm rãi ngầm đầu thuật cái tia ánh sáng tới phương hướng nhìn lại hắn thấy được cái tia ánh sáng cũng không trứng mắt cái tia ánh sáng trong không có đại đạo t r í lý không có p h á p tắc áo nghĩa chỉ có một cái nho nhỏ thân ảnh mơ hồ thân ảnh kia chính hướng về phía hắn cười đến một mặt sán l ạ vương khải cũng cười hắn nhìn xem mảnh này từng để cho hắn vẫn lấy làm tiêu n g o giờ phút này lại muốn đem hắn tôn vệ vô tận huyết hải nhìn xem những cái kia vẫn tại nơi xa gặp hét cũng không dám lại tới gần quan mang ức vạn đoan hồn tấm kia sắp bị ma văn triệt để bao trùm trên khuôn mặt lộ ra một tia trước nay chưa có thoải mái mỉm cười ta chi đạo không hối h ậ n thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hắn cái kia sắp đ ú c thành nhưng lại bị ma khí xâm nhiễm thành khu đột nhiên buộc phát ra vạn trượng kim quan g kim quan g kia không còn là đơn thuần sáng trói cùng thần thánh tại kim quan kia chỗ sâu một vòng yếu ớt nhưng lại không gì sánh được cứng cỏi tự ý lặng yên nở rộ như cùng ở tại thần kim phía trên điêu khác Với、anh, kim tử sen lẫn quan mang như là cồn u g bạo nhất tỉnh hóa c h i viêm lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tạm hướng quét sạch mà đi t r u n g quanh tất cả hát á m tất cả huyết sắc tất cả đoán niệm cùng ma khí tại quan g mang này cọ rửa phía dưới quét sạch s á n h xanh, xanh kim tử sen lẫn quan mang như là sáng thế luồng thứ nhất thần huy tại mảnh này chỉ có tịch d i ệ t cùng tử vong thánh vẫn c h i điệm ở vang nở rộ mảnh kia do vương khải suốt đời d ế t chóc nghiệp lực biến thành vô biên huyết hải tại cỗ này ẩn chứa tân sinh cùng hy vọng ý chí cọ rửa phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng tê minh ước b ạ n loan hồn biến thành dữ t ậ n huyết thủ tại c h ạ m đến cái kia sợi tử kim quan g hoa trong nháy mắt t ự a như cùng mùa đông tuyết đ ọ n g ặ p hừng hực tiêu dương vô thanh vô tức t ă n giã phân giải cuối cùng hóa thành thuần túy nhất h ư vô hát cám tại l ù i tán điên cuồng tại trừ khử bạo n g ư ợ c cùng o á n độc bị cái kia cô ấm áp mà cứng cõi sinh cơ từng tức từng tức tịnh hóa vương khải mạnh kia bị nhuộn thành xích hồng ý thức c h i hải lần thứ nhất nên đón thuộc về nó bình minh hắn cái kia sắp bị ma văn triệt để bao trùm rơi vào bạn tiếp bất phục thanh k h tại cái kia đạo từ tôn nhi thần hồn c h ố sâu không t i ế p bất cứ giá nào truy hoàn thành sau cùng cũng là mấu chốt nhất thuế biến chương một trăm năm mươi chín một môn tứ thánh t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín một môn tứ thánh oanh một tiếng phảng phất đến từ vũ trụ mở mới bắt đầu hùng v ĩ tiếng vang tại toàn bộ thánh vẫn t r i địa tất cả vi độ đồng thời nổ tung vương khải ngửa mặt lên trời thét dài trong tiếng hú kia lại không nửa phần thống khổ cùng dãy ruộng chỉ có tránh thoát hết t h ể c h ó i buộc khám phá tất cả hư hào đằng sau tân sinh cùng vô tận vui sướng h á n cố kia do thần kim lưu ly n ư c thành lại đang tịch diệt cùng trong tân sinh đạt được cuối cùng rèn luyện bất hủ thánh khu tại thời khắc này triệt để n ư c thành một c ố v i ê n siêu cựu phẩm một lần thậm chí không cách nào dùng bất luận cái gì số liệu đi định lượng uy áp kinh khủng như là quét sạch toàn bộ tinh hệ vũ trụ phong bạo lấy vương khải làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng cùng dũng tới tại c ố uy áp này phía dưới toàn bộ thánh vẫn chi địa cũng vì đó run dày kịch liệt những cái kia lơ lửng ở trong hư không to lớn đại lục hải cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng g ê n dị, mặt ngoài nước toát ra vô số to lớn khe nước những cái kia còn tại chẳng có mục đích dù đang do vẫn l ạ thánh giả trắc n i ệ m biến thành đũ hồn quân đoàn tại cỗ này trí cao vô thượng thánh uy trước mặt phản phất gặp được chính mình khi còn sống nhất là kính bọn chúng phát ra nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ h ã i gào thét sau đó như là bọn b i ể n giống như một cái tiếp một cái pha thoái tiêu tán c h i t để trở về tại vùng thiên địa này tính m ị n h liên liên trong vùng không gian này những cái kia c u ầ n bạo hỗn loạn đủ để xé rách c ử u phẩm kim thân mảnh vỡ phát tắc đều tại c ố này tân sinh thánh uy c h ấ n áp phía dưới trở nên trước nay chưa có dịu dàng ngoan ngoãn trong hư không có hoa sen màu vàng thứ tự nở rộ có mở mị tiên lạc tại sâu trong linh hồn tấu vang thiên địa cúng trúc đây là bản nguyên vũ trụ đối với một vị tân thánh sinh ra cao quý nhất tán thành cùng tán dương nhưng mà những thần thánh này dị tượng vẹn vẹn xuất hiện không đến một giây liên bị mảnh này thánh vẫn chi địa cây kia sâu cuốn cố v ặ n mèo tới cực điểm hỗn loạn phát tắc c ư ơ n g ép xé nát ô nhiễm đồng hóa cuối cùng áp c h ế không còn thấy bóng dáng t â m hơi không có tiết lộ ra mảy may k h í tức đến ngoại giới có thể đây hết thạy đều đã không trọng yếu nữa vương khải công thành hắn chậm rãi thứ trong vùng hư không kia đứng thẳng người hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cặp kia hoàn mỹ không một tí bếp phản phất do thuần tí nhất quan mang tạo thành hai tay cảm thụ được thể nội cái kia cố lao nhanh không thôi phản phất một ý niệm liền có thể hát trăng b một quyền liền có thể băng d i ệ t tinh thần m ê n h mông vĩ lực đây chính là thánh nhân nhất nghiệm có thể hóa văn phát một câu nhất định quy tắc là chân chính trên ý nghĩa tranh thoát phạm t ụ i công s i ề n g đồng thọ cùng trời đất tỏa sáng cùng nhật nguyện bất hủ tồn tại vô tận hào hùng tại trong lồng ngực của hắn khuấy động nhưng hắn cũng không có đắm chìm tại loại lực lượng này tăng vọt khoái cảm bên trong hắn xoay người cặp kia đã triệt để hóa thành thuần kim sắc phản phất có thể xem thấu quá khứ tương lai thấy do hết thể nhân quả thánh nhân chi mâu xuyên thấu quy khư hào tầng tấm bích trướng rơi vào cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tôn nhi trên thân không nói tiếng nào có thể vương bình a n lại cảm giác được một cách rõ ràng một cô ấm áp hiền lành tràn đầy vô tận vui mừng tự hào cùng cảm kích tí niệm đem hắn nhẹ nhàng bao vây lại đó là tại nói cho hắn biết ngươi làm được rất tốt ta tốt tôn nhi uy k h ư hào trong k h o a n g thuyền vị kia vẫn đứng thân thể căng cứng như dây cung vương t h n g lòng tấm kia cây khô ra giống như trên khuôn mặt g i à n mua rốt cục tại thời gian qua đi mấy trăm năm đ ằ n sau lần nữa lộ ra một kia phát ra từ nội tâm vui vẻ như chút được lánh mặt cho hắn nhìn xem cửa sổ mạng tàu bên ngoài cái kia đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia cơ hồ hao hết tất cả tâm thần sụi lớn như bùn trùng địa tôn hắn nhẹ nhàng đối với hư không gật đầu chúc mừng nghe được hai chữ này vương bình a n cây kia một mực tăng cứng đến cực hạ n thần kinh rốt c ụ c triệt để lòng xuống dưới thành công ra ra thành công vương ra từ nay về sau chính là một môn tử thánh phóng nhãn cả nhân loại liên bang ngũ đại tinh hệ đều có thể đưa thân mười vị trí đầu gia tộc nhân loại liên bang top mười a thần của ta thần của ta ngài chính là chân chính thần ngay tại vương bình an trong lòng bị to lớn vui sướng cùng cảm giác tự hào lấp đầy trong n y mắt trong thức h ả i cái kia mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân cuối cùng từ vừa rồi trận kia kinh tâm động phách đánh cược bên trong lấy lại tinh thần phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng nhiệt đều muốn định nọ thét lên một trăm phân tích độ một trăm một phần hoàn chỉnh không có bất kỳ cái gì cắt giảm từ cựu phẩm đ ỉ n h phong đến mới vào võ thánh toàn bộ hạch tâm số liệu bao quát nhục thân chi t i ế p phát tác chi tiết thậm chí hiếm thấy nhất tâm ma chi tiết toàn bộ hành trình g i chép nó tại linh tinh trên sườn đất nhỏ kích động khoa tay mỗ chân bộ kia mê tiền bộ dáng để vương bình an rất muốn đem nó lại che đậy mười phút đồng hồ ta ra ra đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề phần này gói số liệu chính là một đầu thông hướng thánh cảnh tiền đổ tươi sang a nếu là xuất ra đi bán không không không bực này thân v ậ t há có thể dùng tiền tài để cân nhắc đây là chúng ta vương ra không là một mình ngài chuyển ra chi bảo a hệ thống cùng hỉ để vương bình an tâm tình càng thư sướng hắn vô ý thức liếc qua chính mình bảng hệ thống cái kêu màu vàng võ thánh chi đạo phân tích độ thanh tiến độ vững vàng đứng tại một trăm khắc độ bên trên t ả ra viên mãn mà thâm thúy hào quang mà tại điểm năng lượng một cuộc kia cái kia đã từng một lần cao tới hơn hai mươi triệu số lượng giờ phút này chỉ còn lại có một cái để hắn nhìn đều cảm thấy đau lòng số lẻ điểm năng lượng bảy tám năm không không hơn hai mươi triệu điểm năng lượng cứ như vậy đốt không có b ấ t quá đáng giá quá đáng giá vương bình an thật dài thở phào nhẹ nhõm sống sót sau hai nạn to lớn cảm giác hạnh phúc để hắn cơ hồ muốn cứ như vậy hạnh phúc n g ấ t đi nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị triệt để buông lỏng hào hào ngủ một giấc trong n mé mắt một ô nóng rực nói nói bỗng nhiên từ cái ông của hắn chuyển đến đem hắn sắp tan dạ ý thức lại cho ngạnh xinh xinh kéo lại hắn phí sức mà túi t h ấ p đầu hướng phía cái kia cố nhói nhói đầu n g u ồ n nhìn lại viên kia hắn từ địa cầu xuyên qua tới lúc liền một mực b e o ở trên người trừ không gian lớn hơn một chút bên ngoài lại không bất luận cái gì điểm đặc biệt nhận chữ vận giờ phút này chính trở nên nóng hổi không gì sánh được chiếc nhẫn mặt ngoài nổi lên một tầng chẳng lành quỷ dị màu đỏ sầm bầm sáng một trận càng gấp rút càng kịch liệt vụ vũ âm thanh từ đó không ngừng chuyển ra phản phất có thứ gì tại chiếc nhẫn mảnh kia không gian nho nhỏ bên trong thức tỉnh đồng thời chính không kịp chờ lợi muốn từ bên trong phá giới mà ra thư không thần thạch có phản ứng chương một trăm sáu mươi thư không thần thạch có phản ứng đáng chết vương bình an cắn chặt rằng cái kia cỗ sẽ rách thần hồn cảm giác mẹ ệ m ỏ i cùng trên ngón tay truyền đến phòng cảm giác đan vào một chỗ để hắn cơ hồ muốn lần nữa bất tỉnh đi nhưng hắn không dám trực giác nói cho hắn biết nếu như tùy ý thứ này tại trong nhẫn chữ vật dày vỏ hậu quả khó mà lường được nhẹ thì chiếc nhẫn không gian sụp đổ hắn vừa mới vơ vét tới điểm này chiến lợi phẩm triệt để thanh lý n ặ n g thì có thể sẽ dẫn phát một trận ai cũng không ngờ trước được tai nạn hắn không chút do dự liệu mạng thần hồn lần nữa bị thương phóng hiểm cưỡng ép điều động lên cuối cùng một k i a tinh thần lực t h a m dò vào chiếc nhẫn đi ra theo hắn ý chí chỉ lệnh hạ đạn hiu một đạo màu đỏ sầm lưu quang như là bị đè nén ngàn vạn năm núi lửa đ ố n g nhiên từ hải làm chi tâm bên trong phú g r a đạo lưu quang kia tại s ô n g ra chiếc nhẫn trong n ấ y mắt liền đứng tại khoang thuyền chính giữa quan g mang t á n đi lộ ra bản thể của nó đó là một khối chỉ lớn chừng quả đấm toàn thân bày biện ra bất quy tắc hình dạng màu đỏ sầm tàn đá thư không thần thạch chính là ban đầu ở thủy lam tinh hạ tử lao tổ lưu ra nơi đó t h ă n g tới cái k i a nghe nói ẩn giấu đi cái nào đó không biết tinh hệ tọa độ thần bí c ủ a vật từ khi đạt được nó đằng sau tảng đá kia vẫn bị hắn ném ở n h ữ n chữ a vật trong góc hít bụi chưa bao giờ có bất luận cái gì di động đến mức vương bình a n đều nhanh quên nó tồn tại nhưng bây giờ nó lại chính mình chạy ra mà lại là lấy dạng này một loại cồn u g bạo phương thức nó l ặ n g lặng lơ lửng tại khoang thuyền g i ữ a không trùng toàn thân tản ra h à o quang màu đỏ sậm so trước đó bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn gấp trăm lần quan mang kia cũng không c h ớ n mắt lại mang theo một loại làm người sợ hai phảng phất có thể thôn vệ hết thể quỷ dị cảm、nhận. t à n g đột á m nhiên g n kia cổ lão, mẹo, thư không thần thạch chấn động mạnh một cái nó toàn thân tản ra hào quang màu đỏ sậm đông nhiên tăng gọn cùng lúc đó uy cư hào thân tẩu không có dấu hiệu nào kịch liệt lay động một cái trong khoang thuyền tầng kia do vương t h ò n g long bày ra ngăn cách nhân quả màu sáng vầng sáng tại cố này đột nhiên xuất hiện chấn động phía dưới tạo nên từng vòng từng vòng kịch liệt vợn sóng chuyện gì xảy ra vương bình an bị lần này sáng rõ thất đ i ê n bắt đảo hắn hoảng sợ phát hiện trong khoang thuyền không gian đang trở nên không ổn định vách tường hình dáng đang mờ mẹo sàn nhà đường con đang chấn động hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo sợi tóc giống như thật nhỏ vết nước màu đen ở giữa không trùng trống rông xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất chiếc này do thánh thú di h ả i chế tạo đạo t r ù nó nội bộ không gian tính ổn định có thể so với một tòa động thiên cỡ nhỏ phúc điệm nhưng bây giờ nó vậy mà bởi vì một khối nho nhỏ tảng đá mà xuất hiện bốn dấu h tàng đ á kia tại cùng ngoại giới tồn tại nào đó sinh ra c ộ n minh một loại t r ư ớ c n a y chưa có manh liệt đến cực h ạ n c ộ n minh ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng mênh mông bàng bạc vĩ lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khoang thuyền một đạo là sáng chói tràn đầy vô tận sinh cơ cùng thần thánh uy nghiêm thuần kim s ắ t hà o quang một đạo khác là cổ lão phàng phất trải qua vạn cổ tuế nguyệt lắng động màu cho tàn k h í tức vương khải vương tòng long hai bị vương gia kình thiên cự phách đồng thời xuất thủ tân võ thánh ngập trời thánh uy cùng nửa bức võ thần vô thượng vĩ lực xen lẫn thành một tấm thiên la địa võng trong nháy mắt liền đem khối kia ngay tại điên cuồng rung động hư không thần thạch cùng toàn bộ trong khoang thuyền bạo loạn không gian ba động cưỡng ép chấn áp xuống uy khư hào lắc lư im b ậ t mà d ừ n g những cái kia bận bẹo quang ảnh những cái kia trống rông xuất hiện vết nứt không gian vậy trong nháy mắt biến mất không còn tam tích hết thảy đều khôi phục bình tĩnh phản phất vừa rồi cái kia đủ để cho cựu phẩm tông sư cũng vì đó sợ hãi cảnh tượng khủng bố chỉ là một trận ảo giác thật là b á đạo không gian ba động vương khải cặp tia đ ạ hóa thành thuần kim sắc thánh nhân chi mâu lần thứ nhất toát ra một t hắn nhìn xem khối kia bị hai cố lực lượng g i a m cầm giữa không trúng nhưng như c ũ tại không cam lòng rung động điên cuồng pun r a nuốt vào lấy hào quăng màu đỏ sẩm hư không thần thạch tảng đá kia nó b ả n nguyên thậm chí còn tại trên ta vương tòng long không nói gì hắn cặp kia v ạ n năm giếng cổ giống như đục ngầu con người giờ phút này gắt gao khóa lại tảng đá kia tấm kia cây khô ra giống như trên khuôn mặt giàn mua lần thứ nhất xuất hiện tên là kinh nghi bất định tần h s á c vương bình a n ngồi liệt trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hệ cả người đều mộng hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt đây hết thầy khối tảng đá vụ này đến cùng lai là lai liệt gì vậy mà có thể dẫn tới một vị võ thánh cùng một vị nửa bức võ thần đồng thời xuất thủ c h ấ n áp ngay tại ba người kinh nghi bất định nhìn chăm chú phía dưới khối kia bị giam cầm hư không thần thạch phà phất cũng biết không cách nào lại t r á n h thoát rốt c ụ c đình chỉ vô vị chấn động nó mặt ngoài những đường vân cổ láo kia đang liên c u â n lưu chuyển đến cực hạ n đằng sau đống nhiên sáng lên tương đạo màu đỏ sầm k i a sáng từ những đường vân kia bên trong bắn ra mà ra tại thần thạch trên không sen lẫn phát h o ạ cuối cùng nương tụ thành một bức lập thể lấp lõe không yên ba triệu tinh đồ tinh đồ kia bối cảnh là một mảnh thâm thúy vương bình an chưa từng thấy qua vũ trụ hắc ở giữa vô số đầu do tia sáng tạo thành đường cong đại biểu cho từng đầu sớm đã vứt bỏ thậm chí sụp đổ thượng cổ tuyến đường bọn chúng lẫn nhau quân quanh tạo thành một tấm phức tạp tới cực điểm đủ để cho bất luận cái gì liên bang đứng đầu nhất hoa tiêu cũng vì đó tuyệt vọng vũ trụ mê cung tấm tinh đồ này không gì sánh được cổ lão không gì sánh được huyện nào nhưng nó điểm cuối cùng lại vô cùng rõ ràng đó là một cái bị vô số tia sáng hội tụ đánh dấu thành màu đỏ như máu tản r a khí tức chẳng lành cuối cùng tọa độ theo tinh đồ xoay chầm chậm phóng đại khi vương bình an thấy rõ ràng vậy cuối cùng tọa độ vị trí tinh vực hoàn cảnh lúc cả người hắn triệt để cứng đờ khu vực này hắn không gì sánh được quen thuộc đó là một mảnh do vô số đại lục phá toái cùng màu đỏ sậm tinh vân tạo thành tràn đầy t ĩ n h m ị c h cùng khí tức hủy diệt vặn bẹo tinh vực thánh vẫn chi điệm mà cái k i a màu đỏ như máu cuối cùng toàn ộ công bằng chính vô cùng rõ ràng chỉ hướng dưới chân bọn hắn chỉ hướng mảnh này thánh vẫn chi điệm bên trong nhất to lớn hạnh tâm nhất khối kia đại lục phá toái nội bộ c h ỗ sâu vương bình an đại não ông một tiếng trống rỗng làm sao lại tại sao lại ở chỗ này hắn vẫn cho là khối này từ lưu gia thắng tới hư không thần thạch bên trong lần tặng là cái nào đó xa xôi không biết trong tinh hệ thượng cổ di tích hoặc là cái gì thất lạc văn minh bảo tàng hắn thậm chí đều làm s o n g chờ mình tương lai tu vì có thành cựu liền mang theo người đi làm theo y trang đến một trận giữa các hành tinh thám hiểm chuẩn bị nhưng hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến tàng bảo đồ này điểm cuối cùng lại chính là hắn hiện tại vị trí lại chính là da ra, ra lựa chọn dùng để đột phá mảnh này liền võ thần đều không muốn đặt chân sinh mệnh cấm khu đây rốt cuộc là t r ù n g hợp hay là thứ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu ngay tại vương bình an bị cái này to lớn hoàn toàn không hợp lo gì hiện thực chung kích đến thế giới quan đều nhanh muốn sụp đổ trong nháy mắt một đạo đẻ nén cực hạn chấn động phảng phất như nói mê tự lẩm bẩm ở bên cạnh hắn văng lên vương bình an vô ý thức quay đầu hắn nhìn thấy vị kia vương gia định h ả i thần trầm vị kia nửa b ư ớ c võ thần vương thòng lòng chính nhìn chằm chặp cái kia đạo bắn ra ở giữa không trung tinh đổ tọa độ hắn cặp kia luôn l u ô n đ ụ c n g ầ u phải xem không ra bất kỳ cảm xúc trong mắt giờ phút này chính bộ phát ra trước nay chưa có sáng chói đến vạ người tinh quang hắn cái kia k h u á t bờ môi ngay tại run nhẹ nhẹ hắn thất、thần. dùng một loại vương bình an chưa từng nghe qua mang theo vô tận kính sợ truy tìm cùng một tia chút sợ hai ngữ điệu tự lẩm bẩm kỷ nguyên trước di vật chẳng lẽ chẳng lẽ truyền thuyết là có thật chương một trăm sáu mươi mốt ba người quyết nghị chương một trăm sáu mươi mốt ba người quyết nghị kỷ nguyên trước vương bình an cơ hồ là thốt ra hắn không để ý tới thần hồn chỗ sâu truyền đến cái kia giống như nước thủy triều một đợt nối một đợt xé rách đau nhức kịch liệt cũng không nói hoài tới v i ê n kia vẫn tại giữa không chung bị hai cố vĩ lực giam cẩm tàn ra chẳng lành hồng quang hư không thần thạch hắn toàn bộ lực chú ý đều bị vương p ò n g lòng câu kia như nói m trong k h o a n thuyền lần nữa lâm vào một mảnh quỵ dị tích mịch vừa mới tấn thăng võ thánh toàn thân trên giới đều tản ra không chế hết thẻ vô tận tự tin cùng ngút trời hào hùng b ư ớ n g h ả i vậy đem hắn cặp kia phản phát tẩn chứa n h ậ t nguyện tinh thần màu vàng thánh nhân chi m u nhìn về phía gia tộc vị này định hại thần trâm lực lượng cuối cùng là cái gì võ đạo điểm cuối cùng lại đ a n g chỗ nào hắn vừa mới đẩy ra cánh cửa kia đ ặ t vào con đường này điểm xuất phát liền không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy vậy cuối cùng cũng là mỹ lệ nhất phong cảnh vương tòng không có trả lời ngay hắn cặp kia đục ngầu con người, phản phát xuyên t ấ u quy khư hào thân tàu xuyên th nhìn phía cái nào đó đã sớm bị dòng sông thời gian bao phủ hoàn toàn liền một k i a vết tích cũng không từng lưu lại xa xôi đi qua hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng lời nói không mang theo một k i a vợ sóng lại tại vương bình an trong đầu nhấc lên so trước đó thánh nhân độ k i ế p còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần t h a o thiên cự lãng liên bang lịch sử cũng không phải là toàn bộ tại võ đạo văn minh trước đó còn từng có một cái càng cổ lão cũng càng sáng trói thời đại vương phòng l o n g không để ý đến hai cái hậu bối cái kia cực độ rung động phản ứng hắn chỉ là nhìn xem viên kia hư không thần thạch tiếp tục dùng loại kia sa xăm phẳng phất tại hồi ước chuyện cũ g i n g điệu chậm r một cái thần thoại thời đại vê anh vương bình an đại não triệt để đứng máy thời đại thần thoại hắn nghĩ tới chính mình xuyên qua mà đến v i ê n kia tinh cầu màu xanh lam nghĩ đến những cái kia lưu truyền mấy ngàn năm thần tiên quỷ quái truyền thuyết nghĩ đến những cái kia bị hiện đại khoa học khiển trách là lời nói vô căn cứ thượng cổ thần thoại chẳng lẽ cái kia hết thảy đều là thật thế giới này tại bây giờ đầu này người người như rồng dựa vào tự thân khí huyết đánh vỡ gốc xiềng từng bước một đi hướng bất hủ con đường võ đạo trước vẫn tồn tại qua một đầu khác thậm chí nhiều hơn đầu hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện thần của ta thời đại thần thoại chính là loại kia chính là loại kia động một chút lại t á t đ ầ u thành binh hô phong hoa ngũ rời núi lấp b i ể n thời đ ạ i sao trong thức hải cái kia mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân giờ phút này cũng không bái hoài tới đau lòng cái kia bị đốt rủi hơn hai mươi triệu điểm năng lượng nó ôm chính mình kim cương đầu ở mảnh này chỉ còn lại có một lớp mỏng manh linh tinh trên sườn đất phát ra khó có thể tin thét lên đây chẳng phải là nói chúng ta trước đó giết những võ giả kia nhiều nhất chính là cái vật lý nghề nghiệp bên ngoài còn có một đống lớn phát ra đạo sĩ yêu ma quỷ quái ông trời của ta trò chơi này trò chơi này địa đ ồ cũng quá lớn đi cảm giác tân thủ thôn môn ta còn chưa đi ra đi đâu hệ thống đ ầ u đen ra muống để vương bình an mảnh k i a hỗn loạn suy nghĩ hơi có một tia bình phục đúng vậy a thế giới này xa so với hắn tưởng tượng vải đại vậy xa so với hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm đúng lúc này một mực trầm mặc vương khải mở miệng hắn cặp tiêu màu vàng thánh nhân chi mâu bên trong không có hoang mang không có mê mang chỉ có càng hừng hực như là hai vòng tiêu dương giống như hừng hực chiến ý hắn bước về phía trước một bước toàn bộ quy khư hảo nội bộ không gian đều theo hắn bước này rơi xuống mà nhẹ nhàng vù vù một tiếng đó là tân sinh thánh uy cùng chức này c ổ l ã o đạo chu đang tiến hành trực tiếp nhất va chạm của mình l ã o tổ vương khải nhìn về phía vương tòng long thấm yêu bởi vì tấn thăng mà trở nên trẻ trí ít hai mươi tuổi góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt viết đầy không thể nghi ngờ quyết đoán nếu gặp được đoạn không có bỏ qua đạo lý lời của hắn chém đinh chặt sát con đường võ đạo vốn là một đầu không ngừng thăm dò không ngừng con đường đi tới e ngại không biết trì trệ không tiến vậy còn tu cái gì võ chứng đạo gì không bằng về nhà ôm hải tử vương bình an nghe được ra ra lời nói này viên kia bởi vì nhìn thấy thế giới một góc chân tướng mà có chút sợ hai tâm vậy trong nháy mắt an định xuống tới đúng vậy an sợ cái gì bất kể hắn là cái gì thời đại thần thoại bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái chính mình có hệ thống phía sau mình còn đứng lấy một vị tân tấn võ thánh ra ra cùng một vị sâu không lường được nửa bước võ thần lao tổ loại đội hình này phóng nhan toàn bộ liên bang đều có thể xô pha đi cổ t h ầ n mộ phần nhảy d i s c o cũng đủ hiện tại một cái hư hư thực, thực thời ự c t h đại thần thoại di tích cửa bạo liền bay ở trước mắt cái này nếu là sợ vậy hắn vương bình an ba chữ về sau sẽ ghi ngược lại ra ra nói đúng vương bình an giang chống đỡ lấy từ dưới đất đứng lên mặc dù thân thể vẫn còn đang đánh l â y động nhưng hắn ý chí lại một lần nữa trở nên kiên định tảng đá kia là ta thắng trở về theo lý thuyết đ ồ vật bên trong cũng nên về ta hắn nhìn xem viên kia hư không thần thạch hai mắt tỏa ánh sáng thời đại thần thoại bảo t ả n g a tùy tiện để lọt một chút đi ra đoán chừng đều đủ hắn đem điểm năng lượng một lần nữa lấp kín giờ khác này hai ông cháu mạch não đã đạt thành một loại kỳ diệu chung nhận thức vương tòng long nhìn xem trước mặt mình một da một trẻ này một cái chiến ý ngốc trời một cái đầy đầu đều là phát tài đại kế tấm k i a tiểu tụy trên khuôn mặt d á n mua không khỏi lộ ra một k i a bất đắc dĩ cởi khổ hắn thu hồi c h ấ n áp hư không lực lượng của thần thạch viên k i a màu đỏ sậm tàng h đá lập tức bị vương khải thánh nhân chi lực triệt để phong cấm không thể động đậy、Tốt. vương p h ò n g long chậm rãi nhẹ gật đầu cặp k i a đục ngầu con ngươi chỗ sâu lại cất giấu một k i a liền chính hắn cũng không từng phát giác hô tạp chờ mong cùng kích động lửa nóng hắn cuối cùng cả đời đều đang đổi u tìm trên võ đạo phong cảnh đều tại tìm kiếm lấy những cái tia giấu ở lịch sử bụi bặm phía dưới truyền thuyết cổ xưa bây giờ đáp án có lẽ đang ở trước mắt vậy liền đi xem một chút cái này thần thoại lối vào đằng sau đến tột cùng cất giấu cái gì thoại âm rơi xuống vương phòng long một lần nữa quanh chân ngồi xuống cái kia khô gầy tay ở trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái uy khư h ả o q u y ề n không chế lần nữa về tới trong tay của hắn ông chiếc này nhìn rách tung t ó é phản phất một giây sau liền muốn tan ra thành từng mảnh cổ lao đạo chu không có phát ra cái gì tiếng động cơ nổ nó chỉ là đầu thuyền có chút chấm xuống như là dưới biển sâu âu linh tàu ngầm lạc yên không một tiếng động dựa theo bức kia ba triệu tinh độ tọa độ chỉ dẫn hướng về phía dưới mảnh kia nhất to lớn tâm nhất đại lục phá toái chỗ sâu chậm rãi chui vào nghĩa phụ bọn họ van cầu xoa bình nhiều lắm ngũ tinh khen ngợi ủng hộ một chút thôi tốt nghĩa phụ Trương quy không gian chung quanh vết nứt liền trở nên càng dày đặc cùng côn g bạo những cái t i a màu đỏ sẫm pháp tắc l o ạ n lưu cơ hậu ngưng tụ thành thực chất như là vô số đầu nhắm người mà phệ cự mãng điên cuồng đụng chạm lấy quy k ư hào màu xám v ầ n sáng đạo chu thân tàu bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng rợn người c á c tâm thành cái này còn không phải đáng sợ nhất khi bọn hắn lẹn vào đến nhất định chiều sâu sau một loại hoàn toàn mới càng quỷ dị hơn nguy hiểm xuất hiện ồ từng đợt không giống thực thể lại có thể trực tiếp xuyên thấu thân tàu tác dụng tại linh hồn phương diện quỷ dị từng g i ế tại t ba người trong đầu không có dấu hiệu nào v ă n g lên vương bình an chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như là bị vô số căn băng lãnh cương trầm hung hăng nhói một cái loại kêu nguồn gốc từ linh hồn đau nhức kịch liệt để hắn kêu lên một tiếng đau đ ớ n sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt xuyên thấu qua cửa sổ mạng t u hắn nhìn thấy ở bên ngoài mảnh kem màu đỏ sợm p h á p tắc trong luận lưu bắt đầu xuất hiện từng đạo mơ hồ hơi mở hoàn toàn do tinh thần lực cùng mảnh vỡ p h á p tắc tạo thành vạn bèo bóng người bọn chúng không có thực thể không có hình thái cố định bọn chúng tựa như là mảnh này thánh vẫn chi địa trong những tháng năm dài đẳng đắng đáng đã qua bởi vì vô tận đoán niệm cùng hỗn loạn p h á p tắc xen lẫn mà đản sinh ra vi khuẩn một loại chuyên môn lấy sinh linh thần hồn làm thức ăn p h á p tắc c u hồn bọn chúng không nhìn quy khư hào phòng ngự vật lý giống như quỷ mị xuyên thấu tầm kia ánh sáng màu sàm c h o n g hướng phía trong khoang thuyền ba người phát khởi im ắng nhưng lại trí mạng công kích. hắn cặp k i a màu vàng thánh nhân chi mâu bên trong thần quang lợi lên một cỗ trí cương trí dương thần thánh minh mông thánh nhân chi uy ở v a n g một phát những cái kia vừa mới xông vào khoang thuyền còn chưa kịp đến gần p h á p tắc cú hồn tại cỗ thánh uy này cọ r ử a phía dưới như là gặp thiên địch phát ra tiếng rít thê lương trong nháy mắt liền bị tỉnh hóa đến sạch sẽ nhưng mà phía ngoài p h á p tắc cú hồn vô cùng vô tận bọn chúng hung hãn không sợ chết từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào vương khải thánh uy lĩnh vực vương khải sắc mặt vậy dần dần trở nên ngưng trọng lên hắn vừa mới tấn thăng lực lượng mặc dù minh mông nhưng đối với lo còn thiếu hữu hiệu, hiệu phạm vi lớn thanh lý thủ đoạn đúng lúc này vương t h ò n g lòng rốt c ụ c xuất thủ hắn vẫn như cũng ồ i xếp bằng chỉ là nâng lên cái kia khô gầy tay đối với hư không nhẹ nhàng bắn ra đ i n h một tiếng thanh thúy phạm phất ngọc thạch tấn công em t hai thanh âm tại trong khoang thuyền văng lên một đạo màu xám tràn đầy tĩnh mịch cùng kết thúc khí tức gợn sóng lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm trong nháy mắt quyết tán đến cả chiếc đạo chu những nơi đi qua tất cả xông vào khoang thuyền phát tắc c hồn đều tại tiếp xúc đến cái kia màu xám gợn sóng trong nháy mắt đọc lại sau đó từ thân hồn bản nguyên bắt đầu bị m ộ tại l o không thể nào vương bình an thấy trong lòng bỏ ra vương khải một chút thánh lực tiêu hao cùng vương bình an vốn là đã rét vì thuyết lại lạnh vì xương thần hồn lại bị đâm mây chục cái lại giới sau uy cư hào rốt cuộc hữu kinh vô hiểm xuyên qua mảnh kia nguy hiểm nhất phát tắc cú hồn khu vực cũng không biết qua bao lâu đạo chu tốc độ bắt đầu chậm rãi thả chậm cuối cùng nó ngừng lại v ư ơ n g bình an không kịp chờ đợi đem mặt rán vào trên cửa sổ mạ t à u hướng ra phía ngoài nhìn lại sau đó hô hấp của hắn triệt để dừng lại bọn hắn ngay phía trước xuất hiện một cái tự đại đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung sâu không thấy đáy đen kịt vượt sâu dưới lòng đất vượt sâu kia lối vào bày biện ra một loại bất quy tắc hình tròn nó đường kính rộng đủ để nhẹ nhõm nuốt vào nguyên một khỏa l ă n g tinh biên giới chỗ là bóng loáng như gương phản p h ấ t bị một loại nào đó không cách nào tưởng tượng vĩ lực một c á c xuyên thủng sau lưu lại lưu ly chạm vết đá bóng tôi vô tận từ vượt sâu kia chỗ sâu quần quận mà ra đây không phải là phổ thông tia sáng không cách nào tiến vào h tám đó là một loại liền thân nhiệm liền phát t á c liền thời gian cùng không gian bản thân đều có thể triệt để thôn phệ tuyệt đối không q uy khư hào cứ như vậy l ặ n g lặng lơ lửng tại cái này thần thoại cửa vào biên giới phản phất một lá sắp lái vào vô tận hư vô thuyền con mà viên kia hư không thần thạch chỉ dẫn cuối cùng vào độ ngay tại mảnh vực sâu này chỗ s â u nhất q uy khư hào đạo chu đầu thuyền có chút chấm xuống chỉ như vậy một cái nhìn như hời hợt động tác lại đại biểu cho nó chính thức vượt qua cái tia đạo vô hình giới hạn lái vào mảnh k i a đủ để đem nguyên một khoả làm tinh đều triệt để thôn vệ vực sâu dưới lòng đất không có kinh thiên động địa văn minh cũng không có xe rách không gian tiếng vang tại vương bình an tầm nhìn bên trong duy nhất biến hóa là sau lưng mảnh k i a thánh vẫn chi địa hào quang màu đỏ sầm những tia sáng này tại vượt qua vực sâu cửa vào trong nháy mắt bị một cỗ không thể nào hiểu được khủng bố lực hút điên cuồng lôi kéo vặn mẹo cuối cùng hóa thành từng đạo trói lọi mà quỷ dị d à i sáng tại tuyệt đối trong hắc á m kéo dài đến cực hạn cho đến hoàn toàn biến mất một điểm cuối cùng ánh sáng vậy dập tắt trong khoang thuyền trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối chỉ còn lại có quy khư hào tự thân tầm kia bao phủ thân tàu tản ra nhàn nhạt ánh sáng sáng vòng phòng hộ có thể quang mang kia là như vậy yếu ớ t vẹn vẹn chỉ có thể chiếu sáng cửa sổ mạng tàu bên ngoài không đến một mét địa phương lập tức liền bị cái kia đậm đặc như mực hắc cám triệt để t h ô n vệ lộ ra như thế vô lực cùng nhỏ bé một loại trước nay chưa có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mất trọng lượng cảm giác đ ố n g nhiên bao khỏa vương bình an thân thể của hắn không bị khống chế hướng lên trôi nổi khí huyết một trận cuột trong dạ dày rời sông lấp biển loại cảm giác này cùng trong vũ trụ chân không mất trọng lượng hoàn toàn khác biệt cái kia càng giống là một loại. Rơi xuống, hướng về một cái không có đáy không có cuối cùng thậm chí liền thời gian cùng không gian khái niệm đều đã không còn tồn tại vô tận h ư vô vinh hàng rơi xuống phản phất tại rơi vào vũ trụ nào đó c ự thú cái kia băng lãnh thính mịch túi dạ dày t h a n h một tiếng băng nhỏ trên bàn cái kia vừa mới bị vương khải bông u xuống chén trà bằng s ứ xanh vậy chậm rãi trôi nổi trong chén cái kia thanh tịnh nước trà tại thoát ly trọng lực c h ó i buộc trong nháy mắt hóa thành một viên nóng ánh loại bỏ thấu không ngừng biến ả o hình dạng thì cầu ở giữa không trung nhẹ nhàng trôi nổi quy k ư hào nội bộ hệ thống trọng lực bắt đầu xuất hiện hỗn loạn vương bình an kêu lên một tiếng đau lớn lập tức điều động lên thể nội khí huyết một cỗ nặng nề lực lượng từ trong cơ thể phát ra cưỡng ép đem chính mình một lần nữa cố định tại trên sàn nhà hắn vô ý thức muốn gọi ra bảng hệ thống xem xét tự thân trạng thái có thể mảnh kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy tràn đầy khoa h u y ễ n cảm giác màn ánh sáng màu xanh lam đang nhảy ra trong n ấ y mắt liền hiện đầy lít nha lít nhít đ ô n g tuyết cùng loạ mã phát ra tư tư dòng điện quá ấy nhiều âm thanh phảng phất một giây sau liền muốn triệt để đứng máy t h ả n của ấ t một giây sau liền muốn triệt để đứng máy thần p h ấ một giây sau liền muốn triệt để đứng máy tất cả hoàn cảnh tham số đều là loã mã tất cả đều là loã mã lực hút tham số không gian độ cong linh năng nồng độ tất cả đều là một đống không cách nào phân tích r ắ c rưởi số liệu an tính chút vương bình an ý chí tại ý thức hải trung đê quát một tiếng cưỡng ép đệ xuống hệ thống ồn ào đúng lúc này một bên vương khải vươn một ngón tay một sợi sáng trói tràn đầy thần thánh cùng bất hủ khí tức thánh lực màu vàng tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ thành một hạt gạo hạt lớn nhỏ điểm sáng ý độ làm ả n h h á cám này khoang thuyền mang đến một tia ánh sáng nhưng mà một màn vị dị phát sinh quan g mang k i a rời đi vương khải chỉ tiêm không đến ba mét thậm chí còn chưa kịp quyết tán ra đến liền bị t r u n g quanh hát cám vô thành vô t ứ c ăn mất rồi không có năng lượng trôn vùi ba động không có p h á p tắc đối xứng dấu hiệu chính là như vậy hư không tiêu thất phản phất mảnh hát cám này bản thân liền là một loại đói khát lấy ánh sáng làm thức ăn vật sống vương khải cặp kia màu vàng thánh nhân chi mâu bên trong lần thứ nhất toát ra một tia kinh dị đây là vực sâu phát tắc trong góc một mực ngồi xếp bằng vương t h n g long cái kia giả nua khô khốc lời nói tại tính mịt trong khoang thuyền chậm rãi vang lên ở chỗ này chỉ là một loại bị trục xuất khái niệm bất luận cái gì ý đồ chiếu sáng hắc cám hành vi đều sẽ bị nơi đây quy tắc coi là khiêu khích lời của hắn dừng một chút cặp kia đục nổ con người phản phất có thể xem thấu cái này bóng tối vô tận nơi này là ánh sáng cấm cu theo vương tòng long tiếng nói rơi xuống viên kia một mực bị vương khải cưỡng ép giam cầm giữa không trung hư không thần thạch lần nữa rung động chỉ là lần này nó chấn động tần suất rõ ràng trở nên chấm rất nhiều nó toàn thân tản ra tầng kia màu đỏ sầm v ầ n g sáng cũng biến thành không còn của bạo ngược lại càng c ố động thuật ú như là một viên ở trong hắc á m ương n g ạ n nhảy lên trái tim nó tại vì quy khư hào chỉ dẫn lấy phương hướng Tại cảnh này liền cáo đều bản địa họ phơ lên địa đồ thành lập tiến độ một thân của ta cái chỗ chết tiệt này tầng dưới chót lo dịp đơn giản so lao thái thái vải quấn chân còn loạn bản hệ thống cảm giác mình không phải tại vẽ bản đồ mà là tại dùng cây tăm thon dài thành thanh tiến độ này đi được so ốc xin tản bộ còn chậm hệ thống tại vương bình an trong đầu điền cuồng đậu đen rau muống dùng nó cái k i a phương thức đặc biệt phát tiết lấy bất mãn của mình cùng sợ hãi ngay tại vương bình an thần hồn đều nhanh muốn tại cái này vĩnh hằng rơi xuống cùng trong tĩnh mịch trở nên chết lặng thời điểm cửa sổ mạng tàu bên ngoài yếu đớt ánh sáng sáng bên trong rốt cục xuất hiện một chút biến hóa một chút to lớn đến khó lấy hình dung bóng ma hình dáng bắt đầu ở phía dưới ở chung q a n h chậm dãi hiện hiện bọn chúng không phải v ư ợ sâu vách b ọ lặng lặng từng mảnh từng mảnh uy hư hảo ngay lặng tại xuyên qua một mảnh do không biết cự bật thi hải tạo thành mộ điện ngay tại vương bình an bị trước mắt cái này tráng lệ mà quỷ dị cảnh tượng rung động đến t ậ t đỉnh trong nháy mắt đông một trận một ngạt đến cực điểm nhưng lại mang theo một tia quỷ dị tính bền dẻo tiếng ba đập đông nhiên từ đầu thuyền chuyển đến cả chiếc uy khư hào đạo chu không có dấu hiệu nào kịch liệt lay động một cái phản phất một chiếc viễn dương cự luân đụng phải một đầu ngay tại ngủ say thâm h ả i cự yêu vương b ì n h a n một cái lào đạo kém chút té ké ngã trên đất hắn hoảng sợ phát hiện đạo chu ngừng lại cái tia cố vĩnh hằng rơi xuống mất trọng lượng cảm giác biến mất động lực tắt lửa vương p h ò n g l o n g cái tia không hề bận tâm lời nói vang lên lần nữa nơi này phát tắc bãi xích hết thể chủ động lực phi hành nó cho phép ngươi xuống lại không cho phép ngươi đi thuyền hắn chậm rãi nâng lên cái kia khô g ầ y tay chỉ chỉ phía dưới bóng tối vô tận kia con đường sau đó phải dựa vào phiêu hoặc là đi đi vương bình an tâm bỗng nhiên chầm xuống hắn không để ý tới lại đi suy nghĩ hai chữ này phía sau cái kia làm cho người ra đầu tê dại hàm nghĩa mà là trước tiên nhào tới cửa sổ mạng tàu bên cạnh đem mặt mình gắt gao d á n vào hệ thống mở ra ánh sáng nhạt nhìn ban đêm hình thức công suất lớn nhất thu đến ngay tại vì ngài cưỡng ép phân tích thị giác tín hiệu thân của ta chỗ này tín hiệu bấy nhiều so các ngài lao tổ tông dầu r ư a còn loạn đ ư ơ n g theo lấy hệ thống đ ầ u đen rau muống vương bình ăn trên võng mạng mảnh kia nguyên bản chỉ có yếu đớt ánh sáng s á m hắc cám cảnh tượng rốt cục bị một tầm tràn đầy điểm rẽ màu xanh lục quang mang thay thế tơ mắt trong nháy mắt trở nên rõ ràng sau đó hô hấp của hắn triệt để dừng lại hắn thấy rõ thấy rõ cái kia đụng ngừng quy khư hào đến tội cùng là cái thứ gì vật kia mặt ngoài bậy biện ra một loại kỳ dị cùng loại với lớp b i ể u b ì tái nhật cảm nhận cũng không giống như là nham thạch cũng không giống là kim loại đó là một cây ngón t y một cây từ gốc bị chỉnh tê chất n ư ớ chỉ là lộ tại cửa sổ mạng tàu bên ngoài bộ phận liền dài đến mấy cây số to lớn đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dùng đứt gây ngón tay nó đốt ngón tay rõ ràng thậm chí ngay cả phía trên cái kia như là sông núi khe danh giống như rõ ràng vân tay đều tại hệ thống ánh sáng nhạt nhìn ban đêm hình thức bên dưới rõ ràng hiện ra tại vương bình an trước mắt uy hư hảo cứ như vậy đâm vào căn này cự chỉ bụng ngón tay bên trên vị cái kia mềm lún nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được làn d a cho ngạnh xinh xinh lại chương một trăm sáu mươi ba phát tác trọng áp bỏ thuyền đi bộ chương một trăm sáu mươi ba phát tác trọng áp bỏ thuyền đi bộ quy khư hào thân t à u tại cùng cái kia cắt đứt chỉ tiếp xúc trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt đối tính mịch cái kia cố vĩnh hằng rơi xuống mất trọng lượng cảm giác biến mất thay vào đó là một loại càng thêm làm cho người b ấ t a n phản phất bị một loại nào đó to lớn cự vật nhẹ nhàng nắm ngưng trệ cảm giác đạo chu chật pháp bị nơi đ â y phát tắc triệt để áp chế trong góc vương tòng long cái kia không hề bận tâm giàn mua lời nói phá b ỡ trong khoang thuyền yên lặng nó không cách nào lại chủ động đi thuyền hắn chậm rãi đứng người lên cái kia khô gầy thân thể tại thời khắc này lại phản phất một tòa không cách nào dùng truyền thái cổ thần sơn neo chúng ta đi xuống đi vương bình an tâm đông nhiên t r ầ m xuống phía dưới tại mảnh này ngay cả ánh sáng đều sẽ bị thốn vệ liền thánh lực đều không thể tự do thi triển tuyệt đối trong cấm k h u dùng đục thân h à n h cầu cái này cùng trần như nhậu nhảy vào a o axit sủ phiệu diệp trong m ơ i lội khác nhau ở chỗ nào lao tổ bình an hắn một bên vương khải c ặ p kia vừa mới đúc thành thánh uy tận chứa n h ậ t nguyện tinh thần m à u vàng thánh mâu bên trong lần thứ nhất toát ra một chút xíu không che giấu lo lắng chính h ắ n ngược lại là không quan trọng vừa mới tấn thăng võ thánh chính là lòng tin cùng chiến ý thời khắc đỉnh cao nhất có thể vương bình an cuối cùng chỉ là một cái thất phẩm tông sư tại loại này thời đại thần thoại chiến trường trong di tích thất phẩm tông sư cùng sâu kiến có gì khác không sao vương phòng l o n g k h o á t tay á o cặp kia đục ngầu con n g ư ơ i nhàn nhạt, nhạt liếc qua vương bình an có chúng ta hai cái tại chỉ cần hắn không chính mình chạy tới liếm những cái kia mang nguyền rủa đồng nát s á t vụn tự vệ không ngại lao tổ lời nói vẫn như cũ bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin hai vị thánh cấp chiến lược bảo vệ phóng nhãn cả nhân loại liên bang đây đều là đủ để quét ngang một cái tinh hệ cỡ nhỏ định phối đội hình nghe nói như thế vương h ả i vậy không cần phải nhiều lời nữa chỉ là yên lặng đi tới vương bình an bên người ý k i a không cần nói cũng biết vương bình an nhìn xem hai vị trưởng bối viên k i a bởi vì không biết mà có chút nỗi lòng lo lắng vậy trở xuống trong bụng hắn hít sâu một hơi đi tới cái kia phiến đóng chặt cửa khoang trước đưa tay đặt tại mở ra phủ văn phía trên đ ư ơ n g theo lấy một trận dợn người cách t â m thành cái kia phiến đủ để chống cự c ử u phẩm đại tông sư một kích toàn lực nặng nề cửa khoang chậm dại hướng về một bên trở ra ngay tại cửa khoang mở ra một cái khe trong ngáy mắt một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung ký tức như là hồ thủy điện xả lũ b ỗ n nhiên tràn vào đây không phải là không khí. đó là một loại hỗn hợp ức vạn năm bụi b ằ n g cổ lao kim loại d ì xét sau mục nát cùng k h ô c ạ n huyết dịch ngưng kết sau sát bụi tanh càng đáng sợ chính là trong c ố khí tức này còn kèm theo một cỗ thuần túy nguồn gốc từ tại pháp t ắ c phương diện tĩnh mịch cùng chung mặt chi y vương bình an chỉ cảm thấy lá phổi của chính mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng n ắ m lấy trong nháy mắt liền không thể t h ở n ổ i đầu góc của hắn bởi vì cực độ huyết dưỡng mà ông ông tắt hưởng trước mắt trận trận biến thành màu đen ngay tại hắn sắp ngạt h ở hôn mê trong nháy mắt một đạo cái kia cố làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch khí tức bị trong nháy mắt ngăn cách ở bên ngoài vương bình an lúc này mới ho kịch liệt thấu đứng lên từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy cái kia do thánh lực chuyển hóa mà thành tinh thuần nguyên khí sắc mặt tái nhợt đến không có một kia huyết sắc theo s á t ta vương khải cái kia ôn h ò a mà uy nghiêm lời nói lẽ vào lỗ thai hắn văng lên vương bình an nặng nề g h mà nhẹ gật đầu không dám có chút chủ quan ba người một trước một sau cất bước đi giá quy khư hảo bước vào mảnh kia h cám vô tận trong nháy mắt vương bình an thân thể đỗng nhiên trầm xuống phía dưới một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực khủng bố từ bốn từ mảnh không gian này mỗi một cái b i độ điên cuồng đè ép mà đến đây không phải là vật lý phương diện áp lực đó là một loại càng thêm thuần túy tác dụng tại tồn tại bản thân pháp tắc thủy áp hắn cảm giác chính mình không còn là hành tẩu ở trong hư không mà là biến thành một cái con thấp kém bình dưỡng khí người bình thường bị trong nháy mắt ném vào mã lý án đạp hải cầu c h ô s â u nhất mỗi một tấc máu thịt mỗi một cây xương cốt đều tại cỗ này áp lực kinh khủng bên dưới phát ra không chịu nổi đ á n h nặng riêng gì nếu không có co vương khải cái kia đạo bất hủ thánh uy cấu trúc vầng sáng màu vàng nóng bảo hộ hắn không chút nghi ngờ mình sẽ ở bước ra cửa khoang trong nháy mắt liền bị cô áp lực này trực tiếp ép thành cơ bản nhất hạn nơi này chính là thần thoại chiến trường sao vương bình a n cắn chặt răng khó khăn thích đứng lấy cô áp lực này đồng thời cố gắng mở to hai mắt ý đồ thấy rõ chung quanh cảnh tượng theo tầm mắt của hắn dần dần thích đứng mảnh này cực hạn hắc ám có thể nhìn thấy chung quanh nghĩa phụ bọn họ c ầ u ngũ tinh khen ngợi cảnh tượng trước mắt để cả người hắn đều triệt để cứng ở nguyên đ ị a d u n g động một loại siêu việt hắn qua lại tất cả nhận biết đủ để cho linh hồn cũng vì đó run sợ cực hạn r u n động ở vang nổ tung nơi này không phải một mảnh trống trải vực sâu nơi này là một cái lập thể bị thời gian triệt để ngưng kết vô biên vô tận chiến trường vô số h ả i cốt lẳng lặng lơ lửng tại mảnh này tuyệt đối hắc cám cùng tĩnh mịch bên trong có đức gây binh khí có phá toái chiến hạm còn có càng nhiều là to lớn đến khó lấy hình dung thuộc về không biết sinh vật b ạ c h cốt ấm vũ bọn chúng lấy một loại trái với tất cả vật lý định luật tư thái lơ lửng tại vương bình an trên g i ớ i trái phải bốn phương t á m hướng tạo thành một bức tràn đầy bi trắng cùng khí tức hủy diệt tận thế bức tranh vương bình an ánh mắt bị cách đó không s a một kiện hài cốt gắt gao hấp dẫn lấy đó là một thanh đức gây chiến phủ chỉ là cái kia còn sót lại lưới bữa nó chiều dài liền vượt qua trong nhận biết của hắn đời trước lớn nhất hàng không mẫu hạng trên lưới bữa hiện đầy như là vực sâu hẻm núi giống như khủng bố khe tại cái kia ảm đạm không biết tên kim loại mặt ngoài còn lưu lại sớm đã khô cản ức vào năm nhưng như cũng bày biện ra vết máu đỏ sợm một cố băng lãnh bạo ngượng chuẩn bị tới cực điểm s á t lục ý chí từ chiến phủ kia phía trên tràn ngập ra vẹn vẹn xa xa nhìn xem liền để vương bình an thần hồn chuyển đến từng đợt bị lưỡi dao cắt chém đấm nói đây rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào mới có thể vung vẫy nạn tồn tại mới có thể đem dạng này một thanh tuyệt thế vô minh mạnh xinh xinh chặt đ ứ t ngay tại vương bình an bị trước mắt một màn này trung kích đến thế giới quan đều nhanh muốn sụp đổ trong máy mắt đi tại phía trước nhất vương tòng long dừng bước hắn chậm rãi rôi ra cái k i a khô g ầ y như cụi tay từ trong hư không nhẹ nhàng vây lên một hạt không có ý nghĩa bụi bặm hạt bụi kia tại đầu ngón tay của hắn tản ra một tia cực kỳ yếu ớt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt hào quang màu xám phát tác cho tàn vương tòng long cái kia giả mua khàn khản lời nói mang theo một tia không cách nào nói rõ cảm thán nơi này mỗi một hạt bụi bặm tại bị triệt để ma di có lẽ đều từng là một phương tinh hệ bá chủ một vị quát tháo phong vân bất hủ tồn tại lao tổ lời nói để vương bình an trong lòng lần nữa kịch trấn hắn nhìn xem trong vùng hư không này cái kia ở khắp mọi nơi lít nha lít nhít b ụ i b ặ m nói cách khác hắn hiện tại hô hấp mỗi một chiếc khí đều có thể là một vị nào đó cường giả thời thượng cổ cho cốt cao năng phản ứng khắp nơi đều là cao năng phản ứng đúng lúc này trong thức hại cái kia mặc hoàng kim tây trang kim cương t i ể u nhân cuối cùng từ vừa rồi mảnh kê hỗn loạn số liệu bên trong chậm lại phát ra không gì sánh được phấn khởi thét lên nó chính nào vào một mặt màn hình giả lập trước trên màn hình vô số cái đại biểu cho cao nồng độ năng lượng nguyên điểm sáng màu đỏ lít nha lít nhít cơ hồ muốn đem toàn bộ dạ đ ả hình đều triệt để b à o trùm thần của ta phắt chúng ta đây là rơi vào bảo khố lý a tuy tiện nhặt một mảnh vụ đều đủ chúng ta đem điểm năng lượng bù lại nghĩa vụ bọn họ v a n cầu xoa bình nhiều lắm ngũ tinh khen ngợi ủng hộ một chút thôi tốt nghĩa vụ chương một trăm sáu mươi bốn thần thoại thi h ả i chương một trăm sáu mươi bốn thần thần thoại thi h ả i nhưng mà sự hưng phấn của nó còn không có tiếp tục ba giây sau một khắc bảng hệ thống phía trên liên bị từng d ã màu đỏ như máu cảnh cáo triệt để rẽ phỡ cảnh cáo kiểm tra đo lường đến cao nồng độ lưu lại ý chí tính chất phán định nguyên rủa cảnh cáo kiểm tra đo lường đến không biết p h á p tắc ô nhiễm xin mời ký chủ đ ừ n g lộn xộn không cần loạn nhặt đồ bỏ đi những vật này đều có chủ mà lại chủ nhân tính tình giống như cũng không quá tốt hệ thống cảnh cáo để vương bình an vừa mới dâng lên điểm này nhặt đồ bỏ đi làm giàu suy nghĩ trong nháy mắt g i ậ t tắt hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời tham làm bị cái nào đó chết thức vạn năm đại lao tàn hồn cho tại chỗ đặc xá ba người không tiếp tục dừng lại ở miếng kia lơ lửng tại vương p h ò n g long trước người tản ra yếu ớt hồng quang hư không thần thạch chỉ dẫn bên dưới bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ở mảnh này thần chi mộ giữa sân ghé qua bọn hắn rất nhanh liền tiến nhập một mảnh do vô số đ ứ t g â y trường m â u tạo thành rừng rậm những trường m â u k i a m ỗ i một cây đều nằm chắc dài trăm thước nghiêng nghiêng cắm ở trong hư không mũi m â u phía trên vẫn như cũ lóe ra làm người sợ hai hàng quang ba người cứ như vậy tại những n à y to lớn trường m â u ở giữa như là ba cái nhỏ bé con kiến cẩn thận n g a n qua sợ chạm đến bất luận cái gì một chỗ cầm k�� vương bình an bước chân đông nhiên một trận hắn ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía trước ở mảnh này hắc cám vô tận cuối cùng xuất hiện một cái cự đại liên miên chập trùng phảng p h ấ t sơn mạch bình thường bóng ma khổng lồ bóng ma kia b ắ t ngang ở trong hư không nó chiều dài thậm chí vượt qua vương bình an ánh mắt có khả năng chạm đến cự c hạng một cỗ so trước đó cự phủ này còn muốn thê lương còn cổ láo hơn thậm chí còn mang theo từng kia cao quý cùng uy nghiêm áp lực khủng bố từ vùng bóng ma kia bên trong chậm dãi chuyển đến phảng phát có một đầu ngủ say đút vạn năm thần thoại cự t ú ngay tại mảnh hắc đây không phải là s ơ n mạch s ơ n mạch không có dạng này hình dáng s ơ n mạch lại càng không có dạng này trôi chạy tràn đầy một loại nào đó sinh mệnh rung động đường cong cho dù cái này sinh mệnh sớm đã tại ước vạn nằm trong dòng sông thời gian bị triệt để ma diện theo khoảng cách rút ngắn bóng ma kia chi tiết bắt đầu lấy một loại t h u bạo hoàn toàn không nói đạo lý phương thức hung hăng đụng vào hắn v ó n g mạc lân phiến đó là từng mảnh từng mảnh to lớn đến vượt ra khỏi vương bình an sức tưởng tượng cực hạn lân phiến mỗi một phiến đều chừng một cái tiêu chuẩn liên bang sân bóng rổ khổng lồ như vậy bọn chúng chặt chẽ khấu hợp cùng một chỗ tạo thành một bức liên miên bất tuyệt không nhìn thấy cuối tường thành l â n p i ế n mặt ngoài bày biện ra một loại ảm đạm màu nâu xanh phản phất bị kín một t ầ m thật dày thời gian bụi bặm nhưng ở quy khư hào cái kia hào quang nhỏ yếu chiếu xuống vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên đó lưu lại như là t i n h quỹ giống như miền ảo tự nhiên đường vân l â n p i ế n biên giới sắc bén đến như là bị thần tượng tỉ mỉ rèn luyện qua thế nào cho dù cách xa xôi khoảng cách vương bình an vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia cố đủ để tùy tiện cắt ra tinh thần sắc bén tri ý thần của ta cái này đây là cái quái gì ra chết trong t h ấ hải cái kêu mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân ôm đầu của mình phát ra giống như gặp quỷ t h é t lên quét hình quét hình thất bại mục tiêu chất liệu không cách nào phân tích ẩn chứa pháp t ắ c lưu lại q u á cổ lão đã vượt ra khỏi bản hệ thống trước mắt kho số liệu phạm vi hiểu biết đại cái chữ này đã hoàn toàn không đủ để hình dung vương bình a n giờ phút này nội tâm cảm thụ hắn chỉ là ngơ ngác nhìn cửa sổ mạng tàu bên ngoài mảnh tia chậm rãi lưu qua màu nâu xanh tường thành một loại nguồn gốc từ tại sinh vật bản năng tên là cự bật sợ hãi run dày cảm giác như là dòng điện giống như võ khắp cả toàn thân của hắn hắn cảm giác chính mình giống như là một cái không cẩn thận bay vào cự nhân trong lỗ mũi con mồi nhỏ bé bất lực thậm chí ngay cả phát ra thanh â m tư cách đều không có đây là vương khải na vừa mới đúc thành thánh uy vốn nên là tự tin cùng hào hùng đỉnh phong nhất tiếng nói giờ phút này vậy mang tới một k i a không cách nào ư ớ c chế khô khốc cùng chấn động hắn từng chữ từng chữ từ trong hàm răng gạt ra cái k i a chỉ tồn tại ở nhân loại liên bang cổ xưa nhất trong truyền thuyết đại biểu cho trí cao vô thượng cùng trung cực lực lượng danh tử long vain cái chữ này như là sáng thế lôi đỉnh tại vương bình an trong đầu ẩm bang n ộ tung long theo quy khư hào tiếp tục hướng phía trước cỗ kia khổng lồ thi hài toàn cảnh rốt cục từng chút từng chút hoàn chỉnh hiện ra ở ba người trước mặt cái kia bốn lượn xoay quanh phản phất một đầu ngủ say tinh hà thon dài thân thể cái kia như là sơn mạch giống như từng cục tràn đầy bạo tạc t i n h chất lực lượng t ứ chi cái kia sắc bén đến đủ để xé mở bất luận cái gì thiết giáp hợp k i m giờ phút này lại có hai cây đã từ đó đứt gãy cao chót vót tướng t r ả o còn có cái kia ngẩng lên thật cao trên đầu lâu như là hai gốc chết héo san hô giống như lóe da ngọc thạch bằng chạch cao chót vót s ừ n i ệ u đó căn bản không phải liên bang tinh thú trên đồ giám, trên thực tế lại chỉ là mọc ra cánh đại thàn l ă n đây mới thực là chỉ tồn tại ở thủy lam tinh thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại đông phương chân long ngay tại vương bình an nhận ra bộ thi h ả i này thân phận trong nháy mắt trong cơ thể hắn khí huyết không có dấu hiệu nào xôi trào cái kia sớm đã cùng hắn huyết đục cốt thủy hòa làm một thể chân long cựu biến công pháp tại thời khắc này phản p h ấ t nhận lấy một loại nào đó đến từ huyết mạch đầu nguồn cổ xưa nhất triệu hắn bắt đầu không bị khống chế điên cuồng vận chuyển một cỗ nóng hởi n h i ệ lưu từ c u sống của hắn sương cùng trô bay lên bay thẳng thiên linh thân thể của hắn tại ru nhẹ nhẹ không phải là bởi vì sợ hãi mà là một loại khó nói nên lời môn tạp thân cận xung kính cùng bi thương tâm tình rất phức tạp p h ả n phất một cái rời nhà ước vạn năm người xa quê rốt cục gặp được chính mình cái kia sớm đã mất đi đáng giá nhất kính ý tiến tổ bộ long thi kia mặc dù đã chết đi không biết bao nhiêu tuyến nguyện liền huyết nhục đều đã khô cạn chỉ còn lại có cố này bất hủ hải cốt có thể cái kia cố lạc ấ n tại trong lòng thuộc về thần thoại sinh linh vô thượng long uy vẫn như c ũ n h ư là bất diệt lạc ấ n từng kia từng sợi từ trên thân thể cao lớn kia tràn ngập ra tại cố này long uy trước mặt liền liền vừa mới tấn thăng võ thánh khi thế ngập trời v ư n g h ả i đều vô ý thức thu liễm tự thân thánh uy lấy đó kính ý trong góc vị kia từ đầu đến cuối đều vững như bản thạch vương t ổ n g lòng cặp kia luôn luôn đục ngầu phải xem không ra bất kỳ cảm xúc trong mắt giờ phút này vậy biết đầy trước nay chưa có rung động hắn thất thần nhìn ngoài cửa sổ gỗ kia thần thoại thi hải cái kia luôn luôn nắm đau khắc phản phất có thể điêu khắc ra toàn bộ thế giới tay tại thời khắc này vô lực rủ xuống liên bang trong lịch sử long chỉ là một cái hư vô mở mị truyền thuyết một cái đại biểu cho lực lượng cường đại đ ộ đảng một cái bị hậu nhân cưỡng ép gắn ở một ít cường đại biến dị tinh thú trên đầu hư danh Nhưng bây giờ một bộ chân chính, hoàn chỉnh. chỉ ứng tồn tại ở trong thần thoại chân long thi hải cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn loại trùng kích này cảm giác so trước đó vương khải độ k i ế p thành thánh còn bánh liệt hơn ngàn vạn lần ba người ai cũng không nói gì toàn bộ con thuyền lâm vào một loại quỷ dị tràn đầy k í n h ý tính mịch q uy hư hảo tại mảnh này tuyệt đối trong bóng tối dọc theo cố này cực lớn đến khó mà hình dung long thi chấm r ã i im lặng phi hành vương bình an ánh mắt tham lam đảo qua long thi mỗi một chi tiết nhỏ hắn thấy được cái kia như là như trụ trời tráng kiện chân dòng phía trên từng khối từng cục sôi sục lại sớm đã hóa đá cơ bắp hình dáng hắn thấy được cái kia như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén vây lưng trong đó đại bộ phận đều đã đứt gãy chỉ còn lại có tàn phá gốc rễ hắn thậm chí có thể nhìn thấy tại cái kia sân bóng rổ lớn nhỏ lần phiến khe hở ở giữa một chút sớm đã khô cạn biến thành màu ám kim dạng tinh thể long huyết thần của ta cái này cái này nếu có thể c h ó c xuống một chút hệ thống cái kia mê tiền tràn đầy khát vọng ý niệm tại vương bình an trong đầu băng lên lại bị hắn không chút do dự trực tiếp che giấu k i ngẩn tại dạng này một bộ tràn đầy bi tráng cùng uy nghiêm thần thoại thi hài trước mặt bất luận cái gì liên quan tới lợi ích cùng giá trị suy nghĩ đều là một loại triệt để nhất khinh n h u n thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa vương bình an không biết bay bao lâu hắn chỉ biết là khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm bảng hệ thống bên trên máy bấm giờ đã nhảy qua mười phút đồng hồ dòng g ã mười phút đồng hồ lấy quy cư hào tuần hành tốc độ mười phút đồng hồ đủ để từ lam tinh nam cực bay đến bắc cực nhưng bọn hắn vừa mới từ đầu kia đồng dạng to lớn phản thất một dây núi long uy bay đến bộ long thi này phần bụng vị trí cái này hình thể c h ít có trên trăm cây số trưởng đúng lúc này đi tại phía trước nhất vương thòng long dừng bước uy khư hảo cũng theo đó lơ lửng vương bình an thuận hai vị lão tổ ánh mắt nhìn lại sau đó hắn thấy được thấy được đầu này thần thoại cự thú vết thương trí mạng tại long thi cái k i a bằng t h ả g rộng lừa đến đủ để cho mười chiếc tinh tế chiến hạm song song chạy phần bụng có một cái cự lại đến đủ để nuốt vào một tòa thành thị khủng bố lỗ thủng đó là một cái xuyên q u a thương vết thương biên giới bóng loáng như gương không có chút nào h ậ tả cùng quan xoán phản phất là bị một loại nào đó nhiệt độ cao đến cực hạn sắp bén đến cực hạn khủng bố lợi khí tại trong nháy mắt một kích xuyên thủng liên đối chung quanh huyết đ ụ c cùng lân g i á c bị trong nháy mắt h ó a khí bốc hơi nhất kích tất sát không có bất kỳ cái gì dãy rủa v ế t tích vương bình an chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng là bực nào tồn tại kinh khủng có thể phát ra như vậy và g à n g vã đạo như vậy tuyệt luân một k ích vương khải màu vàng thánh m âu nhìn chằm chặp cái kia vết thương thật lớn hắn vô ý thức giơ tay lên chậm chì thanh kiếm một sợi vừa mới rèn luyện mã thành tràn đầy bất hủ thần tính thánh lực tại đầu ngón t hắn đem kiếm chỉ của chính mình cùng nơi xa vết thương kia hình dáng t h ư ơ n h ư ơ khoa tay một chút sau đó một cỗ cảm giác bất lực thật sâu xông lên trong lòng của hắn hắn phát hiện cho dù là mình bây giờ vị này vừa mới tấn thăng chiến ý cùng lực lượng đều ở vào t r ạ n g thái đỉnh cao nhất tân tấn võ thánh đem toàn thân tất cả thánh lực đều ngưng tụ tại một chút vậy tuyệt đối không cách nào ở bộ này lòng thi phía trên tạo thành như vậy chân nhẵn như vậy hoàn mỹ vết thương giết chết đầu này chân long tồn tại hắn thực lực hơn mình xa vương h ả i na dương bởi vì tấn thăng mà trở nên trẻ trí ít hai mươi tuổi trên khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh hắn vừa mới đẩy ra cái kia phiến thánh cảnh cửa lớn vốn cho là mình đã đứng ở phương vũ trụ này võ đạo chi đ ỉ n h nhưng trước mắt cái này c ổ lão thi hải lại dùng một loại tàn khốc nhất phương thức trực tiếp nhất cho hắn lên khắc sâu nhất bài học thế n h â n không phải điểm cuối cùng thậm chí liên điểm xuất phát cũng không tính ba người tiếp tục hướng phía trước rốt cục tại lại phi hành mấy phút đồng hồ đằng sau bọn hắn đã tới cỗ này thần thoại phần cuối của sinh mệnh một viên so quy khư h à o còn muốn khổng l ồ gấp mười lần đầu lâu khổng lồ, lạng lặng lơ lửng tại trong bóng tối vô tận cặp kia vốn nên là ẩn chứa n h ậ t nguyện tinh thần quan sát vạn vật sinh linh to lớn long nhãn giờ phút này đã triệt để khô g á t biến thành hai cái sâu không thấy đ á y h ố màu đen nhưng dù cho như thế vương bình an vẫn như cũ có thể từ chỗ trống kia bên trong cảm nhận được một cỗ cho dù là tử vong cùng t u y ế nguyện n đều không thể ma d i ệ t ngập trời phẫn nộ cùng không t â m l ò n g viên kia đầu rồng to lớn cao cao ngóc lên cặp kia trống giống long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm phía trên mảnh kia vô tận hư vô phản phất tại dùng chính mình sau cùng ý chí chất vấn cái kia cao cao tại thượng thương tiên vì sao vì sao muốn hạ xuống như thế h ạ tiếp cỗ này bi tráng t h ê lương ý chí bất khuất vượt qua ước vạn năm thời gian hung hăng đụng vào vương bình an trong lòng để hắn cơ hồ muốn không t h ở n ổ i hắn vô ý thức muốn rời đi ánh mắt đầu của hắn không tự chủ được hướng về lúc đến phương hướng nhìn lại đi qua sau đó toàn thân hắn huyết dịch trong n g á y mắt này triệt để ngưng kết ra đầu trận trận run lên tại tầm mắt của hắn cuối cùng ở mảnh này quy khư hào yếu đất ánh sáng s á m không cách nào chạm đến càng thâm thúy rộng lớn hơn trong bóng tối cái này đến cái khác cùng trước mắt bộ long thi này hình thái tương tự lớn nhỏ không đều bóng ma khổng lộ đang lẳng lặng lít nha lít nhít lơ lửng ở mảnh này vĩnh hằng tĩnh mịch bên trong có chỉ có mười mấy cây số trường thân thể bị chặn ngang chặn đứt có chỉ có một viên lẻ loi c h ơ trọi đầu lâu phiêu phủ ở trong hư vô còn có thậm chí so trước mắt cỗ này còn muốn khổng lồ chỉ là lẳng lặng địa bàn ngồi tại hắc cám chỗ càng sâu như là một tòa ngủ say vũ trụ sân m ạ c h nơi này không chỉ là một con đ ồ n g đây là một tòa do vô số chân long thi hải chỗ tạo thành cực lớn đến cực điểm long chi phân mộ chương một trăm sáu mươi lăm luyện thành chân long c i u biến cơ duyên t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm luyện thành chân long c i u biến cơ duyên mảnh này do vô số chân long thi hải tạo thành vô biên mộ địa mang tới chủng kích là có tính chất hủy diệt vương bình an chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều tại mảnh này tĩnh mịch uy áp bên dưới bị đông cứng tư duy triệt để ngừng h á n thậm chí quên đi hô hấp đây không phải là một bộ cũng không phải mười bộ là hàng trăm hàng ngàn là toàn bộ thần t h o ạ i chủng tộc tập thể tàn lụi tĩnh mịch tuyệt đối tĩnh mịch bên trong vị kia từ đầu đến cuối đều vững như bản thạch vương gia lao tổ vương tòng long động hắn không có thi triển bất luận cái gì thân pháp cứ như vậy từng bước một ở trong h ư không hành tàu đi hướng viên kia cách bọn họ gần nhất vậy đầy đủ nhất to lớn đầu rồng bước tiến của hắn rất chậm mỗi một bước đều p h á n g phất gánh chịu lấy một thời đại trọng lượng tràn đầy không cách nào nói rõ thành kính đó là một loại triều thánh vương bình an cùng v ư ơ n g khải cứ như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem không có người mở miệng không người nào dám đi pháy dày rốt cục vương tòng long đi tới viên kia so quy khư hảo còn m u ố n khổng lồ gấp mười lần đầu rồng trước đó hắn chậm rãi vương cái kia khô gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương tay cái tay kia tại run nhẹ, nhẹ. cái kia điêu khắc vô số gỗ mục phản phất có thể giao phó vạn vật sinh mệnh tay giờ phút này đang dùng một loại gần như vớt ve thần linh giống như tư thái nhẹ nhàng chạm đến một cây từ đó đứt gãy nhưng như cũ lóe ra ôn nhuận quang trạch trên dâu rồng ông ngay tại tiếp xúc trong n g a y mắt vương bình an chỉ cảm thấy h u y ế t mạch của mình chỗ sâu cái kia sớm đã cùng cốt tủy hòa làm một thể chân long cựu biến công pháp ẩm vang dẫn bạo một cỗ nguồn gốc từ tại sinh mệnh bản nguyên nhất rung động của mình từ cỗ kia cổ lao long thi phía trên vượt qua ước vạn năm thời gian truyền lại mà đến cùng hắn thể nội công pháp sinh ra trực tiếp nhất không thể cãi lại kết nối là như thế này mới lai đúng là dạng này vương t h ò n g long cái kia giàn mua khàn khàn lời nói tại ba người sâu trong linh hồn băng lên đây không phải là lời nói đó là một loại hôn tạp suốt đời truy tìm cuối cùng được thấy một lần cuống hỉ cùng khám phá gia tộc lớn nhất bí mật đằng sau thoải mái cùng rung động tâm tình rất phức tạp hắn b ô n g nhiên quay đầu lại cặp kia luôn luôn đục ngầu phải xem không ra bất kỳ cảm xúc trong mắt giờ phút này chính b ộ c phát ra trước nay chưa có s a n g trói đến dọa người tinh quang chân long cử biến vương gia chúng ta ra truyền tuyệt học căn bản không phải tiên tổ tự sáng tạo thanh âm của hắn bởi vì cực hạ n kích động mà run dày kịch liệt mỗi một chữ đều như là kinh lôi tại vương bình an cùng vương khải trong đầu nổ vang là lĩnh hội là gia l o n g năm đó gia tộc vị kia khai sáng con đường võ đạo tiên h tổ cũng không phải là kỳ tài ngũ trời chống giống nội đạo mà là hắn hắn trong lúc n ô nhiên đạt được một khối dạng này v ả y rồng hắn từ khối kia trên v ả y rồng vẹn vẹn tìm hiểu ra một tia nông cạn nhất gia l o n g liền khai sáng ra đủ để cho ta vương ra sừng sức vu l à m tính tri đỉnh vô thượng việt học vương khải vị này vừa mới tấn thăng võ thánh vốn nên là quan sát chúng sinh tâm như chỉ thủy bất hủ tồn tại giờ phút này tâm kia trẻ hai mươi tuổi trên khuôn mặt vậy viết đầy không cách nào che giấu kinh hãi hắn trong nháy mắt minh bạch l a o tổ trong lời nói cái kia đủ để phá vỡ toàn bộ vườn i a thậm chí cả nhân loại liên bang võ đạo lịch sử khủng bố h à n g nghĩa l a o tổ ý của ngài là không sai vương vòng long ngựa mặt lên trời thét dài trong tiếng hú kia tràn đầy vô tận cảm khái cùng kích động nơi này mỗi một bộ long thi bọn chúng không phải thi thể bọn chúng không phải di hải bọn chúng là thiên h ư là là cớn lấy hoàn chỉnh nhất nguyên thủy nhất bản nguyên nhất chân long kiểu biến vô thượng tiên h ư là nối thẳng võ thần thậm chí là siêu việt võ thần c h i cảnh vô thượng bí điện vâng vương khải đại não vậy ông một tiếng trống rỗng hắn cặp kia màu vàng thánh nhân chi mâu g ắ t gao đảo qua mảnh này vô biên vô tận long chi phần mộ hắn nhìn thấy không còn là từng bộ băng lãnh thi hải mà là từng đầu thông hướng võ đạo c h i đỉnh tiền đồ tươi sáng điều này có ý vị gì ý vị này vương g i a nội tình sẽ nên đón một lần cấp sử thi đủ để ghi vào cả nhân loại liên bang sử sách khủng bố tăng gọn chỉ cần có thể đem những này long thi mang về chỉ cần có thể phân tích trong đó một phần bạn lời bí vương ra sẽ không còn cực hạn tại nho nhỏ làm tình bọn hắn hành trình chính là chân chính tinh thần đại hải ngay tại hai vị lão tổ bởi vì cái này kinh tiên phát hiện mà tâm thần thị trấn cơ hồ muốn lâm vào mừng như điên trong nháy mắt vương bình a n lại tại làm một kiện phi thường sát phong cảnh nhưng lại không gì sánh được phù hợp hắn tính cách sự tình hệ thống ý chí của hắn tại ý thức hải bên trong điên cuồng gà o p h é t quét hình cho ta quét hình cái đồ chơi này nhanh nói cho ta biết thứ này có thể đổi bao nhiêu điểm năng lượng ngã đích thần trong thức hải cái kêu mặc hoàng kim âu phục đầu đội giả lập vương miệm kim cương tiểu nhân giờ phút này vậy triệt để n g ố c trệ nó không giống như ngày thường bởi vì nhìn thấy bảo vật mà phát ra mê tiền thét lên nó chỉ là ngưng át nhìn xem bảng hệ thống bên trên liên quảng rẽ phở ợ p đại biểu cho không cách nào phân tích là mã thật lâu một nhóm trước đó chưa từng có tràn đầy quyền hạn tối cao cảnh cáo ý vị chữ to màu vàng chậm rãi hiện lên ở vương bình an trước mặt kiểm tra đo lường đến cao duy huyền chấn sinh mạng thể di hải di hải bên trong ẩ n chứa đại lượng không cách nào phân tích bản nguyên pháp tắc cùng siêu cao mật độ khí huyết kết tinh thu về giá cả không cách nào đánh giá hệ thống đề nghị không tiếc bất cứ giá nào giữ lại dù riêng kiểm h ô n kê số lượng vương phỏng lòng cái kia kích động đến thanh em run dậy đem vương bình an tử trong bị thương kéo lại khải nhân minh dùng thánh nghiệm kiểm lại một chút nơi này đến cùng có bao nhiêu là vương khải trọng trọng bắt đầu hắn cặp kia màu vàng thánh nhân chi mâu thần quang tăng gọn trong đó tuyệt đại bộ phận hình thể đều tại một mươi cây số tả hữu nó khi còn sống thực lực chỉ sợ không thua gì chúng ta tân tấn võ thánh còn có còn có bốn c ố vương khải hậu kết khó khăn bông n ú c nhích qua một cái còn có bốn c ố nó hình thể vượt qua trăm cây số cái tiêu c ố cho dù đã chết đi ước vạn năm cũng chưa từng tiêu tán h u áp ta ta không cách nào dốt đoán đây tuyệt đối là võ thần c h i cảnh một trăm ba mươi hai vị võ thánh bốn vị võ thần đây là một cái kinh khủng bực nào khái niệm đây cũng không phải là đơn giản tài phú đây là đem một cái thần thoại t r ù n g tộc toàn bộ nội tình đem một thời đại tất cả cứng giả đóng gói đứng lên chỉnh chỉnh tề tề bẩy tại ba người bọn họ trước mặt loại trùng kích này cảm giác so trước đó vương khải độ k i ế p thành thánh còn bánh liệt hơn ngàn vạn lần vương bình an cảm giác mình đầu góc đã không đủ dùng hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì thần hồn tiêu hao quá độ mà sinh ra ảo giác chuyển đúng lúc này vương vòng lòng cái kia chém đ i n h chặt sắt tràn đầy vô tận ba khí cùng quyết đoán lời nói ẩm v a n g vang lên nhất định phải toàn bộ chuyển về đi hắn con mắt đục ngầu k i a t r o n g thiếu đốt lên trước nay chưa có điên cồn u g h ỏ a diễm cho dù là liệu mạng ta cái mạng giả này cho dù là đem quy khư hào đánh băng vậy nhất định phải đưa chúng đó một cây lông rồng đều không thừa toàn bộ mang về gia tộc đây là ta vương gia vạn thế không nhổ cơ nghiệp đi đi xem một chút cái kia mấy cỗ lớn nhất vương tòng long ra lệnh một tiếng quay người liền muốn hướng phía cái kia bốn cỗ v õ thần cấp long thi phương hướng bay đi vương khải cũng là mặt mũi tràn đầy c ủ a nhiệt theo sát phía sau nhưng mà ngay tại hai vị lão tổ bởi vì cái này đ ầ y trời phú quý mà lâm vào điên cùng thời điểm vương bình an động tác lại bỗng nhiên một trận t â m mắt của hắn bị long thi bày hậu phương một cái cực kỳ nhỏ bé nhưng lại không hợp nhau đổ vật gắt gao hấp dẫn ấy đó là một vòng ánh sáng một vòng tại những n à y tràn đầy thần thoại cùng sinh mệnh khí tức cự thú thi h ả i ở giữa lộ ra không gì sánh được đột ngột không gì sánh được b ă n g lãnh kim loại phản quang ở mảnh này do vô số chân long thi h ả i tạo thành thần thoại mộ địa cuối cùng tại c ố kia khổng lồ nhất vượt qua trăm cây số vo thần cấp long thi bóng ma đằng sau một chiếc to lớn tràn đầy cứng rắn đường con cùng băng lánh khoa học kỹ thuật cảm giác đen kỵ tinh hạng hải cốt đang l ặ n g lặng lơ lửng ở mảnh này vĩnh hằng tĩnh mịch bên trong nghĩa phụ bọn họ v a n cầu xoa bình nhiều lắm ngũ tinh khen ngợi ủng hộ một chút thôi tốt nghĩa phụ t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu văn minh đức g â y t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu văn minh đức g â y vương bình an ngón tay h ứ n g lại ở giữa không trung con n g ư ơ i của hắn phản chiếu lấy mảnh kia vô tận long chi phần mộ nhưng hắn ý chí lại bị mảnh kia phần mộ cuối một chút hàn mang g ắ t gao đ i n h trụ đó là một chút thuần phí kim loại phản quang tại mảnh này do thần thoại huyết nục long uy cùng bất khuất chiến ý tạo thành b i tráng trong bức tranh nó lộ ra như vậy lột lột như vậy không h ợ p nhau lao tổ ra ra vương bình an hầu kết đống đúc n í t qua một cái khó khăn mở miệng các ngươi nhìn nơi đó đó là cái gì đang chìm ngâm ở phát hiện ra tòa quật khởi vạn thế cơ nghiệp quần h ỉ cùng trong rung động vương khải cùng vương tòng long thuận ngón tay hắn phương hướng đồng thời nhìn đi qua sau đó hai vị sừng sững tại nhân loại liên bang võ đạo chi đỉnh cừng giả trên mặt quân nhật cùng kích động trong cùng một lúc động lại vương khải cặp kia vừa mới đúc thành ẩn chứa n h ậ t nguyện tinh thần m à u vàng thánh mô bỗng nhiên qua vào vương tòng long cặp kia luôn luôn đục ngầu phải xem không ra bất kỳ cảm xúc con mắt v ậ y h i ế p lại thành một đầu nguy hiểm kẽ h hở tại cỗ kia khổng lộ nhất vượt qua trăm cây số t h ư ơ n hư thực, thực võ thần cấp và khủng bố long thi bóng ma đằng sau một chiếc to lớn tràn đầy cứng rắn băng lánh đường con đen kỵ tạo vật đang lẳng lặng lơ lửng ở mảnh này vĩnh hằng tĩnh mịch bên trong nó quá lớn nó chiều dài nhìn ra chỉ ít có năm mươi cây số ngoại hình của nó cũng không phải là liên bang tinh hạm loại kia vì truy cầu lớn nhất vận tải số lượng mà lộ ra cổng kềnh không chịu nổi vụng về thiết kế ngược lại bày biện ra một loại cực hạn trôi chạy tràn đầy tính công kích con t o i hình thái toàn thân đen kỵ thân hạm phía trên không có bất kỳ cái gì dư thừa cửa m ạ n tàu hoặc là ngoại bộ vật trang sức vòng loang đến như là một khối bị tỉ mị rèn luyện đức vạn năm hạch cùng nói là một chiếc băng không bằng nói là một kiện tràn đầy bạo lực mỹ học tác phẩm nghệ thuật có thể nó vậy hư hại một đạo chỉnh tề làm cho người khác ra đầu tê dại khủng bố v ế t cắt theo nó m g i tàu vị trí trung ương nghiêng nghiêng một mực kéo dài đến đôi chiến hạm đem chiếc này dài đến năm mươi cây số cự thú s á t thép dứt khoát một phân thành hai cái kia v ế t cắt bóng loáng trình độ cái kia hoàn mỹ mắc cắt cùng mảnh này lòng chi mộ địa t r ồ n g tất cả lòng thi trên người vết thương chí mạng không có sai biệt cái này vương khải vị này tân tấn võ thánh chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ bị phản phục vô tình vừa đi vừa về nghiên ép hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh tượng trước mắt thân thoại cùng khoa học kỹ thuật hai đầu hoàn toàn khác biệt thậm chí tại liên bang lịch sử nhận biết bên trong căn bản cũng không tồn tại này tại cùng một cái thời đại văn minh cứ như vậy lấy một loại tàn khốc nhất n h ấ t ngay thẳng phương thức đồng thời hóa thành băng lãnh hải q u ố c trần thi nơi này đây rốt cuộc là một cái dạng gì thời đại lại là một trận cỡ nào thảm liệt chiến tranh cùng long tộc kể vai chiến đấu minh hữu vương khải vô ý thức suy đoán hoặc là vương p h n g long cái kia giả mua khàn khàn lời nói nối liền nửa câu sau mỗi một chữ đều mang lệnh leo tấu xương đồ long định nhân đúng lúc này ông viên kia một mực bị vương tòng long n â n g ở lòng bàn tay làm đi thuyền tọa độ hư không thần thạch không có dấu hiệu nào lần nữa kịch liệt rung động nó toàn thân tản ra h à o quang màu đỏ sậm tại thời khắc này trở nên nóng hổi thậm chí đem chúng quanh hát cám đều tiêu đốt đến có chút và mẹo tương đạo màu đỏ sậm k i a sáng lần nữa từ trong thần thạch bắn ra mà ra tại ba người trước mặt một lần nữa cấu trúc ra bức kia lập thể ba triệu tinh đồ tinh đồ điểm cuối cùng tọa độ kia đang điên c ù n lấp l o a n h y lên nó không còn chỉ hướng mảnh này long chi phân mộ mà là vượt qua cái kia vô số thần thoại thi hài vô cùng tinh chuẩn vững ư vàng khóa chặt tại trước kia bị một phân thành hai đen k ỵ tinh h ạ m nội bộ mục tiêu là nó vương bình an triệt để mộng làm nửa n g à y cái này hư không thần thạch chỉ dẫn không phải mảnh này có thể làm cho vương gia nhất phi trùng thiên long thi bảo tàng mà là chiếc kia nhìn liền không dễ chọc khoa học kỹ thuật tạo vật đây coi là cái gì lấy gùi bỏ ngọc hay là nói chiếc tinh h ạ m kia bên trong đồ vật so cái này hơn một trăm cỗ long thi cộng lại còn muốn chất quý khác nhau tại thời khắc này không thể tránh khỏi xuất hiện khả nhi v ư ơ n g p ò n g l o n g quyết đoán nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi hai người chúng ta lưu tại nơi này hắn nhìn xem cái kia hơn một trăm cỗ nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hát cám long thi con mắt đục ngầu kia trong một lần nữa g dấy lên tên là tham lam hòa diễm thi triển thần thông đem những n à y long thi một bộ không lọt toàn bộ chấn áp thu nhập uy hư hảo đây tuyệt đối là một hạng to lớn đến khó lấy tưởng tượng công trình mỗi một bộ long thi đều ẩn chứa có thể so với thánh nhân uy áp cùng còn sót lại phát tắc muốn đưa chúng nó lông tóc không tổn hao gì lấy đi cho dù là hai vị thánh cấp cường giả liên thủ cũng cần hao phí to lớn tinh lực cùng thời gian vậy cái này chiếc tuyển vương khải có chút chần chờ tầm mắt của hắn tại chiếc tia đen kịt tinh hạm cùng cháu trai vương bình a n ở giữa vừa đi vừa về di động hắn không muốn để cho vương bình a n đi mạo hiểm như vậy ta đi vương bình an không đợi ra ra mở miệng liền chủ động đứng dậy hắn đón hai vị trưởng b ồ i ánh mắt hít sâu một hơi tìm một cái ngay cả mình đều cảm thấy có chút vô nghĩa nhưng lại tựa hồ là duy nhất hợp lý lấy cớ không biết vì cái gì từ nhìn thấy nó từ lần đầu tiên gặp mặt ta cũng cảm giác lĩnh vực của ta đạo của ta cùng nó càng thân cận một chút có lẽ là bởi vì ta con đường đó đạo vốn là cùng người thường khác biệt hắn chỉ chỉ đầu của mình ta đối với mấy cái này khoa học kỹ thuật loại đồ vật khả năng càng mất cảm vương khải còn muốn nói điều gì có thể vương t ò n g long lại khoát tay náo đánh gây hắn vị này sống không biết bao nhiêu năm tháng lao nhân thật sâu nhìn thoáng qua vương bình an cặp tia phảng phất có thể xuyên tùng h hết thẻ t r o n g con ngươi hiện lên một tia hiểu rõ đi thôi con đường võ đạo vốn là tràn đầy bất ngờ cùng biển số cơ duyên của ngươi không tại những n à y trên sân rồng vậy liền đi chính nguyên nên đi địa phương vương p ò n g long nói từ trong ngực lấy ra một viên nhìn thường thường không có gì lạ dùng bình thường nhất dưỡng hồn m ộ t điêu khắc thành chỉ có lớn chừng ngon cái hình kiếm một phù một phù mặt ngoài đã bởi vì quanh năm vẫn dưỡng cùng n mất ve mà trở nên bao tương mật mà nhìn không gian nửa điểm sắp bén nhưng khi nó xuất hiện trong nháy mắt vương bình an chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều bị một cô vô hình phong duệ chi k h í đâm vào có chút đau nhức đây là ta vẫn dưỡng ba trăm năm hộ đạo kiếm phù vương p h ò n g long đem một phù đưa tới vương bình an trước mặt bên trong có ta một kích toàn lực không phải bạn bất đắc dĩ không nên dùng nếu thật đến sống chết trước mắt vương tòng long lợi nói dừng lại tấm tiêu cây khô ra giống như trên khuôn mặt gián mua hiện lên một tia đủ để chém chết tinh thần bá đạo cùng lăng lệ vậy liền nói cho ở trong đó mặc kệ là cái gì ta vương ra người không phải ai đều có thể động vương bình an trịnh trọng tiếp nhận viên này gánh chịu lấy nửa bức vo thần một kích toàn lực một p h ù cái tia chịu nặng p h â n lượng để hắn viên kia có chút t r ộ t dạ tâm trong nháy mắt cả an định xuống tới t a ơn lao tổ t a ơn gia gia hắn đối với hai vị trưởng bối thật sâu túi đầu tô nhi đi cáo biệt hai vị sắp bắt đầu vận chuyển đại nghiệp lao tổ vương bình an không do dự nữa hắn vận chuyển khí huyết thân hình hóa thành một đạo lưu quang một thân một mình hướng về tòa kia vắt ngang ở trong bóng tối vô tận sắt thép s ơ n mạch bay đi thư không n g â ngẩn tại mảnh này thần thoại cùng khoa học kỹ thuật cộng đồng mộ tràng bên trong một cái nhân loại nhỏ bé võ giả chính bay về phía một chiếc dài đến năm mươi cây số không biết tinh h ạ n loại cảm giác này hoang đường mà bị tráng vương bình an cảm giác mình giống như là một hạt bị gió thổi lên bụi bặm chính không tự chủ được trôi hướng một tòa sâu không thấy đáy sắt thép đ ự c sâu hắn không biết bên trong t r ờ đợi hắn là đủ để cho hắn một bước lên trời khoáng thế cơ duyên hay là một trận đủ để đem hắn triệt để thôn vệ thai h o à n ở đầu hắn chỉ biết là chính mình phải đi càng đến gần chiếc kia to lớn tinh minh trong đầu hắn cái kia hồi lâu chưa từng lên tiếng hệ thống phản ứng liền trở nên càng là kịch liệt đây không phải là cảnh báo càng không phải là sợ hãi đó là một loại cùng loại với đói bụng tám trăm năm thao thiết rốt c ụ c thấy được một trận đủ để ăn vào cho ăn b ệ bụng mãn hán toàn t ị n h đằng sau loại kia phát ra từ số liệu sâu trong linh hồn khó mà ư ớ c chế hưng ơ phấn cùng c h á t vọng thần của ta thần của ta chính là nó chính là hương vị này trong thức hải cái kia mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân chính ôm đầu của mình ở mảnh này chỉ còn lại có một lớp mỏng manh linh tinh trên s ư n đất điên cùng lan lộn lan qua lan lại kiểm tra đo lường đến đồng nguyên cao duy tin tức kết cấu kiểm tra đo lường đến có thể kiêm dung lo dịp giàn cung kiểm tra đo lường đến kiểm tra đo lường đến có thể ăn thăng cấp bao a r a tà thân ra nhanh xông đi vào ăn nó đi chỉ cần ăn nó đi bản hệ thống liền có thể tại chỗ chữa trị hạch tâm mồ đũ lệ mang ngải nguyên địa phi t h ă n g a hệ thống t h é t lên để vương bình an tâm vậy đi theo cùng l o ạ n lên hắn cưỡng ép đẻ xuống cái tia cỗ hôn tạc tham lam cùng sao động bất an cảm xúc tốc độ lần nữa tăng lên mấy phần rốt cục hắn đã tới cái kia đạo đem chọn chiếc tinh hạm một phân thành hai to lớn b ế t cắt trước đó lơ lửng giữa không trung hắn nhìn trước mắt mảnh này to lớn đến phảng phất vách núi treo leo giống như kim loại đứt gãy cả người lần nữa lâm vào thất thần t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy tàu ma t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy tàu ma vương bình an lơ lửng tại cái kia đạo ngang qua tinh hạm to lớn b ế t cắt trước đó thân thể của hắn tại bóng tối vô tận cùng trong tĩnh mịch nhỏ bé đến kém xa trước mắt kim loại đứt gãy bóng loáng đến có thể làm tấm cơ dùng rõ ràng phản chiếu ra hắn tấm kia so các vị nạn tổ kém một chút khuôn mặt cầu ngũ tinh cá ngã tổ nghĩa cha bọn họ đây không phải phổ thông bạo lực phá b ỡ đây là một loại quy tắc phương diện tuyệt đối chẳng cắt h á n vươn tay cẩn thận từng ly từng tí chạm đến một chút cái kia băng lánh đ ứ t gây biên giới không có trong dự đoán kim loại cảm nhận vào tay chỗ ngược lại chuyển đến một loại ôn nhuận bên trong mang theo một k i a kỳ dị tính bền dẻo xúc cảm ngay tại đầu ngón tay của hắn rời đi trong nháy mắt cái kia bị hắn đụng vào qua địa phương cực kỳ nhỏ nhuyễn động một chút một đạo cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt kim loại hoa văn lấy một loại cực kỳ chậm chạm nhưng lại vô cùng kiên định tư thái ý đồ vượt qua cái kia đạo vết ch nó tại khép lại chiếc này đã chết đi không biết bao nhiêu ước b ạ n n ằ m cự thú sắt é p lại còn đang nỗ lực chữa trị miệng vết thương của mình thần của ta đây là ẩn chứa sinh chi pháp tắc ký ức kim loại trong thức hải cái kêu mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân ôm đầu của mình phát ra không gì sánh được phấn khởi thét lên chiếc thuyền này bản thân nó chính là một cái vật sống r a t a thân r a phát chúng ta lần này thật mất phát đừng quản dòng gì thi đem chiếc thuyền này đóng gói mang đi chúng ta có thể trực tiếp nguyên địa về hưu mua xuống cả một cái tinh hệ nơi đó chủ Vương Bình An không để ý đến hệ để ý trong h hồ hồn Hán hít thật ố n nào. g một t sâu hơi trong vùng vết vào. không này cũng không tồn tại không khí thân hình lẽ lên, trực tiếp từ cái đạo to lớn Trong hư khí chỗ, chui trực cái cắt tại tiếp từ tiêu to đạo lẽ dự đoán băng lánh t ĩ n h mịch chân không hoàn cảnh cũng không xuất hiện vừa bước vào nội bộ tinh hạng một ố khô giáo múp n g è o hỗn hợp có ố rổ hển cùng bụi b ằ n g khí tức cổ lão liền đập vào mặt cùng lúc đó một trận chấm thấp phản phất một loại nào đó cự hình thiết bị còn tại chờ thời vận chuyển tiếng ông ông từ tinh h ạ n chỗ sâu tham thảm chuyển đến tại đây tuyệt đối an tính hoàn cảnh trong lộ ra đặc biệt rõ ràng vậy đặc biệt quỷ dị nơi này lại còn có nguồn năng lượng tại vận chuyển vương bình ngăn chân rơi vào kiên cố trên mặt đất dưới chân là một đầu rộng lớn đến đủ để cho ba chiếc xe tăng hạng nặng song song chạy kim loại hành lang hành lang trên mặt đất phụ lên một tầng thật dày không biết góp nhặt bao nhiêu năm tháng màu xám bụi bặm hắn một cước đặt xuống lưu lại một cái vô cùng rõ ràng dấu chân tại mảnh này p h ả n phất bị thời gian lạng quên tĩnh mịch trong không gian cái này hoàn toàn mới dấu chân lộ ra như thế đột ngột hắn không có vội vã tiến lên mà là cảnh giác đánh giá bụi phía hai bên hành lang là từng dây đóng chặt cánh cửa kim loại trên vách tường khảm nạm lấy một chút sớm đã dập tắt không biết công dụng đèn chỉ thị hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự không có bất kỳ cái gì đánh nhau hoặc là dấu vết hư hại trừ cái kia thật dày cho b ụ i nơi này sạch sẽ có chút quá phận hắn t u ậ n hành lang từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hướng về chỗ sâu đi đến tiếng bước chân của hắn tại cái này chống trải hành lang trong bị vô hạn phóng đại mỗi một lần rơi xuống đều mang theo một chuỗi trống r n g tiếng vọng đi ước chừng vài trăm mét cước bộ của hắn đông nhiên một trận ngay tại phía trước cách đó không xa góc tường hắn thấy được một cái người cái k i a người ngồi dựa vào bên tường thân thể có chút co do phản vất chỉ là đang đánh chấm mắt nó mặc một bộ màu bạc trắng tràn đầy lưu tuyến m ị cảm bó sát người y phục tác chiến y phục tác chiến mặt ngoài không có một tia nhăn m h e o cùng vết bẩn có thể nó không phải nhân loại chiều cao của nó nhìn ra vượt qua ba mét tứ chi to hơn dài tỷ lệ hoàn mỹ quỷ dị nhất chính là nó trần trụi tại y phục tác chiến phía ngoài cái cổ cùng hai tay cũng không phải là huyết đ ụ c chi k h u mà là bày biện ra một loại hơi mở như lạ như thủy tinh kỳ dị cảm nhận v ư n bình n g ừ n g thở chậm rãi tới gần hắn có thể cảm giác được bộ thân thể kia t r o n không có một tơ một hào sinh mệnh khí tức không có hư tối không có k h ô s ẹ p nó tựa như một tôn bị vứt bỏ ư ớ c vạn năm thủy tinh pho tượng lẳng lặng duy trì lấy khi còn sống sau cùng tư thái tại thời gian trong trường hạ bị chậm dại phong hóa vương bình an do dự một chút cuối cùng vẫn đưa tay ra chỉ hướng phía cố k i a như thủy tinh cánh tay nhẹ nhàng điểm một cái không như trong tưởng tượng cứng rắn xúc cảm tại đầu ngón tay của hắn cùng thủy tinh kia cánh tay tiếp xúc trong n g á y mắt suy một tiếng cực kỳ nhỏ như là hạt cắt c h ử xuống mạch vang cố kia duy trì ức vạn năm tư thái tinh thể người không có dấu hiệu nào từ hắn đụng vào vị trí bắt đầu cấp tốc đã mất đi tất cả ánh sáng chạch cùng kết cấu. mất tất kết đã đi ánh sáng Nó không có vương ỡ n càng không có đổ. Nó cứ như sụt vậy im i thở tại v ư ơ bình an nhìn soi mói từ một cái lập thể hình người nhanh chóng hoàn toàn hóa thành một đống lóe ra điểm điểm tinh quang màu trắng bạc b ộ t phấn một trận không biết từ đâu mà đến gió nhẹ thổi qua b ộ t phấn bị thổi lên trên không trung đánh lấy xoáy sau đó bay lạ t ả một lần nữa trở xuống mặt đất chỉ ở góc tường lưu lại một cái nhàn nhạt, nhạt hình dáng hình người phản vất no chưa từng tồn tại vương bình an ngón t y cứng lại ở giữa không trung một cỗ không cách nào nói rõ hàn ý từ hắn đ u ô i xương cụt bay thẳng đỉnh đầu quét hình đã hoàn thành hệ thống cái kia vừa đúng thanh âm nhắc nhở tại vương bình an trong thức hải v ă n g lên chỉ là lần này thanh âm của nó trong không có ngày xưa tham tiền cùng p h á c h lối ngược lại mang theo một loại số liệu đều không thể che giấu kinh h ả i sinh mệnh hình thức phán định linh năng tinh thể hóa sinh mệnh quét hình hàng mẫu thành phần cao độ tinh khiết linh năng kết tinh nó bản chất là cố hóa sau、so、tinh thần năng lượng cùng hạt linh hồn nguyên nhân cái chết suy đoán hệ thống cái kia do số liệu tạo thành thanh âm hiếm thấy xuất hiện một t i ệ ngược lại nguyên nhân cái chết thần hồn trong nháy mắt cho bụi t hôn trong nháy mắt tiên minh đây không phải vật lý phương diện công kích thậm chí không phải lớp năng lượng mặt công kích đây là một loại trước mắt hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trực tiếp tác dụng tại linh hồn tác dụng tại tồn tại bản thân khái niệm tính vật bỏ hắn cưỡng ép đẻ xuống trong lòng chấn động tiếp tục hướng về hành lang chỗ sâu đi đến rất nhanh hắn thấy được bộ thứ hai bộ thứ ba bộ thứ tư bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều duy trì khi còn sống sau cùng t ư thái có chính đại bước tới chạy về trước chạy thân thể duy trì nghiêng về phía trước tư thế cuối cùng hóa thành một đống hướng về phía trước hát vây một phấn có chính tựa ở bên tường trong tay còn bưng một cái đồng d ạ n g do tinh thể tạo thành cái chén làm lấy uống nước động tác có thì là thành quần kết đội vây quanh ở một cánh to lớn trước cửa sổ mặt tàu phản phất tại thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ vương bình an thậm chí nhìn thấy tại một cái c h ấ u nga ba hai bộ tinh thể người duy trì gặp thoáng qua tư thế bên trong một cái còn có chút như đầu miệng mở rộng phản phất tại cùng đồng bạn chào hỏi sau đó hết thể đều dừng lại đây là một trận không có bất kỳ cái gì báo hiệu giáng lâm tại cả chiếc t r ê n tinh hạm trong nháy mắt tử vong không có thông k ổ không có g i y r u ộ không có phản kháng thậm chí bọn hắn khả năng đến chết cũng không biết mình đã chết liền phán g phất có một vị trí cao vô thượng thần linh khi đi ngang qua nơi này lúc bởi vì chê bọn họ quá mức c ồn ào liền không kiên nhẫn b ú n g tay một cái thế là cả chiếc thuyền sinh mệnh c h i hỏa liền tại trong nháy mắt đó lặng yên giật cát loại này y mắng tuyệt đối không nói bất kỳ đạo lý gì khủng bố xa so với bất luận cái gì huyết đ ụ c b ă n g tung tóe chiến trường càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng run r u dày bởi vì ý vị này vô luận ngươi cường đại c ỡ nào vô luận ngươi nắm giữ c ỡ nào vĩ n ạ lực lượng tại cái kia không biết địch nhân trước mặt ngươi cũng cùng một cái có thể bị tùy ý nghiền chết sâu kiến không có gì khác nhau vương bình an vô ý thức đưa tay tiến vào túi viên kia do vương tòng l o n g lão tổ tự tay điều khắc gần chứa nửa bước v ò thần một k í c h toàn lực hộ đạo kiếm phụ đang lẳng lặng nằm ở nơi đó tản ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ấm áp cái này kia ấm áp thành hắn tại tòa này to lớn băng lãnh tính mịch lũ linh thuyền bên trong duy nhất tán đ u ổ i hắn nắm chặt kiếm phụ mỗi một bước đều đi được so trước đó càng thêm coi chừng càng thêm cẩn thận rốt cục tại xuyên qua đầu này phảng phát không có quấy tính mịch hành lang gấp khúc đằng sau, hắn đi đến cuối con đường. một cánh to lớn nặng nề cùng b á c h tường chung quanh liền thành một khối hình tròn miệng cống chặn đường đi của hắn lại miệng cống mặt ngoài bóng loáng như gương không có bất kỳ cái gì chốt cửa càng không có lỗ khóa hoặc là mật mã đưa vào tiết lời tại miệng cống chính giữa chỉ có một cái phức tạp tới cực điểm do vô số cái vòng tròn đồng tâm cùng bất quy tắc đường con tạo thành hình vẽ hình học lỗ khảm lỗ khảm nội bộ đang phát ra màu u lam ánh sáng nhạt p h á n phất một mảnh thâm thúy ngay tại xoay chầm chậm hơi co lại tinh vân vương bình an đứng tại đó phiến to lớn nặng nề cùng vách tường chung quanh liền thành một khối hình tròn miệng cống trước hắn b u ô n g tay tại cái kêu bóng l o á như g n gương mặt ngoài g õ g õ keng thanh â m ngột ngạt phản phất đánh tại nguyên một khối không có cối trên đại lục cánh cửa này ngăn trở đường đi có ý tứ vương bình an lui về phía sau mấy bước hoạt động một chút cổ tay nếu không có cửa nắm tay cũng không có mật mạ khóa vậy đã nói rõ cánh cửa này người thiết kế đối với nó lực phòng ngự có tuyệt đối tự tin lại hoặc là bọn hắn có hoàn toàn khác biệt mở cửa phương thức nhưng đối vương bình an tới nói đơn giản nhất vậy phương thức trực tiếp nhất vĩnh viễn chỉ có một loại đó chính là đánh đổ nó hắn hít sâu một hơi thể nội dòng sông khí huyết trong nháy mắt lao nhanh gầm h ế t lên thất phẩm tông sư cái kia sáu mươi bảy vạn điểm bàng bạc khí huyết tại thời khắc này bị thôi động đến cực hạn mầu tử kim hồ q u a n g điện tại cánh tay phải của hắn phía trên đ ô m nốt rung động một cỗ hủy diệt vạn vật khí tức khủng bố bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn hội tụ bất động minh vương thân thử tiêu buôn lôi trưởng hai đại ép cấp võ ký tại thời khắc này bị hắn không giữ lại chút nào đồng thời thôi động m ở cho ta đương theo lấy một tiếng gầm nhẹ vương bình an thân ảnh hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh cái kia bao vây lấy ngàn vạn lôi đình tay phải lôi cuốn trừng lấy khai sơn phá thạch vô thượng hung hăng, khắc ở cái kia phiến băng lánh hình tròn miệng cống phía trên ẩm ẩm một tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng vang tại toàn bộ t ĩ n h mịch hành lang bên trong n ầ m vang nổ tung cồn bạo lôi đ ỉ n h chi lực hóa thành một mảnh màu tử kim lưới điện trong nháy mắt bao trùm toàn bộ miệng cống vô số nhỏ b ụ điện xà điên cùng toán loạn y đổ tiến vào cái kia kín ngẫm kẽ trong khe cửa trường lực những nơi đi qua liền liền không gian t r u n g quanh đều bởi vì không chịu nổi một lực lượng này mà phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù một trường này đủ để đem một tòa trăm mét cao cao úp, từ giữa đó trực tiếp vanh ra một cái xuyên tấu lỗ thủng nhưng mà khi cái kia c u ầ n bão lôi quăng t ắ n đi khi cái kia đủ để lật tung hết thể sóng xung kích lắng lại vương bình an động t á c cứng ở nguyên điệm hắn c h ậ m dãi thu hồi bàn tay của mình khó có thể tin nhìn trước mắt cái kia p h i ế n miệng cống đừng nói bị vênh mở cái kia bóng l o á n g như gương b ề ngoài bên trên thậm chí liền một tơ một hào vết cắt một cái nhàn nhạt trưởng ớn đều không có lưu lại phản phất hắn vừa rồi cái kia toàn lực ứng phó mất ích chỉ là thanh phong quất vào mặt cái này dù là vương bình an độ dày ra mặt có thể so với tường thành giờ phút này cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng cái đồ chơi này đổ cứng tuyệt đối đã siêu việt liên bang trước mắt mạnh nhất s cấp hợp kim đây rốt cuộc là vật liệu kỳ gì tạo h ắ c ta ra ra đừng uổng phí sức lực đúng lúc này trong thức hải cái kia mặc hoàn g kim âu phục đầu đội giả lập vương miệng kim cương tiểu nhân cuối cùng kết thúc nó cái kia dài g i n g d ạ c q u é t hình lười biếng mở miệng ngài coi như đem sức bú sữa mẹ đều xuất ra đem sức khôi phục ép ô cũng đừng hòng ở trên đây lưu cái dấu ngươi biết đây là cái gì vương bình an ý chí tại ý thức hải bên trong cấp tốc hỏi đương nhiên hệ thống cái kia mê tiền giả lập hình tượng giờ phút này vậy mà làm ra một cái cùng loại với nhân loại lưỡng ngực ngẩng đầu động tác bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng để vương bình an rất muốn đem nó che đậy lại kiểm tra đo lường đến linh năng logic hóa cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là dùng vật lý phương thức k hóa lại linh năng logic hóa vương bình an lặp lại một lần cái này dành từ xa lạ nghĩa p h ụ bọn họ van cầu xoa bình nhiều lắm ngũ tinh khen ngợi ủng hộ một chút thôi tốt nghĩa vụ chương một trăm sáu mươi tám hệ thống phát huy chương một trăm sáu mươi tám hệ thống phát u y không sai hệ thống cực nhanh giải thích trong thanh âm mang theo một loại gặp được đồng hành hư vấn đơn giản tới nói văn minh này khoa học kỹ thuật đây điểm sai lệch bọn hắn không cần điện không dùng hết não bọn hắn dùng tinh thần lực bọn hắn dùng tinh thần lực của mình đến biên soạn chương trình tạo dựng logic k h u động thiết bị cánh cửa này chính là một cái dùng tinh thần lực mã hóa siêu cấp tường lửa đối với những cái kia không hiểu công việc võ giả tới nói cái đồ chơi này chính là t h i ê n thư đừng nói võ thánh chính là võ t h ầ n tới cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhưng là hệ thống phong đ ô n g nhiên nhất chuyển cái kia kim cương tiểu nhân trên khuôn mặt lộ ra một tên gian thương nhìn thấy đỉnh cấp dê béo lúc cái kia không che giấu chút nào tràn đầy tham lam dáng tươi cười đôi này chúng ta t ớ i nói vậy coi như là chuyên nghiệp cùng một a vương bình an trong nháy mắt minh bạch chính hắn có lẽ đối loại này linh năng khoa học kỹ thuật rốt đặc cắn mai nhưng hắn có hệ thống một cái lấy hấp thu năng lượng phân tích vạn vật làm h ệ tâm công năng siêu cấp h ậ c có thể mở ra sao tiểu thái nhất điệp hệ thống v a tay phát ra tiếng một cái giả lập giấy tờ trong nháy mắt bắn ra ngoài ngay tại đ ế m thử t i ế p vào mục tiêu lo d i p trung tâm tiếp nhập thành công đang tiến hành đảo ngược biên dịch biên dịch thành công đang tiến hành bạo lực phá giải cần tiêu hao điểm năng lượng năm nghìn điểm thị phủ chi phó năm nghìn điểm vương bình an nhìn xem cái số này trong lòng có chút co lại mặc dù cùng lúc trước hắn thiêu b ủ hơn hai mươi triệu so sánh cái này năm nghìn điểm liền số lẻ cũng không tính nhưng thịt mũi cũng là thịt ta thanh toán hắn không chút do dự đ i n h đ i ể m năng lượng khấu trừ thành công l o d i c hóa phá giải thành công theo hệ thống cái kia băng lanh thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Ông, trước mắt âm cái rơi kia phiến to lớn nặng nề hình tròn miệng cống phát ra một trận nặng nề phảng phất ngủ say ước vạn nằm cự thú thức tỉnh lúc chấm thấp q u a mình trên cửa cái kia do vô số vòng tròn đồng tâm cùng bất quy tắc đường còn tạo thành hình vẽ hình học lỗ khảm cái kia nguyên bản màu u lam ánh sáng nhạt đang điên cùng lấp l ó e mấy lần đằng sau đông nhiên d ọ t tắt ngay sau đó tại dợn người tiếng kim loại ma sát bên trong cái này phiến liền thất phẩm tông sư một kích toàn lực đều không thể dung chuyển miệng cống chấm dãi hướng về hai bên trở ra một cỗ so trong hành lang càng thêm cổ lão càng thêm múc meo khí tức từ sau cửa trong hát ám đượm vào mặt vương bình an không có lập tức đi vào hắn cảnh giác chờ đợi mấy giây xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm gì đằng sau mới cất bước đi vào phía sau cửa là một cái cự đại đến vượt quá tưởng tượng đại sành hình tròn quy mô của nó đủ để nhẹ nhõm d u n g nạp xuống một cái tiêu chuẩn liên bang thể dục tràng toàn bộ đại sành mái vòm cao không thấy đỉnh biến mất tại một mảnh thâm thúy trong bóng tối giữa đại sành lơ lửng hàng trăm hàng ngàn mặt lớn nhỏ không đều lại sớm đã triệt để dập tắt ảnh toàn ký màn hình bọn chúng lấy một loại về n ả o quy luật sắp hàng tạo thành một cái cự đại hình tròn má trượt h o ạ t nhìn như là trung tâm chỉ huy lại như là thần bí dị tế đản mà tại dưới chân trên mặt đất thì khắc đầy vô số phức tạp lóe ra hảo quang nhỏ yếu đường vân những đường vân kia lẫn nhau x e lẫn lan tràn to lớn sảnh mỗi một hẻo lánh giống như là một bức không gì sánh được tinh vi mạch điện hợp thành hình lại như là một tòa tràn đầy khí tức thần bí thượng cổ trận pháp vương bình an liên đứng tại tòa này tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác cùng thần bí chủ nghĩa s ắ p thái to lớn đại s ả n h cửa vào nhỏ bé đến như là một hạt bụi cùng lúc đó xa xôi long chi mộ điện vương khải cùng vương t h ò n g long hai vị thánh c ấ p cường giả chính lơ lửng tại một bộ dài đến mấy chục cây số sát rồng khổng lỗ trước đó khải nhi người trái ta phải vương phòng long cái kia già mua khàn khàn lời nói ở trong hư không quanh quần tụ lý c à n côn chớ có bị thương xương rồng bản nguyên là lão tổ vương khải trầm giọng đáp hãn cặp kia màu vàng thánh nhân chi mâu thần quang trầm tĩnh một giây sau hai vị sừng sững tại nhân loại liên bang võ đạo c h i đỉnh cường giả đồng thời xuất thủ chỉ gặp bọn họ hai người đồng thời nâng tay phải lên rộng lớn tay áo lớn lên theo gió trong nháy mắt liền hóa thành hai cái che khuất bầu trời lô đen to lớn một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được dính đến không gian pháp tắc bản nguyên hấp lực khủng bố từ cái kia hai cái trong lô đen ẩm vàng bộ phát cỗ kia dài đến mấy chục cây số nặng như tinh thần sắc rồng khổng lồ tại cỗ lực hút này phía d bắt đầu run rẩy kịch liệt nó thân thể cao lớn kia bị hai có lực lượng điên cuồng lôi kéo nhưng lại bị cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy cân bằng lấy một loại cực kỳ chậm chạp nhưng lại vô cùng kiên định t ư thái từng chút từng chút bị đẩy vào cái k i a hai phe tay háo biến thành cản không trong thế giới đây là một hạng to lớn đến khó lấy tưởng tượng công trình vương khải một bên toàn lực thi triển thần thông một bên nhịn không được đem chính mình thánh nghiệm hướng phía chiếc kia đen kị tinh hạ phương hướng xa xa quay đầu sang mặc dù hắn biết có lao tổ ban thưởng hộ đạo kiếm phụ bình an an nguy không ngại có thể cái kia dù sao cũng là liền bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh kỷ nguyên trước di vật làm người tổ phụ cuối cùng vẫn là không yên lòng bình an n g ư ơ i có thể nhất thiết phải cẩn thận trung tâm chỉ huy bên trong vương bình an vòng quanh cái kia to lớn hình tròn màn hình ma trận đi một vòng hắn phát hiện tại ma trận chính phía dưới có một cái rõ ràng là tổng đài điều khiển bình đài trên bình đài hiện đây thật dày cho b ụ i còn có một số sớm đã phong hóa thành b ụ i phân tinh thể người hải cốt hắn nhẹ nhàng thổi khẩu k h í đem cho đùi p h ủ nhẹ một cái k ả m tài không chế trong đài lớn chừng bàn tay toàn thân đen kịt hình vông dụng cụ lộ ra cùng t r u n g quanh những cái kia đã triệt để phong hóa mục nát thiết bị khác biệt vật nhỏ này mặt ngoài lại còn duy trì một tia ôn nhuận q u a n trạch nhìn cũng không hề hoàn toàn hư hào máy ghi chép vương bình an trong lòng hơi đậu hệ thống có thể đọc đến sao ngay tại quét hình kiểm tra đo lường đến chưa mã hóa ký ức thủy tinh ngay tại đ ế m thử đọc đến đọc đến thành công ngay tại vì ngài chiếu ảnh một giây sau từng đoạn đ ứ c quãng tràn đầy đ ô n g tuyết cùng điểm r ẻ hình ảnh trực tiếp chiếu ảnh tại vương bình an trên vóc m ạ n đoạn thứ nhất hình ảnh là căn này bên trong trung tâm chỉ huy bộ cảnh tượng vô số ảnh toàn ký màn hình toàn bộ l ó e lên phía trên l ó e ra vô số xem không hiểu dòng số liệu cái này đến cái khác thân cao vượt qua ba mét tinh thể người ngay tại riêng phần mình trên cương vị khẩn trương mà có thứ tự bận rộn cả chiếc tinh hạng tựa h ồ ngay tại tốc độ cao nhất đi thuyền hình ảnh l ó e lên hoán đổi đến tinh hạng ngoại bộ thị giác đầy trời ánh lửa đem đen kịt vũ trụ chiếu lên sáng như ban ngày vô số đạo thô to đủ để xé rách tinh thần ánh sáng năng lượng từ bốn phương tám hướng hướng phía chiếc này con toi hình đen kịt i n h hạng bắn t r ụ mà đến mà tinh hạng vậy không chút nào yếu thế nó thân hạng phía trên mở ra vô số cái học tháo, từng đạo càng thêm trắng k i ệ n càng thêm cô đọc màu đỏ sậm của sáng, gào thét mà ra, cùng những công kích kia hung h ă n g đụng vào nhau. đây là một trận quy mô hùng vĩ tới cực điểm chiến tranh giữa các hành tinh. hình ảnh lần nữa lấp lóe, kịch liệt lay động. một đầu toàn thân đ e n kịp, hình thể thậm chí so vương bình an ở bên ngoài nhìn thấy cô kia trăm cây số long thi còn muốn khổng lộ một vòng khủng bố cự long, gầm thét, dùng nó cái kia vô kiên bất tội cao chót vót l o n g rác, hung h ă n g đâm vào tinh hạm hộ thuận phía trên. Giang cái kia đủ để chống cự vô số ánh sáng năng lượng oanh kích hậu thuẫn tại đầu này hắc long dưới sự va chạm như là yếu ớt pha lê trong nháy mắt hiện đầy giống mạng đ ệ n vết rách tiếng cảnh báo tại hình ảnh bối cảnh e m bên trong thê lương văng lên hình ảnh tại thời khắc này triệt để biến thành trói mắt màu đỏ như máu ngay sau đó cuối cùng nhất đoạn hình ảnh xuất hiện đó là một vệ ánh sáng một đạo thuần t h y đến thực hạng không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung bạch quang bạch quang kia phản p h t nguồn gốc từ tại chiếc tinh hạm này nội bộ trong nháy mắt liền che mất hết thảy hình ảy mặt mà rừng vương bình an đứng tại tĩnh mịch trung tâm chỉ huy chỉ cảm thấy một c ỗ hàn khí thấu xương từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu định nhân chiếc thuyền này là long tộc định nhân đó căn bản không phải cái gì minh h i ế u đây là một trận văn minh khoa học kỹ thuật cùng sinh vật thần thoại ở giữa không chết không thôi diện tộc chi chiến